Ngay sau đó Bạch Hình Vũ liền nghe được bên ngoài truyền đến dãy rủa thanh âm, nàng biết đây là nạp lan tâm động thủ. Qua một thời gian lúc sau, nạp lan tâm đi tới Bạch Hình Vũ bên người, lúc này nàng cổ tay háo chỗ còn dính một ít vết máu, hẳn là vừa mới không cẩn thận dính thượng. Hạ hạ, người trước lấy đi. Có lấy hai căn cự nha heo cự nha, đừng nói là làm Bạch Hình Vũ trước tuyển, liền tính là đem nơi này sở hữu luyện khí tài liệu đều cho nàng, nạp lan tâm cũng đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Nhưng là lúc này Bạch Hình Vũ tâm tư lại không ở nơi này, mà là ở bên ngoài kia chỉ bị giết chết cự nha heo trên người. Hai người ở đem đồ vật phân hảo lúc sau liền đi ra sân động, lại đi ngang qua cự nha heo thân thể thời điểm, Bạch Hình Vũ đột nhiên dừng bước chân. Nàng xem nạp Lan tâm đối cự nha heo thân thể không thú vị, đơn giản trực tiếp đem này thu vào trong không gian, cự nha heo trừ bỏ kia một đôi thật lớn hàm răng ở ngoài, kia một thân thịt cũng là dị thường mỹ vị. Nhìn đến lớn như vậy cự nha heo, không biết vì cái gì Bạch Hinh Vũ không khỏi nhớ tới đã thật lâu không có gặp mặt Vân Nghị Sư Minh. Hảo muốn ăn Sư huynh làm thịt nướng. Mà lúc này xa ở ma giới Vân Nghị. Hát xỉ. Bên cạnh dáng người quyến rũ ma nữ nghe được chính mình tôn quý Vương cư nhiên đánh hát xì Rời đi tiến lên quan tâm hỏi đến. Vương, ngài không có việc gì đi. Một bên nói chuyện một bên còn không quên đem chính mình ngao người dáng người tiến đến Vân Nghị trước mặt. Đối mặt càng rửa càng gần tuyết trắng ra thịt. Vân Nghị không dao động. vẻ mặt đạm nhiên nói đến bổn tọa có thể có chuyện gì bất quá là đánh một cái hát xì mà thôi đến là các ngươi cho các ngươi truy tra yêu ma quỷ quái tung tích kết quả đến bây giờ chỉ tìm được rồi si bổn tọa dưỡng các ngươi này đàn phế vật chẳng lẽ chính là ở chỗ này khí ta sao tuy rằng từ đầu đến cuối vân nghị biểu tình đều chỉ là nhàn nhạt nhưng là trong đại điện người lại như cũ sợ tới mức quỷ trên mặt đất run bần bật vừa mới còn ở hoang nghèo tạo dáng ma nữ run run rẩy rẩy mở miệng nói đến còn vương bất giận Hiện giờ chúng ta đã tìm được rồi dư lại mị cùng quỷ quái hai người tin tức, nghĩ đến ít ngày nữa liền sẽ đem hai người bắt hồi ma giới. Quan trọng không phải người, mà là bọn họ trên người đồ vật. Nói xong, vân nghị thân ảnh liền biến mất ở vương tọa phía trên. Theo vân nghị biến mất quỷ trên mặt đất ma nữ đám người cũng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá khủng bố, tuy rằng vị này tân ma tôn không giống đời trước ma tôn như vậy động bất động liền đem lửa giận phát tiết đến bọn họ này đó thủ hạ trên người, nhưng là nếu bàn về khởi thủ đoạn Tiền nhiệm ma tôn ở đương nhiệm ma tôn trước mặt quả thực chính là gặp sư phụ. Lúc này bạch hình vũ hai người là càng đánh càng hăng, thời gian một ngày một ngày quá khứ, toàn bộ vạn thú sơn bị hai người bọn nàng cấp chỉnh đến gà bay chó sủa. Nay đồng thời cũng ở vô hình bên trong cấp những người khác thi đấu gia tăng rồi khó khăn. Quái, này vạn thú sơn linh thú cùng điên rồi giống nhau. Một người luyện đan sư đem chính mình cực cực khổ khổ luyện chế đan dược phân cho chính mình bên người hai người, sau đó một bên chữa thương một bên nói đến. Cái này ai biết, vạn thú sơn từ trước đến nay hiếm khi có người đặt chân, có lẽ là chúng ta hành vi chọc giận chúng nó cũng nói không chừng. Một khi đã như vậy chúng ta đây kế tiếp ngắt lấy linh dược chẳng phải là đều rất nguy hiểm. Mà bên kia, bạch hình vũ cùng nạp lan tâm hai người cũng rốt cuộc là tính toán chậu vàng rửa tay, bởi vì này chung quanh linh thú cơ hồ làm các nàng cấp hoác hoác cái biến. Trong khoảng thời gian này hai người kiếm chính là đầy buồn đầy chén, đặc biệt là nạp lan tâm, chẳng những gom đủ chính mình luyện chế linh kiếm tài liệu. còn đem nạp lan hoa dùng để luyện chế linh kiếm tài liệu cũng thuận tiện cấp gom đủ. Hạ hạ, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, xác thật là cần phải trở về. Bằng không chờ kia chỉ đại cẩu hùng biết chính mình mà tông toàn bộ bị trộm thiếu như vậy nhiều lúc sau nhất định sẽ theo khí vị đuổi theo. Phía trước các nàng hai người quá mức đắc ý vây báo, cư nhiên quên mất liễm tức đan thời gian, dẫn tới hai người thiếu chút nữa bị kia chỉ lây trời hùng cấp phát hiện, may mắn hai người chạy tương đối mau. Nạp Lan tâm nghe xong gật gật đầu. mà linh vượn ở nghe được hai người chuẩn bị thu tay lại lúc sau tức khắc cảm động mà cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn trời đất này hai cái tổ tông rốt cuộc là tính toán dừng tay lại biết hai người kia cư nhiên cầm lây trời hùng yêu nhất mật ong linh vượn liền hạ quyết tâm đời này đều phải đi theo nạp lan tâm bên người liền tính là đuổi nó nó cũng không đi phải biết rằng lây trời hùng nhất bảo bối nhưng chính là nó những cái đó mật ong hiện giờ bị bạch hình vũ hai người trộm đánh lửa lúc này linh vượn đã có thể tưởng tượng chờ đến hắn tỉnh lại lúc sau nên là như thế nào cùng nộ. Nó còn nhớ rõ thượng một lần dám làm như thế linh thú đã bị lây trời hùng một cái tát cấp chụp thành thịt vụn trường hợp có thể nói là tương đương thế thảm. Chờ đến hai người đi ra vạn thú sơn thời điểm, phát hiện đã có rất nhiều người trước tiên đã ra tới, lúc này bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ đều đang chuyên tâm luyện chế đan dược, không lãng phí một phút một giây. Ở vạn thú sơn bên trong rốt cuộc hoàn cảnh điều kiện hữu hạn liền tính là luyện ra đan dược phẩm chất cũng xa xa không bằng bình thường trình độ. Cho nên ở những người này ở nhìn đến linh dược bắt được không sai biệt lắm lúc sau, đơn giản liền trở lại nơi này, Anna lẳng lặng chuyên tâm luyện chế. ha hạ, người có hay không cảm giác được này đó các trưởng lão nhìn về phía chúng ta ánh mắt quái quái. Cảm giác được. Từ hai người bọn nàng xuất hiện lúc sau, bao gồm nguyên viện trưởng ở bên trong một chúng trưởng lão người xem đều lấy cực kỳ phức tạp, muốn nói lại thôi biểu tình nhìn bọn họ. Đại khái là chúng ta hành động bị phát hiện đi. Bạch Hinh Vũ vốt chính mình cảm, nói. kia liêm tức đan sự tình có phải hay không cũng liêm tức đan là ta ở vạn thú sơn bên trong luyện chế cũng không có trái với quy tắc a nga nạp lan tâm gật gật đầu không phải là được nguyên viện trưởng ở tiếp nhận bạch hình vũ đưa qua đan dược đầu tiên là nhìn nhìn bên trong đan dược phẩm chất tổng cộng là 10 viên phẩm chất toàn bộ đều là thượng thừa hơn nữa toàn bộ đều là ngũ phẩm đan dược ở nhìn đến này đó đan dược lúc sau nguyên viện trưởng ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp lên muốn nói cái gì đó Cuối cùng lại chỉ nói một câu, về sau chú ý an toàn, không cần như thế mạo hiểm. Là, Ngọc Hành Minh Bạch. Minh Bạch là Minh Bạch, nhưng là chiếu không làm theo vậy không nhất định. Mà hiển nhiên nguyên viện trưởng cũng biết đạo lý này, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi, đi xem hội trưởng đi, hội trưởng Hán. Hiện tại tình huống thật không tốt. Từ hội trưởng là ra chuyện gì sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Hán. Dù sao ngươi đi nhìn sẽ biết, chúng ta bên trong chỉ có ngươi tinh thông y hệ thuật. Có lẽ có thể cứu cứu hội trưởng. Thấu chương song. Chương 671 nam nhân mang thai. Chương 671 nam nhân mang thai. Chờ đến Bạch Hình Vũ đi vào từ hội trưởng chỗ ở lúc sau, vừa vặn gặp phải đang ở phát giận từ hội trưởng. Lang băm, các ngươi này đàn lang băm, liền cái bình thường chứng bệnh đều trị không hết, ta muốn các ngươi. Hội trưởng, tại hạ lấy suốt đời y thuật làm đảm bảo, ngài sát thật là mang thai. Bạch Hình Vũ vừa mới đi vào nơi này, không nghĩ tới cư nhiên liền nghe được như thế kính bạo tin tức luyện đan sư hiệp hội hội trưởng một đại nam nhân cư nhiên mang thai liền thái quá ngay sau đó nàng liền nghe được trong phòng truyền đến đập thanh âm sau đó chính là một trận kinh hô đương bạch huynh vũ đến gần phòng thời điểm trong phòng một mảnh hỗn độn từ hội trưởng cũng đã lâm vào hôn mê lúc này chính từ một người thị nữ thật cẩn thận đỡ đến sụp thượng nghỉ tạm mà trong phòng lúc này tụ tập hơn 10 vị tóc trắng xóa y kỳ giả ở nhìn đến bạch huynh vũ lúc sau Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, rốt cuộc nàng bộ dạng thoạt nhìn thật sự là quá tuổi trẻ. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi là, hắn là ta mời đến cấp từ hội trưởng chữa bệnh. Lúc này nguyên viện trưởng kịp thời đổi tới, giảm bớt xấu hổ không khí. Nguyên viện trưởng chính là không tin chúng ta mấy cái lao ra hỏa y y thuật, tìm tới một cái hoàng bao nha đầu vũ nhục ta chở. Trong đó một người tức giận nói đến, tuy y ánh mắt nhìn về phía bạch hình vũ, tiểu cô nương, y y thuật thủy sâu như biển. Cũng không nên cảm thấy chính mình xem qua mấy quyển y y thuật liền cảm thấy chính mình là cái y lìa giả. Tiền kim trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, hiện tại người trẻ tuổi biết cái gì gọi là chân chính y y thuật, tự cho là chính mình đọc cơ bản y y thuật liền rào rạt đắc ý, hắn nhất khinh thường chính là loại người này. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta kêu ngươi một tiếng tiền bối cũng bất quá là xem ngươi tuổi khá lớn mà thôi, chính mình không có thực lực này liền không cần cảm thấy khắp thiên hạ người đều không có biện pháp. Bạch Hinh Vũ không chút khách khí nói đến. Thật là nói ngươi béo thật đúng là xuyến thượng, nàng ghét nhất loại này cậy già lên mặt người. Tiện Nhân, ngươi đang nói cái gì? Lão phu hành tẩu giang hồ thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu, có cái gì tư cách ở chỗ này chỉ trích lão phu? Tiền Kim chỉ vào Bạch Hinh Vũ cái mũi, ngón tay run rẩy. Từ hắn thành danh tới nay, còn không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, hắn nhất định phải làm trước mặt cái này, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu biết được tội hắn kết cục. Mà đối mặt tiền kim vẫn nộ giống giận, Bạch Hinh Vũ còn lại là vẻ mặt bình tĩnh phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó nói đến, không sai chính là như vậy, vì thế vô năng người, càng là thích dùng giống to kêu to tới kinh sợ người khác, kỳ thật bất quá là một con hổ giấy mà thôi, đẹp chứ không xài được. Bạch Hinh Vũ nói làm tiền kim mặt nháy mắt biến đỏ bừng, trong ngực lửa giận là phát cũng không phải, không phát cũng không phải, đã phát, kia chẳng phải là chứng minh rồi đối phương theo như lời nói là thật sự, nhưng là nếu không phát hỏa. Tiêu chẳng phải là muốn buông tha cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu lúc này vẫn là nguyên viện trưởng đứng ra nói đến hiện tại quan trọng nhất vẫn là đi trước nhìn xem từ hội trưởng rốt cuộc là chuyện như thế nào đi ngọc hành vừa mới bọn họ chẩn bệnh ngươi hẳn là đã nghe được đi bạch huynh vũ gật gật đầu nàng xác thật là nghe được nam nhân mang thai chuyện này lại là chưa từng nghe thấy lúc này tiền kim hừ lạnh một tiếng hừ lão phu làm nghề y y nhiều năm như vậy đem quá hỉ mạch vô số ngay cả lúc trước tiên vực vương đình hiện giờ hoàng hậu nương nương khúc văn thường, nàng hỉ mạch cũng là lao phu cấp đem ra tới lời này tiềm tàng ý tứ chính là nói chính mình là tuyệt đối sẽ không lầm nếu bạch hình vũ chuẩn bệnh cùng hắn không giống nhau như vậy liền chứng minh bạch hình vũ y y thuật căn bản là không được bạch hình vũ mặc kệ cái này vô cớ gây rối lao nhân ở hắn trên người nhìn lướt qua cùng với ngươi ở chỗ này nghi ngờ y y thuật của ta chi bằng cho chính mình hảo hảo bắt mạch hảo tiền kim bị bạch hình vũ nói có điểm đốc Nhưng lại như cũng phản bác đến, Lao Phu thân thể Lao Phu chính mình nhất rõ ràng, dùng không đến ngươi cái này miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu ở chỗ này thầy ta lo lắng. Tiên y thịa sư, tục nữ nói, y giả không tự y nếu Ngọc Hành nói như thế, kia không bằng khiến cho ta tới vì ngươi hảo thượng một mạch đi. Nói nguyên viện trưởng liền phải tiến lên, đem tay đắp ở tiền kim trên cổ tay, nhưng là liền ở ngay lúc này lại bị bạch hình vũ cấp kịp thời ngăn trở. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói đến, viện trưởng không thể. Ngươi như vậy chính mình cũng sẽ bị lây bệnh. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Nguyên viện trưởng theo bản năng thu hồi chính mình đã vươn đi tay, Ngọc Hành, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Xem như đi, nhưng là còn không thể đủ ngủ ngon xác định, không nha liền trước mắt tới nói, cho nên tiếp xúc quá từ hội trưởng người hiện tại tốt nhất không cần lại tiếp xúc bất luận kẻ nào hoặc là vợ, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nói xong, Bạch Hình Vũ lập tức đi vào từ hội trưởng bên người, nhưng là lại không có trực tiếp chạm vào từ hội trưởng. mà là từ cổ tay háo bắn ra một cây tơ vàng cố định ở cổ tay của hán thượng đây là huyền ti bắt mạch Từ mạch tượng thượng xem nhập bàn đi châu sắc thật như là hỉ mạch ta liền nói đi lão phu sao có thể chẩn bệnh có lầm chỉ là không đợi tiền kim nói xong liền nghe được bạch hình vũ tiếp theo nói đến chẳng qua là giống mà thôi này cũng không phải hỉ mạch mà là bị ký sinh ký sinh chuyện này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng này rõ ràng là hỉ mạch thiên kim lớn tiếng nói đến Nhìn có chút tiếp cận điên cuồng lão nhân, Bạch Hinh Vũ còn lại là lấy ra một phen trường kiếm, Thành thạo đem từ hội trưởng quần áo xốc lên. Lúc này, mọi người rốt cuộc nhìn đến từ hội trưởng thân thể tựa hồ so với phía trước thay đổi thêm gầy yếu đi, nhưng là bụng lại đại cực kỳ, hơn nữa nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, cái này trong bụng còn thường thường mất máy. Này, đây là thứ gì? Đây là ngươi khám ra tới hỉ mạch a, như thế nào không có biết? Bạch Hinh Vũ dùng kiếm chọc chọc từ hội trưởng hơi hơi phồng lên bụng. Trong bụng sinh vật rõ ràng là đã chịu kinh hách, bắt đầu ở bên trong điên cuồng mấp máy lên. Ngọc Hành, này rốt cuộc là thứ gì? Nguyên viện trưởng mở miệng hỏi đến. Đây là ký sinh trên mặt đất Long Con Jun ở trong thân thể một loại ký sinh trùng, tên là thị huyết yêu trùng. Chỉ có trường kỳ tiếp xúc địa Long Con Jun nhân tài sẽ bị cảm nhiễm. Nhưng là nếu có người trực tiếp cùng người lây nhiễm tiếp xúc, như vậy cảm nhiễm suất còn lại là sẽ biến thành trăm phần trăm. Cho nên phía trước Nguyên viện trưởng muốn đi đụng vào tiền kim thời điểm. Bạch Hinh Vũ mới có thể ngăn cản. Ngươi nói bậy, dựa theo như vậy cách nói, các ngươi những người này bị địa lòng con run nuốt vào trong bụng nhiều ngày như vậy, không phải là hảo hảo, không có bất luận cái gì khác thường. Nghe được chính mình cư nhiên cảm nhiễm thị huyết yêu trùng, tiền kim cùng với gần nhất chặt chẽ tiếp xúc quá từ hội trưởng người sắc mặt đều nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Kia có cái gì kỳ quái, bởi vì chúng ta đã chính là không thấy không đủ bái. Hơn nữa, Bạch Hinh Vũ trong tay xuất hiện một thốc hồng liên nghiệp hỏa, Ngươi cảm thấy thị huyết yêu trùng thật sự tiến ta thân. Thấu chương xong. Chương 672 đặc thú máu. Chương 672 đặc thú máu. Ở hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện trong nháy mắt, mọi người rõ ràng cảm giác được trong phòng độ ấm ở nhanh chóng bay lên, ngay cả từ hội trưởng trong bụng thị huyết yêu trùng cũng tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm tồn tại yên lặng xuống dưới. Bất quá sự vô tuyệt đối, này đó thị huyết yêu trùng thời kỳ ủ bệnh vẫn là sẽ có rất dài một đoạn thời gian, ta không có cảm nhiễm không đại biểu mặt khác không có sự tình. Hiện tại cũng không đại biểu này về sau, cho nên còn thỉnh Nguyên viện trưởng mau chóng đi xác nhận những người này tình huống. Thị huyết yêu trùng ở thời kỳ ủ bệnh thời điểm là sẽ không lây bệnh, nhưng là một khi bùng nổ, này đối với toàn bộ cửu trọng thiên tới nói đều là một hồi thai nạn. Đối với chuyện này trong mắt, Nguyên viện trưởng tự nhiên là minh bạch, nhưng là liền bởi vì như thế, hắn mới chậm chạp không có động tác. Ngọc Hành, ta phía trước cũng tiếp xúc quá từ hội trưởng, chúng ta. Nguyên viện trưởng có chút muốn nói lại thôi. Kỳ thật không ngừng là nguyên viện trưởng, ở Bạch Hình Vũ đám người thi đấu trong khoảng thời gian này, tuy rằng có thể tiếp xúc đến từ hội trưởng người có chút, nhưng là bọn họ này đó gián tiếp người lây nhiễm lại có thể tiếp xúc đến rất nhiều người, rất có khả năng đã tạo thành lần thứ hai cảm nhiễm. Bất quá cũng may, bởi vì thi đấu nguyên nhân, những người này còn không có tới kịp rời đi cái này địa phương, bọn họ còn có cứu lại cơ hội. Viện trưởng, người yên tâm, người cũng không có cảm nhiễm thị huyết yêu trùng, đến nỗi là cái gì nguyên nhân? Vậy không được biết rồi. Tuy rằng phía trước Bạch Hình Vũ cũng đã nhìn ra nguyên viện trưởng cũng không có bị cảm nhiễm, nhưng là nàng Như cũng là ngăn trở hắn cùng Tiền Kim Chi Gian tiếp xúc. Đơn giản là ở cảm nhiễm thị huyết yêu trùng lúc sau còn có một loại đặc điểm, đó chính là nhị đại người lây nhiễm trong cơ thể thị huyết yêu trùng muốn xa so một thế hệ thị huyết yêu trùng muốn hung tàn mấy lần, sau đó một lần loại suy. Nếu nói đời thứ nhất thị huyết yêu trùng là đem nhân loại trở thành chính mình đất ấm, là ký sinh cùng bị ký sinh quan hệ. Như vậy mặt sau thị huyết yêu trùng còn lại là trực tiếp đem ký chủ trở thành chính mình đồ ăn, ký sinh cùng bị ký sinh quan hệ còn lại là sẽ phát sinh biến hóa, biến thành ăn cùng bị ăn quan hệ. Lúc này thị huyết yêu trùng còn lại là sẽ trở nên phi thường hung tàn, ở ký sinh đồng thời, chúng nó sẽ dùng ngắn nhất thời gian giết chết chính mình ký chủ, sau đó trực tiếp đem thân thể hắn coi như chất dinh dưỡng. Tuy rằng Bạch Hình Vũ không biết nguyên viện trưởng rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là có thể xác định chính là... sơ đại thị huyết yêu trùng bởi vì nào đó nguyên nhân buông tha hắn nhưng là này lại không đại biểu nhị đại thị huyết yêu trùng liền sẽ buông tha hắn mà giống như là muốn xác minh bạch hình vũ theo như lời nói giống nhau tiền kim bọn người sôi nổi cảm giác được chính mình bụng không thoải mái có thể rõ ràng cảm giác được có thứ gì ở chính mình trong bụng khắp nơi loạn xuyến mau cứu cứu chúng ta tiền kim cắn răng không cho chính mình rên rỉ sinh ra gian nan nói đến mà nguyên viện trưởng còn lại là đem ánh mắt phòng ở bạch hình vũ trên người Ngọc Hành, ngươi nhưng có biện pháp nào? Có. Nàng kiên định nói. Biện pháp có hai cái, một cái đơn giản, có thể nhất lao vĩnh giật, không lưu hậu hoạn, một loại là tương đối đơn giản thô bạo, hơn nữa quá trình sẽ phi thường thống khổ, trị liệu thời gian cũng sẽ biến phi thường dài lâu. Nay thị huyết yêu trùng như thế khủng bố, kia tự nhiên là muốn lựa chọn nhất lao vĩnh giật, không lưu hậu hoạn A. Nguyên viện trưởng không chút do dự nói. Viện trưởng, ngươi trước không cần như vậy vội vã làm lựa chọn, trước hết nghe ta nói xong. Nhất Lao Vĩnh Giật biện pháp chính là đem sở hữu cảm nhiễm hoặc là khả năng cảm nhiễm thị huyết yêu trùng người ở ta hồng liên nghiệp hỏa hạ thiếu đốt, đem trong cơ thể thị huyết yêu trùng sống sờ sờ đến tiêu chết. Nhưng là loại này biện pháp không thể nghi ngờ là cùng thị huyết yêu trùng đồng quy vu tận. Kia đệ nhị loại đâu? Nghe được chính mình cư nhiên muốn cùng trong bụng sâu đồng quy vu tận, liền lập tức có người bắt đầu dò hỏi đệ nhị loại biện pháp. Đệ nhị loại biện pháp chính là đem trong bụng thị huyết yêu trùng cấp đào ra, quá trình sẽ phi thường thống khổ. đặc biệt là thị huyết yêu trùng nơi vị trí sẽ phi thường tiếp cận đan điền, hơi có vô ý, liền khả năng sẽ đan điền tan hủy. Hai loại biện pháp, đệ nhất loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đệ nhị loại còn lại là có nhất định tỷ lệ biến thành phế nhân, nhưng là mặc dù là như thế, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, bởi vì lại trì hoãn đi xuống, bọn họ kết cục chính là sẽ thị huyết yêu trùng cấp sống sờ sờ hút thành thầy khô. Chúng ta lựa chọn đệ nhị loại, bất quá chúng ta muốn nguyên viện trưởng cho chúng ta lấy sâu. Tiền Kim cố nén thống khổ nói đến. Tiền Kim cũng biết chính mình lúc này đây là tài, nhưng là hắn đã hoàn toàn đắc tội Bạch Hinh Vũ, tự nhiên không có khả năng đem chính mình vận mệnh giao cho cái này tiểu nha đầu trong tay. Hắn lại sợ chính mình hành vi lại lần nữa chọc giận đối phương, liền đơn giản đem mặt khác người đều cấp kéo xuống nước. Đối với Tiền Kim ý tưởng, Bạch Hinh Vũ tự nhiên cũng là đoán được, nàng không khỏi trận trắng mắt, ngươi không cho ta động thủ, ta còn sợ xảy ra vấn đề ngươi an vạ ta đâu? Ở xác định phương án lúc sau. Bạch Hinh Vũ cùng nguyên viện trưởng liền đi đến một khắc kiện chắc chắn sạch sẽ phòng làm chuẩn bị. Bởi vì tu luyện giả thân thể muốn so với người bình thường cường mấy lần, đặc biệt là khép lại năng lực, bọn họ trong cơ thể linh khí tại thân thể thượng xuất hiện vết xẻo thời điểm liền sẽ tự động chữa trị. Nếu không dẫn đầu giải quyết trạch ca vấn đề nói, rất có khả năng liền sẽ phát sinh bọn họ biên tập viên vừa mới đem bụng cấp hoa khai, còn không có tới kịp tìm thị huyết yêu trùng miệng vết thương liền khép lại không sai biệt lắm. Liên ở nguyên viện trưởng vì thế mặt mà ủ mày trau thời điểm. Bạch Hinh Vũ đem một lọ đan dược đưa tới nguyên viện trưởng trước mặt, viện trưởng, đây là ta chi gian chính mình nghiên cứu đan dược, tên là tá linh đan, tuy rằng chỉ là tam phẩm, nhưng là có thể cho tu luyện giả linh lực mất hết nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này cũng đủ người đem thị huyết yêu trùng cấp lấy ra. Nguyên viện trưởng tiếp nhận đan dược, hảo hài tử, lúc này đây người giúp đại ân. Viện trưởng ngài quá khen, như thế nào ta, ta cũng là cho rằng y hề giả, cứu tử phù thương là ta bổn phận, chỉ là... Viện trưởng ngài có thể hay không cho ta phóng điểm huyết? Nghe được Bạch Hinh Vũ cái này kỳ quá yêu cầu, nguyên viện trưởng đầu tiên là nghi hoặc, tiếp cận liền nghĩ đến nàng nói như vậy mục đích. Nay có khó gì, bất quá là một chút huyết mà thôi, ngươi muốn nhiều ít, viện trưởng đều phóng cho ngươi. Sau đó liền nhìn đến nguyên viện trưởng từ trong không gian lấy ra một cái cánh tay như vậy cao cái bình, một bàn tay cầm sắc bén truy thủ, ở chính mình lòng bàn tay hung hăng cắt một chút. Đỏ tươi máu theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra, chảy vào cái bình bên trong. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, nhưng là tại đây mùi máu tươi bên trong còn tạp kẹp nhàn nhạt, nhạt thơm ngọt hơi thở, cùng bình thường máu khác nhau rất lớn, thấy vậy tình cảnh, Bạch Hình Vũ cũng càng thêm xác định nguyên viện trưởng thể chất là không giống nhau, hoặc là nói là hắn huyết cùng đặc thù. Ở thả tràn đầy một vò tử huyết lúc sau, nguyên viện trưởng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, ở ăn một viên bổ huyết đan lúc sau mới hơi chút hảo một chút, sau đó liền ngay sau đó hướng tới một cái khác phòng đi đến. Không bao lâu, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tê tâm liệt phế tiếng gào. Ta linh đan ở ta rất linh lực đồng thời cũng sẽ đem tự thân đau đớn ra tăng mấy lần. Thấu chương xong. Chương 673 có thể có cái gì ý xấu. Chương 673 có thể có cái gì ý xấu. Lúc sau bạch hình vũ ôm kia một vò tử máu tươi rời đi phòng, hướng tới chính mình phòng đi đến. Trở lại chính mình phòng lúc sau, nàng liền cảm giác được chính mình chốc mũi gương khí trở nên càng ngày càng nồng đậm. Nếu là một người bình thường máu, lúc này đã sớm hẳn là đã đọc lại nhưng là nguyên viện trưởng máu lại như cũng là lưu động trạng thái thậm chí ngay cả nhan sắc cũng so người khác muốn thiện một ít bạch Hinh vũ chấm lấy một chút máu tươi ở chính mình ngón tay thượng sau đó để vào chính mình trong miệng máu tanh ngọt hôn loạn một cổ rõ ràng mùi hoa ở nàng trong miệng nở rộ lúc này nàng đã cơ bản xác định nguyên viện trưởng sở dĩ không có bị thị huyết yêu trùng ký sinh tuyệt đối cùng này máu bên trong hương khí con này chặt chẽ liên hệ bởi vì ở bị thị huyết yêu trùng cảm nhiễm lúc đầu Thị huyết yêu trùng là không có khoa miệng, nó chỉ có thể đủ hấp thu ký chủ trong cơ thể máu sinh trưởng, mà nguyên viện trưởng máu rõ ràng không phải chúng nó sở thích. Bạch Hinh vũ như suy tư gì nhìn chính mình mặt này một vò từ máu, có ý tứ. Phía trước đương nàng cấp từ hội trưởng huyền ti bắt mạch thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được này trong cơ thể thị huyết yêu trùng trở nên sinh động không ít, đây là bởi vì chúng nó ngửi được bạch Hinh vũ thiên hồ huyết hương khí. Tiền kim đám người trong cơ thể thị huyết yêu trùng chỗ sẽ vào lúc này phát tắc cũng là vì bạch hình vũ tồn tại kích thích tới rồi bọn họ trong cơ thể thị huyết yêu trùng, mà càng là huyết mạch cao quý sinh vật càng là đã chịu thị huyết yêu trùng hoang lên, nhưng là chính là như vậy thị huyết yêu trùng, liền nàng thiên hồ huyết đều dám cho, lại cố tình đối với nguyên viện trưởng máu làm như không thấy. Nếu không đi lộng điều thị huyết yêu trùng đến xem, đột nhiên xuất hiện thanh âm đem đang ở tập trung tinh thần tự hỏi bạch hình vũ cấp hoàng sợ, xoay người nhìn lại. Dược cơ không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. Ở nhìn đến dược cơ lúc sau, bạch hình vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn, người lại như thế nào ra tới. Nàng không gian trừ bỏ nàng cho rằng cũng cũng chỉ có một cái tiểu hồ ly có thể quay lại tự do, không có nàng cho phép, người này là như thế nào ra tới. Ngay sau đó dược cơ liền cấp ra đáp án, ta phía trước chịu một chút tiểu hồ ly huyết làm một ít dược tề, có thể tạm thời bắt trước tiểu hồ ly hơi thở. Nghe thấy cái này giải thích lúc sau, bạch hình vũ tỏ vẻ cũng không phải thực minh bạch. nhưng là trung tâm mấu chốt chính là tiểu hồ ly lúc này bạch hình vũ đột nhiên nhớ tới không lâu phía trước tiểu hồ ly một bộ ủy ủy khuất khuất tiểu bộ dáng lại còn có tựa hồ thực bài xích tiến vào không gian nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này a ngươi không cần khi dễ tiểu hồ ly nó vẫn là cái hải tử a đối mặt bạch hình vũ phi thường không đi tâm lên án dựa cơ trên mặt không có một chút áy náy biểu tình nó trộm uống lên ta dược tề ta muốn nó điểm huyết làm sao vậy hơn nữa thân là y lý sư ngươi chẳng lẽ ngươi không biết mất đi một ít máu lúc sau sẽ càng thêm khỏe mạnh bạch hình vũ vừa định nói ngươi nói đó là người liền phát hiện dược cơ ánh mắt đã dừng ở chính mình trên người ngươi muốn làm gì bạch hình vũ đôi tay ôm ngực vẻ mặt cảnh giác nhìn dược cơ ngươi hiện tại ý tưởng rất nguy hiểm ta cùng ngươi giảng dược cơ thu hồi ánh mắt sau đó nhìn về phía kia một vò như cũ đỏ tươi máu tiếp tục nói nguyên viện trưởng hẳn là không sai biệt lắm chúng ta muốn hay không đi kia một cái thị huyết yêu chúng tới bạch Hinh vũ nghe được lời này Trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc lên, sau đó gật gật đầu, nói đến, đi thôi, cẩn thận một chút, không cần bị cảm nhiễm. Dược cơ rời đi không một lát sau, liền nhìn nàng bưng một cái mộc chất rửa chân thùng vẻ mặt ghét bỏ đi đến. Nàng đem rửa chân thùng đặt ở trên mặt đất, mà ở bên trong một con đại khái hai ngón tay thôn này ở bên trong điên cuồng dây rùa. Có lẽ là bởi vì không khí bên trong tràn ngập nguyên viện trưởng máu tươi khí vị, vừa mới phịch một đường thị huyết yêu trùng lúc này lại khác thường an tính xuống dưới. toàn bộ sâu đều an tĩnh không được này ngoạn ý so thư thượng họa xấu nhiều bạch huynh vũ ở nhìn đến thị huyết yêu trùng gương mặt thật lúc sau vẻ mặt ghét bỏ phun tảo bởi vì là ký sinh loại sâu cho nên thị huyết yêu trùng thân thể lại tế lại trường thân thể mặt ngoài còn bao vây lấy làm người buồn nôn dịch nhầy miệng bộ là không được hình tròn khẩu khí chung quanh còn dài quá một vòng sắc bén hàm răng dùng để cắn con mồi lấy cung nó hút máu dùng từ hình thể thượng xem chắc hẳn là không phải từ hội trưởng trong cơ thể kia một cái đi rốt cuộc từ hội trưởng bụng đều yên hoài mà rửa chân thùng bên trong này một con rõ ràng dinh dưỡng bất lương dược cơ gật gật đầu sau đó nói đến đây là tiền kim trong cơ thể kia một cái kỳ thật lúc ấy dược cơ đi tìm nguyên viện trưởng muốn thị huyết yêu trùng thời điểm hắn đang ở cấp cảm nhiễm nghiêm trọng nhất từ hội trưởng làm sinh mổ rốt cuộc từ hội trưởng trong cơ thể mới là trùng mẫu cũng chỉ có giải quyết trùng mẫu ở tân trùng mẫu còn không có xuất hiện phía trước mới sẽ không xuất hiện tân người lây nhiễm dược cơ xem nguyên viện trưởng làm chuyên tâm Đơn giản cũng liền không có quái dày hắn, nhìn đến một bên tiền kim khó chịu trên mặt đất lăn lộn, tóc hôn độn, một thân màu trắng quần áo cũng bị làm cho dơ hề hề, nước mắt nước mũi càng là để lại một thân, trong miệng vẫn luôn ở lẩm bẩm không muốn chết, không muốn chết gì đó. Cái dạng này, bị người ngoài nhìn đến, không nói danh dự quét dắt đi, đi ra ngoài giả khất cái xin cơm nuôi sống chính mình lấy vẫn là dư giả. Vì nhanh lên kết thúc tiền kim thống khổ, dựa cơ nguyên vẹn phát huy chính mình động thủ, cơm no áo ấm tốt đẹp đức. trực tiếp tìm một cái sạch sẽ địa phương mang lên phía trước phiêu miểu cho nàng luyện chế vỏ rắn lột bao tay cùng với chọn bộ phòng hộ phục chuẩn bị tự mình đưa tiền kim đỡ để ở động thủ phía trước dược cơ còn không quên đem tiền kim lúc này bộ dáng ký lục xuống dưới đương dao nhỏ hòa khai bụng thời điểm tiền kim phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng tê cố tình ở như vậy đau đớn tra tấn dưới hắn cư nhiên không có ngất xỉu đi xin lỗi a quên cho ngươi tê mọi cảm giác đau dược cơ vẻ mặt xin lỗi nói đến Chỉ là nàng dược tề đều ở trong không gian không có mang ra tới, hiện tại loại tình huống này cũng không hảo trở về lấy, sau đó nàng liền dùng chính mình dính đầy vết máu tay ở tiền kim sau phần cổ thật mạnh tới một chút. Ở phía trước tiến sau khi hôn mê, nàng liền tiếp tục chính mình trong tay động tác, như thế lặp lại, dược cơ ước chừng gõ hôn tiền kim 3 lần, lúc này mới cho hắn đỡ đẻ ra này gần hai cân đại nhi tử. Vì đền bù chính mình phía trước thô tâm đại ý, dược cơ liền quyết định khâu lại thời điểm nhất định phải đưa tiền kim phùng đẹp một chút. Như vậy kết quả chính là hắn lại bị gõ hôn mê hai lần. Nhìn đến tiền kim như thế thảm thiết bộ dáng, dư lại những người đó liền nghi ngờ Dược Cơ thân phận chuyện này đều đã quên, càng là liền dên dỉ cũng không dám dên gì không thấy được phía trước kêu nhất hoan hiện tại là cái cái gì kết cục sao. Dược Cơ cũng là nhìn những người này cảnh giác ánh mắt, biết chính mình không có cơ hội triển lãm, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, nàng còn nghĩ nhiều lộng hai điều trở về làm đối lập đâu xem ra chỉ có thể là trước từ từ. Thấu chương xong. Chương 674 chế thành tiêu bản. Chương 674 chế thành tiêu bản. Lúc này Bạch Hinh Vũ cùng Dược Cơ giống nhau toàn bộ võ trang, hai người ánh mắt toàn bộ đều dừng ở rửa chân thùng trung kia chỉ thị huyết yêu trùng trên người. Liên ở vừa mới, Bạch Hinh Vũ đem một bộ phận nhỏ máu dẫn vào bên trong, mà bên trong thị huyết yêu trùng liền giống như là dung nham đụng phải thủy giống nhau, nháy mắt liền sôi trào lên. Nguyên bản an tĩnh giả chết thị huyết yêu trùng điên cuồng muốn thoát đi rửa chân thùng trói buộc. cuối cùng bị bạch Hinh vũ cấp một đao đinh ở rửa chân thùng mặt trên lúc này mới không có làm nó chạy thoát nhưng là kinh này một chuyện cũng càng thêm xác định nguyên viện trưởng máu tươi xác thật là này thị huyết yêu trùng khắc tinh ở phịch một đoạn thời gian lúc sau rửa chân thùng bên trong thị huyết yêu trùng rốt cuộc chậm rãi mất đi hơi thở cũng không biết là bị cắm ở trên người kia một cây đao cấp giết chết vẫn là bị rửa chân thùng bên trong máu tươi cấp giết chết ngay sau đó hai người lại giải bảo thị huyết yêu trùng thân thể phát hiện nó tuy rằng trường hầm răng Nhưng là khởi thân thể bên trong lại có một cái bé nọn, trung gian là rông ruột ống hút trang đồ vật Mà liên ở hai người đang ở nghiên cứu thị huyết yêu trùng thời điểm, lúc này nguyên viện trưởng đi đến. Ở nhìn đến toàn bộ võ trang hai người lúc sau cũng là hoảng sợ. kỳ thật phía trước dược cơ tiến vào phòng thời điểm hắn là biết đến, chẳng qua lúc ấy hắn tự cấp từ hội trưởng đỡ để căn bản không dành bận tâm mặt khác, bằng không cũng không thể đủ tùy ý nàng đối với tiền kim sang bậy. Đang xem rõ ràng hai người thân thể lúc sau. Cũng biết hai người làm như vậy là sợ bị cảm nhiễm, sau đó hắn đem chính mình trong tay một cái tăng lớn hào buồn gỗ đặt ở hai người trước mặt. Ở buồn gỗ bên trong thị huyết yêu trùng hình thể cùng phía trước dược cơ lấy về tới nào một con quả thực chính là cách biệt một trời, cùng này chỉ so sánh với quả thực giống như là dinh dưỡng bất lương giống nhau. Thế nào, chính là nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Nguyên viện trưởng có chút nôn nóng hỏi đến. Không nóng này cũng không được à, hiện tại sở hữu luyện đan sư đều ở lục tục trở về. Tuy rằng hiện tại còn không có phát hiện trong đó có người cảm nhiễm thị huyết yêu trùng, nhưng là tại đây đoạn thời gian thông qua tiền kim đám người gián tiếp cảm nhiễm đích sắc không hề số ít, thậm chí là đã xuất hiện tử vong tình huống. Hơn nữa sự tình còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Bạch Hinh Vũ tự nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, Trấn An nói đến, viện trưởng, ngài yên tâm, chúng ta đã có chút mặt mày, ngài này chỉ trùng mẫu đưa tới đúng là thời điểm. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, nguyên viện trưởng biểu tình quả nhiên là hòa hoãn không ít. đem trang có thị huyết yêu trùng thùng gỗ buông lúc sau, nguyên viện trưởng liền rời đi, còn có vài cá nhân đang chờ hắn trở về giải cứu đâu. Ở nguyên viện trưởng rời khỏi sau, Bạch Hinh Vũ cùng dược cơ liền bắt đầu phối trí giải dược, không sai, trải qua vừa mới giải bảo kia chỉ thị huyết yêu trùng lúc sau các nàng đã biết muốn như thế nào phối trí giải dược. Đầu tiên nguyên viện trưởng huyết sắc thật là có thể giết chết thị huyết yêu trùng, nhưng là đồng thời cũng sẽ bởi vì thị huyết yêu trùng điên cuồng dãy ruộng. Sau đó kết quả cuối cùng chính là hấp hối dãy rủa thị huyết yêu trùng cùng ký chủ đồng quy vu tận. Cứu này nguyên nhân là bởi vì này đó huyết dược hiệu quá cường. Cho nên hiện tại Bạch Hinh Vũ cần phải làm là yếu bớt máu tươi dược hiệu, có thể làm thị huyết yêu trùng có thể an tường thai chết trong bụng. Tới với nào một con trùng mẫu, còn lại là bị dược cơ dùng nước thuốc ngâm lúc sau chế thành tiêu bản. Vừa mới chế tác hảo giải dược Bạch Hinh Vũ ở nhìn đến một màn này lúc sau vẻ mặt ghét bỏ, sau đó nói đến, đi thôi. Chúng ta đi cấp nguyên viện trưởng đưa giải dược. Lúc này Dược Cơ cũng kết thúc chính mình trong tay động tác, nàng cầm lấy vừa mới chế tác tốt tiêu bản, đi theo Bạch Hình Vũ phía sau, cùng nhau hướng tới từ hội trưởng phòng đi đến. Chờ các nàng đã đến thời điểm, nguyên viện trưởng đã đem cuối cùng một cái thị huyết yêu trùng từ những người đó trong cơ thể cấp lấy ra, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Viện trưởng, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta rốt cuộc đem giải dược cấp chế tạo ra tới. Bạch Hình Vũ vừa vào cửa liền vẻ mặt vui vẻ nói đến, mà vừa mới trải qua ra thịt chi khổ mọi người đặc biệt là vừa mới thức tỉnh tiền kim tiêu biểu tình có thể nói là tương đương khó coi bọn họ chịu đựng nhiều như vậy thống khổ lại ở sau khi chấm dứt đột nhiên tới một câu giải dược chế tạo ra tới bọn họ phía trước tội nhận không nay đổi làm là ai chịu nổi nhìn tay cầm giải dược bạch hinh vũ cố tình bọn họ còn không thể đủ nói cái gì rốt cuộc từ lúc bắt đầu cũng không tin nàng có thể chế tạo ra giải dược mà mãnh liệt yêu cầu nguyên viện trưởng cho bọn hắn trị liệu người chính là bọn họ chính mình bọn họ liền tính là tưởng phát hỏa đều không có lấy cớ một người ngoại trừ người này chính là tiền kim hắn ở nhìn đến bạch hình vũ phía sau dược cơ thời điểm một đôi vẩn đục đôi mắt bên trong buộc phát ra nùng liệt thù hận ánh mắt này chi mãnh liệt liền tính là bạch hình vũ muốn xem nhẹ đều làm không được ánh mắt của nàng ở hai người bên người dao động cuối cùng dừng ở dược cơ trên người dùng ánh mắt dò hỏi nàng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà đối với tiền kim thù hận ánh mắt dược cơ còn lại là như là hoàn toàn không có cảm giác dường như Tuy nhiên còn đối với tiền kim cười lên tiếng, đây đều là hiểu lầm. Phía trước ta tự cấp tiền y sư lấy thị huyết yêu trùng thời điểm trừ bỏ một chút tiểu ngoài y muốn, không ảnh hưởng toàn cục. Nếu ngài còn tức giận lời nói, dược cơ ở chỗ này cho ngài nhận lỗi, xin lỗi lệ dâng lên. Tiền kim nguyên bản nhìn dược cơ khiêm tốn thái độ, nguyên bản không khí tâm tình tiêu rất nhiều, nhưng lại như cũng là không tính toán dễ dàng buông tha dược cơ. cư nhiên làm hắn ở đồng liêu trước mặt làm cho hề, việc này không để yên. Lời nói xem như nói như vậy. nhưng là nàng như cũng là tiếp nhận dược cơ đưa qua việc làm nhận lỗi một bên bạch hình vũ ở nhìn đến dược cơ đưa ra đi cái kia túi chữ vật một bộ xem kịch vui thái độ kia túi chữ vật bên trong chính là cái gì nàng là lại rõ ràng bất quá nhưng là làm người thất vọng chính là tiền kim ở tiếp nhận túi chữ vật lúc sau lại không có lập tức mở ra bất quá nghĩ đến cũng là vốn dĩ cũng đã cũng đủ mất mặt nếu hắn ở biểu hiện ra một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng vậy thật là hoàn toàn không biết xấu hổ ngọc hành ngươi nói chính là thật sự Ngươi thật sự đã nghiên cứu ra giải dược." Nguyên viện trưởng ánh mắt lửa nóng nhìn Bạch Hinh Vũ trong tay giải dược. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, "Này xác thật là giải dược, chờ một chút còn muốn phiền thoái viện trưởng cấp nơi này tất cả mọi người ăn một viên, mặc kệ có hay không cảm nhiễm thị huyết yêu trùng, tốt nhất đều phải ăn một viên, để tránh có cá lọt lưới." Nguyên viện trưởng nghe xong gật gật đầu, "Ngươi ý tứ viện trưởng minh bạch, ngươi cứ yên tâm đi." Ở lại dặn dò một phen lúc sau, Bạch Hinh Vũ hai người liền vội vàng rời đi. Chúng ta kế tiếp muốn đi làm cái gì? Trở lại phòng lúc sau dược cơ hỏi đến. Không phải chúng ta, là ta. Vừa dứt lời, Bạch hinh Vũ liền đem dược cơ cấp thu vào trong không gian, đến nỗi những cái đó nàng dùng tiểu hồ ly huyết luyện chế dược tề nàng cũng không có quảng, nói không chừng một ngày nào đó, này đó dược tề sẽ có đại tác dụng đâu. Linh thuyền chậm rãi cất cánh, Bạch hinh Vũ đứng ở bong tàu thượng lẳng lặng nhìn phía dưới hết thảy, lúc này dung lấm đi tới nàng phía sau, hỏi đến. Như thế nào không đợi đến thi đấu kết quả công bố lại rời đi đâu. Thấu chương xong. Chương 675 dung sách, sợ bị nhi tử đội non xanh. Chương 675 dung sách, sợ bị nhi tử đội non xanh. Đi chậm một chút ta sợ sẽ không còn kịp rồi. Nhìn đến dung lâm có chút nghi hoặc ánh mắt, Bạch Hình Vũ tiếp theo giải thích nói đến, ta chế tác giải dược trừ bỏ có thể giết chết những cái đó thị huyết yêu trùng ở ngoài, còn có thể đủ trợ giúp ký chủ đem chúng nó từ trong cơ thể cấp bài xuất ra. Tới với như thế nào bài pháp, người trên người tổng cộng liền hai cái xuất khẩu, một cái ở thượng một cái tại hạng. Nghe nói ở đâu một ngày, toàn bộ vạn thú sơn chung quanh đều tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn xú vị, đặc biệt là kia một ngày còn phi thường không khéo quát lên phòng, ngay cả ở tại rất xa địa phương người cũng mơ hồ nghe thấy được này cổ xú vị. Ở trong những người này duy nhất may mắn thoát nạn đại khái cũng, cũng chỉ có trước tiên biết tin tức nàng cùng nạp lan hoa, nạp lan tâm huynh muội hai người. Lúc này bạch hinh vũ cưới linh thuyền đi tới tiên vực vương đỉnh hoàng thành, bất quá lúc này đây nàng cũng không có tiến vào hoàng cung, mà là đi dung lắm vương phủ. Không sai, chính là vương phủ, phía trước hoàng đế dung sách còn nói quá trừ phi dung thức cùng dung lắm hai cái hoàng tử thành thân, nếu không là sẽ không làm cho bọn họ ở bên ngoài kiến phủ. Nhưng là trên thực tế, chuyện này cũng là lúc ấy thân là hoàng hậu khúc vãn thường đưa ra, nguyên nhân là cảm thấy hai cái nhi tử ở tại trong hoàng cung mặt phương tiện nàng có thể tùy thời nhìn thấy. càng là phòng ngừa bọn họ huynh đệ hai người bị bên ngoài nơi phồn hoa cấp mê đôi mắt. Nhưng là, trên thực tế, liền tính là như vậy, dung thước cùng dung lấm hai người cũng căn bản là không có đem khúc vãn thưởng cái này bọn họ trên danh nghĩa ngẫu thân để vào mắt. Hiện giờ khúc vãn thưởng đã hoàn toàn thất sủng, kia phía trước những cái đó hứa hẹn tự nhiên cũng liền không tính toán gì hết, huống chi vô luận là dung thước vẫn là dung lấm, bên ngoài mạo vẫn là tu vi thượng, đều so dung sách cái này đường phụ thân cường mấy lần. Hiện giờ trong cung tuổi trẻ mạo Mỹ Phi tần từ từ nhiều lên, ngày sau cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tiếp tục đem bọn họ lưu lại trong cung, sợ là tương lai một ngày nào đó chính mình này trên đỉnh đầu mũ nên biến thành màu xanh lục. Bạch Huynh Vũ đứng ở vương phủ trước cửa, vừa nhắc đầu là có thể đủ nhìn đến biết thủy vương phủ này ba chữ mới tinh tấm biển, đến gần bên trong, cho nàng cảm giác chính là trừ bỏ không có hoàng cung đại ở ngoài, nơi này bài trí thậm chí so trong hoàng cung mặt muốn càng thêm điệu thấp xa hoa. Xem ra ta rời đi trong khoảng thời gian này tiên vực vương đình đã xảy ra rất nhiều chuyện A. Bạch Hình Vũ ánh mắt nhìn về phía bên người nam nhân, sau đó mở miệng nói đến. Đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục sự tình thôi, xa xa so ra kém vương phi sự tình quan trọng. liền ở ngay lúc này, Bạch Hình Vũ đột nhiên dừng bước, ngay cả một bên dung lấm sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Quản gia bổn vương rời đi trong khoảng thời gian này chính là phát sinh quá sự tình gì. Dung lấm sắc mặt âm chầm nói đến. Dung lấm nói âm vừa ra Quản gia liền xuất hiện ở hai người trước mặt, người này dáng người có chút mập mạng, lại cho người ta một loại gương mặt hiển từ vạn sự hảo thương lượng cảm giác, nhưng là có thể lên làm vương phủ quản gia, lại sao có thể sẽ thật sự giống nhìn qua như vậy phúc hậu và vô hại đâu. Nô tài ra mắt vương gia, vương phi. Quản gia nhìn đến trước mặt hai vị sắc mặt đều không thế nào đẹp, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, rõ ràng vừa mới còn hảo hảo, như thế nào chỉ trước mắt liền. lúc này quản gia ở chính mình trong đầu điên của người suy tư rốt cuộc là sự tình gì làm hai vị chủ tử không vui nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ cũng chỉ có trong cung sự tình chính là vương gia không phải vừa mới mới trở về sao vì cái gì sẽ biết đâu không khỏi hắn nghĩ nhiều hắn chính là thật vất vả mới trở thành này thụy vương phủ quản gia tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm nghĩ đến đây quản gia cung kính nói đến hồi vương gia ở ngày rời đi ngày hôm sau vân quý phi liền bởi vì không cẩn thận té ngã một cái đẻ non Ngay sau đó Tôn Quý Phi cùng Trường Quý Phi trở vài vị địa vị cao phi tần bị tuân gia mang thai. Quản gia vừa nói một bên quan sát đến rung lấm sắc mặt, quả nhiên liền nhìn đến đối phương sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Vương gia yên tâm, liền tính là bệ hạ thật sự có hài tử kia cũng bất quá là con vợ lẽ mà thôi, là tuyệt đối không có khả năng lay động ngài cùng cẩn vương gia ở bệ hạ trong lòng địa vị. Bất quá nói đến cũng là, nhiều năm như vậy tiên vực vương đình cũng chỉ có dung thức cùng dung lấm hai vị hoàng tử mà thôi. Theo sau lại tuân gia Vân Quý Phi có thai, nói thật ở nghe được tin tức này trọng trách là hỉ lớn hơn kinh, bởi vì này ít nhất đại biểu cho Hoàng đế còn có thể sinh. Chỉ là lúc này mới không mấy ngày Vân Quý Phi hải tử không có, nhưng là không đợi mọi người cao hứng đâu. Hậu cung Phi tần liền liên tiếp tuân gia có thai, này thuyết minh hiện tại Hoàng đế chẳng những có thể sinh, hơn nữa vẫn là Phi thường có thể sinh. Như vậy nhiều năm như vậy Hoàng hậu Khúc Vãn Thường ở sinh song nhị hoàng tử lúc sau vẫn luôn chậm chạp không có lại lần nữa mang thai vậy không phải xuất hiện hoàng đế trên người, mà là Hoàng hậu không thể sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, thân là Hoàng hậu Khúc Vãn Thường hoàn toàn biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, lời nói dối tinh. Bởi vì ở thật lâu trước kia, cũng có người lấy chuyện này muốn cho dung sách nạp phi, nhưng là ngay lúc đó Khúc Vãn Thường đem sở hữu còn lại là đều đẩy đến dung sách trên người, nói hắn không thể sinh. hơn nữa thân là hoàng đế dung sách cũng không có phủ nhận, ngay cả Thái y Hề cũng nói, đế hậu lại lần nữa sinh dục khả năng tính phi thường thấp. Nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, thân là hoàng đế dung sách không có phủ nhận, nhưng là cũng không có thừa nhận A, Thái y Hề nói đế hậu lại lần nữa sinh dục khả năng tính rất thấp, nhưng là cũng không có nói rõ ràng rốt cuộc là đế hậu bên trong kia một cái A. Chỉ là lúc ấy mọi người vào trước là chủ, cũng không có nghe ra Thái y Hề trong miệng tiềm quy tắc. Mà nghe được lời này, Một bên bạch hình vũ không khỏi cười lên tiếng, đến bây giờ mới thôi, này quản gia đều còn không có biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Quản gia, chúng ta hỏi chính là trong khoảng thời gian này vương phủ bên trong có hay không phát sinh sự tình gì, tỉ như có người nào mất tích. Trải qua bạch hình vũ hình thể lúc sau, quản gia lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói đến, gần nhất trong phủ cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Người xác định, dung lấm lạnh băng thanh âm làm quản gia thân thể không khỏi run dậy một chút. Hắn lại lần nữa hồi tưởng một lần gần nhất phát sinh sự tình, đột nhiên, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, sau đó mở miệng nói đến, khoảng thời gian trước phòng bếp một người đầu bếp tới cùng nô tài nói hắn thê tử cùng người chạy, muốn cho nô tài phái người tìm kiếm. Nói lên chuyện này quản gia còn phi thường buồn bực, phải biết rằng trong vương phủ nô tài kia nhưng đều là ký bán mình khế, tự mình chạy trốn kia chính là tử tội, liền tính là bị bắt trở về kia cũng là phải bị sống sờ sờ đánh chết. Một cái không hề tu vi người thường. Rốt cuộc là ai cho nàng lá gan cư nhiên dám cùng người chạy, hơn nữa quan trọng nhất chính là, vương phủ binh lính tìm tỏi thời gian dài như vậy, cư nhiên liền nhân ảnh đều không có tìm được. Đi đem cái kia đầu bếp mang lên, nếu hắn dám phản kháng liền trực tiếp chói lại. Bạch Hình Vũ nói thẳng đến là, nô tài tuân mệnh, ở quản gia đi rồi, dung nhất ngay sau đó xuất hiện, hồi vương ra, chúng ta ở núi giả mặt sau phát hiện một người nữ thi, thi thể đã hư thối nhìn không ra khuôn mặt, nhưng là căn cứ phục sức phán đoán hẳn là trong phủ người. tấu chương song chương 676 ninh sơ ca chi tử chương 676 ninh sơ ca chi tử không một lát sau một người hình thể mập mạp người đã bị cột lấy quỳ tới rồi bạch hình vũ hai người trước mặt nhìn người nọ lúc sau bạch hình vũ chớp trước mắt không nghĩ tới vẫn là cái người quen không sai người này cũng không phải người khác mà là ninh sơ ca trưởng phu trần phú quý tiếp kia cổ thi thể thân phận tự nhiên liền không cần nói cũng biết Nàng lại lần nữa nhìn về phía kia cụ đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, không thể nói đáng tiếc, rốt cuộc nếu không phải lúc trước nàng âm thầm phế đi ninh sơ ca thiên phú, nếu không phải ninh sơ ca quá mức cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, nói không chừng nàng liền sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Lúc này Trần Phú quý sợ tới mức thân thể đã run thành cái sàng, đặc biệt là ở nhìn đến cách đó không xa cái kia màu trắng cáng thời điểm, càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ là hắn tưởng không rõ, hắn rõ ràng đã đem người chôn rất sâu. Mặt ngoài cũng là nguy trang, vì cái gì còn sẽ bị người cấp phát hiện, mà là vẫn là bị trở về Vương Gia cùng Vương Phi hai người gặp được. Vương! Vương Gia, ngài tìm! Tìm nô tài chuyện gì? Trần Phú quý biết dám ở Vương Phủ giết người, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hiện tại bại ở trước mặt hắn cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là liều chết không thừa nhận. Hơn nữa phía trước hắn vẫn luôn tuyên bố ninh sơ ca cái kêu bà nương là cùng người tư buôn, hơn nữa hắn cũng đã tiêu hủy sở hữu giết người chứng cứ. chỉ cần chính mình không thừa nhận liền tính là vương gia cũng không thể đủ lạm sát kẻ vô tội nghĩ đến đây trần phú quý tâm tràn đầy chấn định xuống dưới ngươi quả thực không biết buồn vương tìm ngươi vì sao sự dung lắm nhìn về phía phía dưới quỳ trần phú quý trong mắt tràn đầy trắng ghét bất quá hắn tự nhiên không phải bởi vì ninh sơ ca chết trên thực tế ở hắn đem ninh sơ ca tùy tiện tìm một người gả cho lúc sau liền không còn có chú ý quá người này hắn tức giận là người này cư nhiên dám ở vương phủ nội trắng trận táo bạo giết người tàng thi Hảo hảo vương phủ đều bị người này cấp làm bẩn, nô tài không biết, còn thỉnh vương gia minh kỳ. Một khi đã như vậy, người tới, đem người này kéo xuống, nếu không biết ra sao sự, vậy đánh tới hắn biết mới thôi. Nghe được lời này, trần phú quý trên mặt vẻ mặt sợ hãi, hắn lớn tiếng nói đến, không, vương ra, nô tài là hoan hường a, nô tài thật sự cái gì cũng không biết a. Ngay sau đó, liền nghe được cách đó không xa truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu. vẫn luôn ở một bên quản gia ngay từ đầu còn có chút không rõ nguyên lý do, nhưng là ở hiện tại loại tình huống này, còn có cái gì không rõ, này Trần Phú quý tức phụ căn bản là không có cùng người chạy, mà là bị cái này tang lương tâm đầu bếp cấp, giết. Liên tính là có lại nhiều lý do, cũng không thể đủ trở thành người giết người lấy cớ, huống chi có lần đầu tiên lúc sau sẽ có lần thứ hai, người như vậy lưu tại vương phủ bên trong ai biết hắn cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới đâu. Đặc biệt là quản gia còn nhớ tới chính mình như hoa như ngọc nữ nhi gần nhất chính là vẫn luôn thích hướng phòng bếp bên kia chạy, vạn nhất khi nào trong lúc vô tình trọc tới Trần Phú Quý, kia chính mình chẳng phải là muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết ở rằng có một đoạn thời gian lúc sau liền biến mất, cũng không biết là Trần Phú Quý chiêu vẫn là chịu đựng không nổi hôn mê đi qua. Ngay sau đó liền nhìn đến Dung Nhị về tới nơi này, hành lễ lúc sau, mở miệng nói đến, hồi bẩm vương gia vương phi, Trần Phú Quý đã chiêu. khối này từ sau núi giả đào ra nữ thi xác thật chính là hắn thê tử ninh sơ ca kia hắn nhưng nói vì sao phải giết chết ninh sơ ca bạch hình vũ hỏi đến này ninh sơ ca chuyện ngu xuẩn xuẩn một chút nhưng là ở gả cho trần phú quý phía trước kia tốt xấu cũng là thiên kiều bá mị quý tộc tiểu thư người này không quý trọng còn chưa tính cư nhiên còn đem người trực tiếp cấp giết hồi vương phi theo hắn theo như lời là bởi vì ninh sơ ca liên tiếp ý đồ chạy trốn hắn nhất thời khí bất quá xuống tay chọn một chút Lúc này mới đem người cấp đánh chết. Đây là này phân lời khai vũ khống, là thật là giả thật đúng là khó mà nói, nhưng là có thể khẳng định chính là Ninh Sơ Ca tuyệt đối không phải bị đánh chết, mà là bị người dùng truy thủ đâm xuyên qua trái tim, đổ máu mà chết. Tuy rằng thi thể đã hư thối không thành bộ dáng, nhưng là điểm này bạch hình vũ vẫn là có thể khẳng định. Hắn đang nói dối. Kết quả cuối cùng là, Trần Phú Quý bị lấy cô ý giết người tội danh đưa đến quan phủ, đến nỗi Ninh Sơ Ca, còn lại là bị hạ lệnh qua loa vùi lớp Giải quyết xong Trần Phú quý sự tinh lúc sau, dung Lâm cùng Bạch Hinh Vũ đi tới thư phòng, mà trên bàn còn lại là bày suốt tam trồng danh sách. Bạch Hinh Vũ tùy tay cầm lấy giống nhau lật xem, nơi này ký lục đều là trong Vương phủ nô tài kỹ càng tỉ mỉ tình huống, liền gắt gao là một cái phòng bếp tính thượng đầu bếp, đầu bếp nữ chọn mua nguyên liệu nấu ăn này đó nhiều vô số thêm lên cũng ước chừng có hơn trăm người. Càng đừng nói còn muốn hơn nữa hộ vệ, nha hoàn, gã sai vật những người này thêm lên cũng có gần một nhiều người. Một cái vương phủ nội cư nhiên muốn dưỡng nhiều như vậy người, liền tính là lại có tiền cũng kinh không được như vậy tạo a Ở Bạch Hình Vũ xem ra, này đó hộ vệ căn bản chính là không cần phải sự tình, hoàn toàn chính là bài trí, thật muốn là gặp được sự tình gì, những người này căn bản là không được việc. Này 500 danh thị vệ, nói không chừng còn so ra kém nửa cái dung nhất lợi hại đâu. Hơn nữa, này đó nô tài đại bộ phận đều là trong cung phi tần lấy các loại lý do cấp nhét vào tới, người như vậy sao có thể yên tâm sử dụng. Chưa chừng chính là bị người phái tới nhang tuyến. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Dung Lâm Tựa Hồ cũng ý thức được chính mình này trong vương phủ người Tựa Hồ sao là có điểm quá nhiều. Dung nhất, phân phó đi xuống, đem những cái đó không cần thiết người toàn bộ đều cho ta đuổi ra đi. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Một buổi sáng thời gian, nguyên bản còn phi thường náo nhiệt vương phủ nháy mắt biến lạnh lẽo những cái đó lưu lại người cũng biến nơm nớp lo sợ, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền cũng rơi vào một cái bị đuổi ra vương phủ kết cục. lúc này bạch Hinh vũ đang làm gì đâu bởi vì nghe theo nàng kiến nghị đem toàn bộ đều thị vệ đều làm cho bọn họ đâu ra hồi đi đâu vậy cho nên vương phủ an toàn vấn đề đã không có bảo đảm gặp quỷ không có cảm giác an toàn cho nên liền xuất hiện hiện tại một màn này bạch Hinh vũ đứng ở vương phủ trung tâm vị trí quanh thân quay chúng quanh đếm không hết đùa chú nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện này đó đùa chú toàn bộ đều dựa theo này nhất định quy luật sắp hàng này mà ở dung lắm còn lại là lẳng lặng chờ đợi ở nàng bên người Bố trí như vậy bảo hộ đại trận, kiêng kỵ nhất chính là có người quấy rời, nếu bị đánh gãy thất bại trong gang tấc không nói, còn sẽ bị trận pháp phản phệ. 15 phút lúc sau, Bạch Hình Vũ quanh thân bùa chú chậm rãi khuyết tán đến trung quanh, cho đến đem toàn bộ vương phủ đều bao phủ ở trong đó. Theo trận pháp hoàn thành, thân ở ở trận pháp bên trong mọi người có thể rõ ràng cảm giác được trung quanh linh khí trở nên nồng đậm rất nhiều, ngay cả vương phủ nội thực vật đều trở nên tinh thần không ít, tựa hồ sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Mà ở lúc này trong hoàng cung Thân xuyên một bộ hoa lệ cung trang tiểu phiên phiên hung hăng tức trong tay chén trà quăng ngã dập nát. Thấu chương xong. Chương 677 sống không bằng chết. Chương 677 sống không bằng chết. Ngươi nói cái gì? Chúng ta phái ra đi nhãn tuyến toàn bộ đều bị đuổi ra ngoài. Có phải hay không lại là cái kia tiện nhân đảo quỷ? Tiểu phiên phiên trong miệng tiện nhân chỉ tự nhiên là Bạch Hinh Vũ. Phụ trách truyền lại tin tức cung nữ biết nếu chính mình ăn ngay nói thật nói. như vậy không tránh được liền sẽ bị trong cơn giận giữ tiểu quý nhân một đốn đánh chửi này còn đều là nhẹ vì tránh cho chính mình thiếu chịu một chút da thịt chi khổ nàng cuối cùng lựa chọn tránh nặng tim nhẹ quý nhân những người đó vốn chính là chúng ta thừa dịp thụy vương ra không ở thời điểm nhét vào đi dựng lên nô tỳ nghe nói thụy vương phủ đã chết một cái đầu bếp cùng đầu bếp nữ có lẽ đây cũng là vương ra phân phát đông đảo gia đình nguyên nhân cung nữ tự tự không rời rung lắm, lại im bặt không nhắc tới bạch linh vũ mà sự thật chứng minh liền tính là như thế nên ai đánh cũng giống nhau trốn không thoát. Nghe được cung nữ nói như vậy, Tiểu Phiên Phiên không những không có tiêu hỏa, ngược lại là càng thêm trong cơn giận dữ, nàng nhấc chân trực tiếp đem trước mặt cung nữ đá ra mấy mét xa, phế vật, lúc trước ta không phải làm ngươi hảo hảo chọn người sao? Vì cái gì cố tình là những người này toàn bộ bị đuổi ra ngoài, đôi mắt của ngươi bị mù sao? Bị đánh cung nữ che lại ngực túi đầu không dám phản bác, nhưng là ở kiểu Phiên Phiên xem không hiểu địa phương, nàng đôi mắt bên trong lại tràn đầy không cam lòng. Lại cung nữ rời khỏi sau, tiểu phiên phiên tản ra mọi người, chỉ để lại chính mình tâm phúc, cũng là chính mình của hồi môn nha hoàn thanh ý gì giao cho ngươi làm sự tình ngươi làm thế nào. Hồi tiểu thư, đã làm thỏa đáng, không ra 3 tháng một tuần nhất định để non. Thanh ý gì nhỏ giọng nói đến. Trong lén lút tiểu phiên phiên cũng không cho phép thanh ý gì kêu chính mình quý nhân, bởi vì kia sẽ làm nàng giác chính mình bất ham. Lúc này tiểu phiên phiên khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, ngươi làm thực hảo. Nghĩ đến ta kia đường mội cũng không hy vọng chính mình trong bụng có một cái lao nam nhân nghiệp chủng, ta đây liền giúp giúp nàng hảo. Nàng cấp một tinh thần hạ cũng không phải là bình thường phá thai dược, mà là cái loại này làm nữ nhân phi thường dễ dàng thụ thai, nhưng là mỗi một lần thụ thai lại đều lưu không được cái loại này dược. Tới với vì cái gì là mấy tháng về sau, kia tự nhiên là vì đến lúc đó hài tử đã thành hình, chỉ có như vậy sẽ mất hài tử không chỉ có có thể làm người thông khổ, còn sẽ làm này nguyên khí đại thương, thời gian lâu rồi. Thân mình cũng liền suy sụp. Hơn nữa này dược còn có một cái khác tác dụng, đó chính là giữ thai, trừ phi đã đến, đến giờ, như vậy đứa nhỏ này liền cùng lớn lên ở thai phụ trên người giống nhau, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Nàng chính là muốn cho một tinh thần thể nghiệm đến loại này sống không bằng chết cảm giác, một tinh thần càng là thống khổ, nàng liền càng là vui vẻ. Mà bên kia, bạch hình vũ cảm giác được phía trước vẫn luôn để đó không dùng ở trong không gian thiên vân lệnh lúc này thế nhưng có hơi hơi nóng lên xu thế. Phía trước rung lẫm liền cùng nàng nói qua, nếu Thiên Vân Lệnh hơi hơi nóng lên nói vậy thuyết minh Thiên Vân Bảng sắp muốn mở ra. Thiên Vân Bảng tuy nói là trăm năm mới mở ra một lần, nhưng là kỳ thật mỗi một lần mở ra thời gian cùng với địa điểm cũng không phải cố định, mà cụ thể thời gian cùng địa điểm cũng chỉ có trong tay có được Thiên Vân Lệnh nhân tài rõ ràng. Lúc này Bạch Hinh Vũ đem Thiên Vân Lệnh cầm trong tay, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng Thiên Vân Lệnh lúc này đã có hơi hơi có tẩy tẫn duyên hoa manh mối. chẳng qua khoảng cách thiên vân bảng mở ra Chung quy vẫn là phải đợi một đoạn thời gian cho nên cũng chỉ là sơ hiện manh mối mà thôi ở rằng có một đoạn thời gian lúc sau thiên vân lệnh lại lần nữa khôi phục nó nguyên bản một mạc bộ dáng lại lần nữa đem thiên vân lệnh thu hồi bạch hình vũ chuẩn bị đi thư phòng tìm dung lấm thương lượng một chút chuyện này chỉ là mới vừa chờ nàng đi đến cửa thư phòng khẩu liền nghe được một tiếng chén trà rách nát thanh âm ngay sau đó nàng liền cảm giác có thứ gì hướng chính mình đánh úp lại bạch hình vũ theo bản năng một trốn Liên nhìn đến một cái màu hồng phấn thân ảnh, lấy một loại cực kỳ cổ quái phá cửa mà ra, sau đó thật mạnh đánh vào cách đó không xa một cây hỏe lớn thượng. Ước chừng một người ôm thô đại thụ, lăng là bị đâm thân cây thẳng run rẩy, ngay cả tán cây thượng đang ở nở rộ hỏe hoa cấp đâm rất rất nhiều. Lúc này Bạch Huynh Vũ lúc này mới thấy rõ ràng cái này màu hồng phấn thân ảnh cư nhiên là cá nhân. Người này tuy rằng là một bộ nha hoàng trang điểm, nhưng là có thể thấy được này chi tiết thượng sát thật động tiểu tâm tư. Nhìn qua không giống như là bình thường nha hoàn. Ngay sau đó liền nghe được trong thư phòng mặt truyền đến dung lẫm phẫn nộ thanh âm, "Dung nhất, về sau lại phóng này, đó A Miêu A cẩu tiến vào, ngươi cũng không cần xuất hiện ở ta trước mặt." Dung nhất sắc mặt khó coi đi ra thư phòng, vừa ra tới liền thấy được cửa Bạch Hinh Vũ tức khắc sắc mặt trở nên càng không hảo. Xong rồi vừa mới sự tình Vương Phi nghe được nhiều ít, mạng ta xong rồi. "Vương, Vương Phi, ngài tới tìm vương gia." "Ân." Bạch Hinh Vũ gật gật đầu. sau đó ngay sau đó hỏi đến đây là có chuyện gì ở đã trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh lúc sau dung nhất vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật lấy phía trước kinh nghiệm tới xem đắc tội vương gia có lẽ còn có thương lượng nhưng là nếu đắc tội vương phi kia tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hồi vương phi bất quá là một cái muốn bay lên cảnh cao biến vượng hoàng nữ nhân bất quá thuộc hạ hướng vương phi ngài bảo đảm vương gia hắn hiện tại như cũ là thanh thanh bạch bạch tuyệt đối không có bị nữ nhân này làm bẩn nghe được dung nhất nói. Bạch Hình Vũ không khỏi vẻ mặt hát tuyến, như thế nào cảm giác Dung lấm cùng cái hoa cúc đại khuê nữ dường như đâu, loại sự tình này không nên là. Lúc này Dung lấm kia trương tuyệt mỹ Dung nhan xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong óc bên trong, như vậy nghĩ đến tựa hồ có hại thật đúng là Dung lấm. Mắt thấy Dung nhất còn muốn nói ra cái gì kinh thế hai tục nói tới, trong thư phòng mặt Dung lấm rốt cuộc là ngồi không yên, một chân đem nhắm chặt cửa phòng cấp đa văng, sắc bén ánh mắt thiếu chút nữa làm Dung nhất cảm thấy chính mình phải đương trưởng qua đời. Vương Vương gia, Dung nhất theo bản năng nuốt một chút nước miếng, tuy rằng Dung lấm cái gì đều không có nói, nhưng là làm một cái đủ tư cách thám vệ. Dung nhất minh sắc ở đối phương trên mặt thấy được cút đi hai chữ. Vương gia, thuộc hạ cáo lui trước. Trước khi rời đi, còn thuận tay đem nằm trên mặt đất đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít phấn ý ghi hề nữ tử cung cấp mang đi. Nguyên bản nghĩ buổi sáng vừa mới đuổi đi như vậy nhiều người, dư lại người hẳn là sẽ thành thật một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người gấp không chờ nổi. Dung nhất biết, gần dựa vào phân y lý nữ tử một người là tuyệt đối làm không được điểm này, cho nên nhất định còn có một người đang âm thầm trợ giúp nàng, mà hắn phải làm, chính là đem sở hữu tham dự chuyện này người toàn bộ đều tìm ra, sau đó xử lý rớt. Trước khi đi, Dung nhất còn lẩm bẩm nói đến, không rõ bị vì cái gì những người này cư nhiên dám như thế to gan lớn mật. Kỳ thật này cũng thực dễ dàng lý giải, đó là bởi vì tu luyện giả ở tiên vực vương đình bình thường quan niệm bên trong cũng không có minh xác định vị. Ở này đó người xem ra, tu luyện giả bất quá là một đám tương đối lợi hại người thôi, lại bởi vì tiên vực vương đình đặc thù quy củ, mặc danh làm người thường sinh ra cảm giác về sự ưu việt, tu luyện giả làm sao vậy, có thể phi lại làm sao vậy, ở chúng ta tiên vực vương đình còn không phải muốn thành thành thật thật đi đường. Thấu chương xong Chương 678 thần tiên đánh nhau, phàm nhân sen tay vào Chương 678 thần tiên đánh nhau, phàm nhân sen tay vào Tiên vực Vương Đình đời trước chính là dùng để chuyên môn bảo hộ những cái đó không có tú khí bất đồng người, chỉ là sau lại theo chậm rãi phát triển biến thành hiện tại tiên vực Vương Đình. Nói thật lúc trước Dung lắm ở biết tiên vực Vương Đình trước kia lịch sử lúc sau cũng đuổi tới phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc trước chính mình tùy tay thành lập một cái nơi ở nút, so một cái không chấp mắt ra phò biến thành hiện tại cái dạng này. Ở Dung nhất rời khỏi sau, hai người trở lại thư phòng, vừa tiến vào thư phòng lúc sau Bạch Hình Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến. Ta muốn biết có quan hệ với thiên vân bảng càng thêm cụ thể sự tình. Có thể nói cho ngươi, phía trước ta đã toàn bộ đều cùng ngươi đã nói, chỉ là có một việc, ở ngàn nguyên bảng nội tử vong người sẽ có một nửa tỷ lệ bị sống lại, nhưng là đáp ứng ta, mặc dù là như vậy, cũng không cần đi đánh cuộc này một nửa tỷ lệ. Nói tới đây, Dung Lâm đột nhiên kích động bắt lấy bạch hình vũ bả vai, tựa hồ cảm thấy nàng nhất định sẽ làm ra sự tình gì tới giống nhau. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Kỳ thật liền tính là Dung Lẫm không nói. Bạch Hình Vũ cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, hơn nữa nói là sống lại, ai lại biết sống lại đại giới là cái gì đâu, ai cũng nói không chừng những cái đó không có sống lại người có phải hay không bởi vì chả không nổi sống lại đại giới lúc này mới không có sống lại. Tới rồi buổi tối, Bạch Hình Vũ về tới chuyên môn vì nàng chuẩn bị phòng, dung lấm theo sát sau đó. Liên ở hắn sắp vào cửa thời điểm bị Bạch Hình Vũ che ở ngoài cửa, vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mặt nam nhân, ngươi muốn làm gì? Về phòng A. Dung lâm vẻ mặt đúng lý hợp tình nói đến. Về phòng hồi chính mình nghỉ a, hồi ta phòng làm cái gì? Bạch Hình Vũ che ở trước cửa nói đến, nhìn về phía Dung lâm ánh mắt giống như là đang xem một cái đang đồ tử. Dung lâm nhìn Bạch Hình Vũ, ngữ khí có chút ủy khuất nói đến, nơi này chính là ta phòng A. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ sửng sốt một chút, khó trách nàng cảm thấy phòng này có điểm quá mức xa hoa, rõ ràng là phòng cho khách, nhưng là trong phòng vật trang trí lại không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân dị bảo. giống như là chủ nhân trụ tẩm điện giống nhau, nguyên lai like thật đúng là a. ở hơi chút sửng sốt một chút lúc sau, bạch Linh vũ lại lần nữa nhìn về phía rung lấm, sau đó đúng lý hợp tình nói đến, hiện tại phòng này ta tạm thời trưng dụng, sau đó chính là đóng cửa khóa lại, liền mạch lưu loát, bị nhốt ở ngoài cửa rung lấm sờ sờ cái mũi của mình, nhìn nhắm chặt cửa phòng, có chút mất mát thở dài một hơi. đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng chật lạnh, chậm rãi xoay người. Đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là một cái ước chừng có một người cao màu trắng cái đuôi xuống chút nữa xem, liền nhìn đến một đôi thâm tử sắc đôi mắt, gắt gao nhìn trầm chầm hắn. Tiểu hồ ly nhìn đến chính mình đã bị phát hiện, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ném động chính mình thật lớn cái đôi liền hướng tới dung lắm nơi địa phương ném tới, kết quả bị rung lắm kịp thời né tránh. Nhưng là lúc này đây, tiểu hồ ly cũng không có giống phía trước như vậy một kích lúc sau liền thu tay lại, một đôi thâm tử sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm rung lắm. Đôi mắt bên trong tràn đầy mục không thể át lửa giận. Đối với loại này ánh mắt, Dung Lâm chính là quá quen thuộc, cho nên hắn chỉ là một mặt tranh né, cũng không có đánh trả, cũng không dám đánh trả, rốt cuộc Tiểu Hồ Ly chính là nàng cộng sinh linh thú, thương không được. Mà Tiểu Hồ Ly nhìn Dung Lâm chỉ là một mặt tranh né, cái nuôi thượng động tác tức khắc trở nên càng hung hiểm hơn. Cứ nhiên còn muốn cùng nàng nữ nhi ngủ một phòng, còn có hay không đem hắn cái này phụ thân để vào mắt, đêm nay đêm còn rất dài. hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết chết sống tiểu tử túi. canh giữ ở chung quanh dung nhất chờ đông đảo ám vệ liền như vậy yên lặng nhìn bọn họ trong lòng giống như thần minh giống nhau vương ra bị một con thi đại điểm tiểu hồ ly hành hung cũng không phải bọn họ không nghĩ muốn hỗ trợ mà là sở hữu ý đồ hỗ trợ người đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị tiểu hồ ly vô tình thiết đuôi cấp đánh trở về một lần hai lần bọn họ cũng đi học ngoan thần tiên đánh nhau bọn họ này đó phảm nhân vẫn là không cần nhúng tay hơn nữa Bọn họ xem vương gia tựa hồ cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Ô bí nghĩ như vậy, dung nhất chờ một chúng ám vệ toàn bộ đều xem mùi ngon. Nhưng mà này một đêm chú định sẽ là có rất nhiều người ngủ không được, lúc này quản gia nhìn trên giường đã hơi thở thoi thóp nữ nhi, khóc chính là ruột gan đứt từng khúc, mà càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là bởi vì hắn âm thầm trợ giúp, hiện giờ hắn cũng muốn gặp phải bị đuổi ra vương phủ vận mệnh. Cùng phía trước những người đó bất đồng, những người đó là bị đưa về hoàng cung một lần nữa phân phối. Mà hắn còn lại là bởi vì phiên sai mà bị đuổi ra vương phủ, không có người sẽ nguyện ý dùng hắn, mặc dù là trở lại hoàng cung, kia hắn phía trước nỗ lực cũng đem toàn bộ hóa thành hư hảo. Hắn muốn tử linh một lần nữa bắt đầu, nhưng là hắn bất quá là một người bình thường, sớm đã không có thời gian kia cùng tinh lực, đặc biệt là. Hắn nhìn nằm ở trên giường nữ nhi, trong lòng trừ bỏ trách cứ vương gia vô tình ở ngoài, càng có rất nhiều đối bạch hình vũ hắn hận. Hắn cảm thấy, nếu không phải có bạch hình vũ cái này chướng mắt vương phi. Vương gia nhất định sẽ không như vậy đối đãi chính mình như hoa như ngọc nữ nhi Quản gia ghé vào chính mình nữ nhi trước giường kêu dên đến Vương gia, ngươi hồ đồ à, nàng chẳng qua là một cái còn không có quá môn vương phi Nhưng ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta vô tội nữ nhi Nàng có cái gì sai, nàng chẳng qua là yêu ngươi, chẳng lẽ này cũng có sai sao Mà bên kia trong hoàng cung, một tinh thần một chén một chén phá thai rửa uống xong đi Nhưng là vô luận nàng sử dụng cái gì phương pháp nàng trong bụng cái kia nghiệp chướng lại như cũ gắt gao an vạ nàng trong bụng Tiểu Phiên Thiên tưởng không sai đối với một tinh thần tới nói đứa nhỏ này cũng không thể làm nàng mẫu bằng tử quý ngược lại không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào tới một bên cung nữ nhìn thấy đã gần như liên cuồng một tinh thần khóc lóc nói đến tiểu thư ngươi không cần uống nữa ngài lại này uống xong đi thân thể sẽ sụp đổ không ta muốn uống ta nhất định phải uống ta không thể lưu chữ cái này nghiệp chướng vì cái gì hắn còn ở nhất định là này phá thai dược dược hiệu không đủ liệt mau mau đi tự cấp ta chuẩn bị mau đi à một tinh thần cuồng loạn nói đến cung nữ tiến lên ôm chặt đang chuẩn bị tự mình hại mình một tinh thần tiểu thư ngài hiện tại đã là bệ hạ một tần liền tính là ngài không vì ngài chính mình cùng trong bụng tiểu hoàng tử tìm tưởng kia tổng phải nghĩ lại một gia ngẫm lại đại thiếu gia nghe được một gia một tinh thần quả nhiên bình tĩnh xuống dưới thấy vậy cung nữ tiếp theo nói đến nô tỳ biết ngài bị khuất Cũng biết ngài cùng cẩn vương lưỡng tình tương duyệt, nhưng là việc đã đến nước này, nếu ngài còn tưởng trở lại cẩn vương bên người, chúng ta phải làm chính là dấu tải. Nói lên dung thước, một tinh thần ánh mắt rốt cuộc có thần thái, đúng vậy, từ trước liền có lao tử đoạt chính mình con dâu tiến cung vì phi sự tình phát sinh, chỉ cần chính mình có thể trợ giúp đại hoàng tử, hiện giờ cẩn vương đăng ký, kia nàng liền còn có trở lại hắn bên người khả năng. Thấu chương xong Chương 679 dung nhất đám người thế giới quan rách nát mươi 679 dung nhất đám người thế giới quan rách nát. Cung nữ thấy một tinh thần cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới, vội vàng đem nàng từ trên sàn nhà đỡ lên, chỉ là ở bị người nhìn không tới địa phương, nàng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Mà bên kia, Đường Thái Dương chậm rãi dâng lên, Bạch Hình Vũ đẩy ra cửa phòng, nên diện liền nhìn đến một cái tuyết trắng nắm hướng tới chính mình nào tới. Bạch Hình Vũ theo bản năng giơ tay tiếp được, tiểu hồ ly bị ôm ở hỏng rồi, phía sau lông sù sù cái đuôi điên cuồng loạn trọng. màu hồng phấn đầu lươi thân mật liếm nàng cằm tiểu hồ ly làm bạch hình vũ cộng sinh linh thú nàng là có thể trực tiếp đọc lấy nó nội tâm ý tưởng cho nên lúc này bạch hình vũ có thể rõ ràng cảm giác được tiểu hồ ly đối chính mình tưởng niệm bạch hình vũ xoa xoa tiểu hồ ly lông xù xù thân thể sau đó hỏi đến ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới không phải làm ngươi giữ nhà sao nhân ra cũng không rõ ràng lắm vừa mở mắt liền ở chỗ này tiểu hồ ly dầm gì nói đến hơn nữa tình huống như vậy phía trước cũng xuất hiện quá vài lần Bất quá bởi vì cũng không có cảm giác được này cũng không phải cái gì chuyện xấu, cho nên liền không có nói. Mà thấy như vậy một màn dung nhất đám người lúc này sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, không lâu không đáng giá tiền còn đem bọn họ đánh không hề có sức phản kháng tựa như chiến thần tiểu hồ ly thế nhưng còn có như vậy nhuyễn manh một mặt, cùng vừa mới bộ dáng quả thực là khác nhau như trời với đất. Lúc này dung nhất đám người toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả hơi chút động một chút đều cảm thấy vô cùng thống khổ. Tuy rằng phía trước bọn họ xem diễn xem phi thường vui sướng, nhưng là liền bởi vì quá mức vui sướng, bị không thể nhịn được nữa dung lắm cũng cấp kéo vào chiến đấu bên trong. Nhưng là lấy bọn họ hiện tại tu vi, trừ bỏ bị động bị đánh, không có bất luận cái gì biện pháp, ngay cả tránh né công kích như vậy nhất cơ sở chuyện nhỏ đều là làm không được, bởi vì căn bản là trốn không thoát. Thế cho nên hiện tại buồn hẳn là bị đánh rung lắm không thấy một tia chật vật, thậm chí ngay cả trên người quần áo đều không có nhiễm một tia cho bụi, cùng bọn họ tưởng thành tiên minh đối lập các ngươi đây là làm sao vậy bạch Hinh vũ ở cùng tiểu hồ ly thân thiết xong lúc sau lúc này mới chú ý tới lúc này trong viện thảm thiết tình huống chung quanh núi giả cây cối toàn bộ đều bị hủy hoại cái hoàn toàn chẳng lẽ nói là ngày hôm qua có người xông vào vương phủ nhưng là không nên a nàng rõ ràng đều bố trí kết giới nếu có người muốn mạnh mẽ tiến vào chính mình không nên không biết huống chi xem này thảm thiết tình hình chiến đấu có thể nghĩ đêm qua chiến đấu là cỡ nào kịch liệt nàng cư nhiên liền một chút thanh âm đều không có nghe thấy này cũng quá không thể tưởng tượng bạch hình vũ ánh mắt không khỏi dừng ở chính mình trong lòng ngực tiểu hồ ly trên người ngươi lại cùng lẫm luận bàn cả đêm nghe được bạch hình vũ nói lúc sau tiểu hồ ly đầu tiên là gật gật đầu theo sau lại lắc lắc đầu ánh mắt cũng là trở nên càng ngày càng mờ mịt lúc này dung lẫm đứng ra giải thích nói đến ngươi không nên trách nó lấy tiểu hồ ly tuổi tác phỏng chừng là tới rồi phản nghịch kỳ cho nên mới sẽ như vậy chậm rãi thì tốt rồi tiểu hồ ly nghe được dung lẫm bôi nhỏ nói chính mình là phản nghịch kỳ tức khác đối với nó nhẹ răng trận mắt nếu không phải bị bạch Hình vũ ôm nói không chừng đã xông lên đi cắn hắn ngao ngao ngao ngươi mới phản nghịch kỳ ngươi cả nhà đều phản nghịch kỳ mà dung lâm ở bị tiểu hồ ly đe dọa lúc sau như là bị tiểu hồ ly đánh sợ giống nhau một bộ đã chịu kinh ngạc bộ dáng theo bản năng hướng bạch Hình vũ phía sau một trốn thấy vậy bạch Hình vũ cho rằng hắn bị phía trước bị tiểu hồ ly cấp đánh sợ rốt cuộc kia một lần hắn chính là vững chắc gan lập tức lại còn có gián tiếp thúc đẩy hiện giờ luyện đan giới một cái truyền kỳ khổ trung nhạc hiện thế sau đó không nặng không nhẹ chụp một chút tiểu hồ ly đầu tục ngữ nói không đánh không thành tài đặc biệt là phản nghịch kỳ hai tử cần thiết làm cho bọn họ biết làm như vậy là sai lầm sau đó cho nó chính xác dẫn đường bị đánh tiểu hồ ly vẻ mặt ủy khuất ba ba bộ dáng đồng thời ở trong lòng thầm mắng rung lắm không biết xấu hổ mà có cái này ý tưởng không chỉ là nó nằm trên mặt đất thấy này hết thể dung nhất đám người tắc tỏ vẻ liền ở vừa mới Bọn họ thế giới quan sụp đổ. Vừa mới bọn họ nhìn thấy gì, bọn họ anh minh thần võ, giống như trích tiên trên đời vương gia cư nhiên bị một con tiểu hồ ly cấp dọa tới rồi, hơn nữa này rõ ràng sơ hở chồng chất nói dối vương phi nàng cư nhiên còn tin. Trong nháy mắt này, bọn họ đột nhiên liền minh bạch vì cái gì đêm qua tiểu hồ ly sẽ đuổi theo vương gia đánh, hơn nữa vẫn là một bộ không chết không ngừng bộ dáng Ai ngờ liền ở bọn họ cảm khái thời điểm, dùng lâm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bọn họ. Làm dung nhất đám người thân thể theo bản năng run lên, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vừa mới ánh mắt quá mức lộ liễu, Mấy người không màng đau đớn trên người, gian nan từ trên mặt đất bỏ dậy, sau đó chắp tay nói đến, Vương gia, Vương phi, thuộc hạ đám người còn có nhiệm vụ không có hoàn thành, liền không quấy rầy ngài nhị vị. Vừa dứt lời, bọn họ liền biến mất ở tại chỗ chẳng biết đi đâu. Bạch Hinh Vũ nhìn những người này cuốn quýt chạy trốn bóng dáng, yên lặng thu hồi trong tay chữa thương đan dược. Xem ra mấy người này thật đúng là không cần a Ngay sau đó nàng nhìn về phía một bên Dung lẫm mở miệng nói đến, đại ở trong vương phủ hảo nhàm chán, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hảo. Dung lẫm cười nói đến. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng ở bạch hình vũ trong lòng ngực tiểu hồ ly trên người, sau đó mở miệng nói đến, tiểu hồ ly đêm qua cùng dung nhất đám người chiến đấu cả đêm, lần này khiến cho nó lưu tại vương phủ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mà lúc này nói trùng hợp cũng trùng hợp, tiểu hồ ly vừa vặn đánh ngáp một cái Vậy được rồi, tiểu hài tử thức đêm đối thân thể không tốt. Bạch hình vụ không tha sờ sờ tiểu hồ ly lông xù xù thân thể, đem nó bỏ vào phòng. Mà lúc này tiểu hồ ly vẻ mặt mộng bức nhìn nhắm chặt cửa phòng. Sao lại thế này, nó chính là đánh ngáp một cái mà thôi, cư nhiên đã bị chủ nhân vứt bỏ. Không đúng, này không phải chủ nhân sai, nhất định là cái kia cẩu nam nhân ở chính mình không biết thời điểm cùng chủ nhiệm nói nó nói bậy. a a a, tức giận a, giống như cắn chết hắn. Tiểu hồ ly nhìn nhắm chặt cửa phòng. hung hăng nghĩ ngươi không cần ta cùng ta liền càng muốn đi theo các ngươi ta chính là chủ nhiệm cộng sinh linh thú muốn đi đến chủ nhiệm bên người kia còn không phải một giây chung sự tình nhưng là coi như nó tự tin tràn đầy muốn trở lại bạch hình vũ không gian thời điểm một cái kim sắc trưởng long giác tiểu long xuất hiện ở trong phòng lợi dụng tự thân bàng bạc long khí cắt đứt tiểu hồ ly sở hữu đường lui ngao ngao ngao ngươi làm gì vì cái gì muốn ngăn cản ta ta đi tìm chủ nhân tin hay không ta cắn ngươi một bên đều Tiểu hồ ly một bên lộ ra chính mình răng nanh. "Ngao ấu, ngao ấu, ngao, ngao, ta chủ nhân chê ngươi phiền, làm ta ở chỗ này ngăn lại mao đoàn tử." Nghe được mao đoàn tử ba chữ, tiểu hồ ly lập tức liền tạt mau, "Ngao ngao ngao, ngươi mới là mao đoàn tử, ngươi cả nhà đều là mao đoàn tử." Lúc này đây tiểu Kim Long không nói gì, chỉ là ở không trung vặn vẹo chính mình thon dài thân thể, sau đó ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tiểu hồ ly. Thấu chương xong. Chương 680 Dạo Thanh lâu, uống hoa tiểu. Chương 680 dạo thanh lâu, uống hoa tiểu Nơi này vô thanh thắng hữu thanh. Lúc này tiểu hồ ly đã sắp tức chết rồi, phía sau cao cao nết lên cái đuôi đại biểu cho nó lúc này lửa giận. Nhưng là đúng lúc này, tiểu hồ ly đột nhiên bình tĩnh xuống, dưới nó ưu nhã ngồi ở, sau đó liếm liếm chính mình móng đuốt, sau đó tứ chi dùng sức, nhảy tới một cái so tiểu kim xà cẳng cao địa phương, dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn nó, sau đó nói đến, ta là mao đoàn ta đây ít nhất đáng yêu, nơi nào giống ngươi dường như Rõ ràng là một con rắn, còn một hai phải cho chính mình cắm thượng hai căn rác, ngươi biết ngươi cái này kêu làm cái gì sao? Ngươi cái này kêu heo cái mũi cắm hành tây, trang tượng. Cùng tiểu hồ ly giống nhau, tiểu kim long ghét nhất có người kêu chính mình là xà, nó chính là cao quý long, như thế nào có thể cùng xa loại này dơ bẩn sinh vật đánh đồng. Đều nói long tính buồn dâm, nhưng là kỳ thật cái này cách nói cũng không hoàn toàn chính xác, những cái đó cả ngày tình trùng thượng não long tộc căn bản toàn bộ đều là từ xà diễn biến mà đến. Chân chính ngũ chảo kim long chính là phi thường truyền tâm, nhận định một cái bạn lữ, đó chính là nhất sinh nhất thế sự tình. Mặc dù là bạn lữ qua đời, kia bọn họ cũng sẽ không lại tìm những người khác, hoặc là đi tìm ái nhân truyền thế, lại hoặc là cô độc sống quãng đời còn lại, giống như là người kia giống nhau. Ngao ô ngao ô, mau đoàn tử, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Nói liền nói, xà xà xà, tiểu kim xà sinh khí, ta sợ a Ngay sau đó chính là một phen truy đổi chiến. Tầm điện càng là bị chúng nó cấp làm cho một đoàn loạn, bên trong bảy biện kỳ chân dị bảo càng là không biết đánh nát nhiều ít. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ cùng dung lắm còn không biết bọn họ cộng sinh linh thú lúc này đang ở nhà bơn, lúc này bọn họ chính đi ở Hoàng Thành trên đường phố. So sánh với thượng một lần chỗ đã thấy, lúc này đây Bạch Hình Vũ rõ ràng cảm giác được toàn bộ bên trong Hoàng Thành tu luyện giả nhiều không ít, lại còn có nhiều rất nhiều mới tinh phủ đệ. Bạch Hình Vũ vội vàng tu văn dung lắm đã xảy ra sự tình gì? Dung lâm cười cười mở miệng nói đến, chỉ là hủy bỏ một ít quy củ mà thôi. Qua đi tiên vực vương đỉnh quy củ quá mức cứng nhắc, giữ lề thói cũ, đã sớm đã không thích ứng hiện tại thế giới này. Lời này nàng đồng ý, xác thật như thế, không cần xem hiện tại tiên vực vương đỉnh ở nhất trọng thiên ai cũng không dám trọng, nhưng là nếu tới rồi nhị trọng thiên, kia cũng bất quá là một cái nhị lưu thực lực, liền nhất lưu thế lực đều không tính là, càng đừng nói những cái đó đỉnh cấp thế lực. Nhưng vào lúc này, một cái đầy người huyết ô, quần áo tả tơi người. tay cầm một phen đao nhọn đang ở lấy cực nhanh tốc độ tới gần Bạch Hình Vũ. Ở khoảng cách cũng đủ gần thời điểm, hắn đột nhiên ra tốc, hướng tới Bạch Hình Vũ giữa lưng ra đâm tới. Quản gia gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hình Vũ bóng dáng, chính là bởi vì nữ nhân này, hắn tích lũy nhiều năm tải phú nháy mắt hóa thành hư hảo, ngay cả nữ nhi cũng bởi vì không có tiền thỉnh không dậy nổi đại phu, ở bị đuổi ra vương phủ mấy cái canh giờ trong vòng cũng đã không có hơi thở. Mà này sở hữu hết thảy đều là bởi vì phía trước nữ nhân này Nếu không phải nàng ghen tị thành tánh, vương gia lại như thế nào sẽ cự tuyệt chính mình nữ nhi, hắn nữ nhi như vậy thiên chân tốt đẹp, nếu không phải nữ nhân này, hắn lại như thế nào sẽ người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh đâu. Càng là nghĩ như vậy, quản gia trên mặt biểu tình liền càng là điên cuồng. nếu hiện giờ hắn liền đông sơn tái khởi cơ hội đều không có, kia không bằng mang theo cái này ác độc nữ nhân cùng nhau xuống địa ngục đi cho chính mình nữ nhi bồi tội. Chỉ là đương đao nhọn sắp đâm chúng bạch hình vũ thời điểm, dung lâm ở một bên một cái dùng sức. Đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, mà quản gia còn lại là bởi vì dùng sức quá mạnh, thẳng tóc ngã ở trên mặt đất. Trong tay kia đem nguyên bản dùng để lúc này bạch hình vũ đao nhọn lúc này lại thẳng tắp cắm ở hắn ngực, cuối cùng là hại người chung hại mình. Giết người lạc. Lời này vừa nói ra, người chung quanh tức khắc loạn làm một đoàn, mà bạch hình vũ cùng dùng lắm hai người cũng nhân cơ hội rời đi đám người. Chúng ta cứ như vậy rời đi sẽ không có cái gì vấn đề đi. Bạch hình vũ hỏi đến. Nếu điểm này việc nhỏ còn xử lý không được lời nói, như vậy dung nhất bọn họ liền có thể về lò nấu lại. Hùng chi giống quản gia loại này muốn hại người lại ngược lại là đem chính mình hại chết. Kinh này một chuyện, hai người cũng không có muốn lại dạo đi xuống dục vọng rồi, lại không nghĩ phải về vương phủ, ở đi ngang qua một nhà thanh lâu thời điểm nháy mắt hấp dẫn Bạch Hình Vũ lực chú ý. Nói, nhiều năm như vậy, nàng tựa hồ còn không có đi qua thanh lâu nhìn xem đâu. Bạch Hình Vũ từ trước đến nay đều là nghĩ đến liền phải làm được tính tình. Trong lòng muốn vào xem, thân thể cũng là như thế này làm. Chỉ là nàng chân trái mới vừa bán ra đi một bước, chân phải còn không có tới cập mại đã bị Dung Lâm cấp kéo trở về. Dung Lâm nhữ mày nói, ngươi muốn đi làm gì? Nhìn không ra tới sao? Đương nhiên là đi uống hoa tiểu A. Bạch huynh Vũ vẻ mặt đương nhiên nói đến. Ngươi! Dung Lâm nhìn theo lý thường hẳn là Bạch huynh Vũ, lại là bị trọc tức nhất thời nói không ra lời, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể biển chuyển nói đến, ngươi là Vương Phi. như vậy quang minh chính đại đi thanh lâu uống hoa tiểu, này còn thể thống gì nghe xong dung lâm nói bạch Hinh vũ nhìn nhìn chính mình trên người trang phục tựa hồ xác thật là không thế nào thích hợp vì thế nàng nhìn quanh bốn phía nhìn đến cách đó không xa có một nhà tiểu lầu liền lôi kéo dung lâm cùng nhau hướng tới túy tiên lâu phương hướng đi đến chờ đến hai người lại lần nữa ra tới thời điểm bạch Hinh vũ cùng dung lâm đã là thay đổi quần áo ngay cả bộ dạng cũng là hơi làm tân trang Bạch Hinh vũ mở ra trong tay miểu vân phiến diêu hai hạ Tuy rằng trong người cao thượng nàng kém dung Lâm một đầu, nhưng là như vậy bỗng nhiên nhìn lại cũng là một cái cố tình công tử. Cuối cùng dung lâm vẫn là không có thuyết phục bạch huynh vũ từ bỏ đi thanh lâu ý tưởng. Chỉ là này dọc theo đường đi hắn đều hắc một khuôn mặt, không cho bất luận kẻ nào có tới gần bạch huynh vũ cơ hội. Bạch huynh vũ vừa đi gần thanh lâu, một cổ nồng đậm phấn mặt hương khí nháy mắt liền đem nàng cấp vân ốc, thích ứng thật lớn trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Nhị vị ra, đệ nhất tới à, mau bên trong thỉnh mụ mụ ta à. này liền đem các cô nương xuống dưới chiêu đãi nhị vị ra. Tú bà xem hai người ăn mặc, liền biết này hai người tất nhiên giá trị con người xa xỉ, liền tính không phải cái gì thế ra công tử, kia cũng tất nhiên không kém. Dung lắm nhìn tú bà càng rửa càng gần, tuy rằng nàng trên mặt vuốt một tầng thật dày son phấn, nhưng là cũng như cũ vô pháp che khuất trên mặt nàng kia rõ ràng có thể thấy được nếp gấp, thấy nàng cơ hồ sắp dán ở bạch hình vũ trên người, hắn vội vàng ngăn lại nàng động tác. Không cần. Ta muốn gặp hoa khôi. Dung Lâm cùng Bạch Hình Vũ đồng thời nói đến. Hai người tầm mắt tương giao, cuối cùng vẫn là Dung Lâm bại hạ trở tới, tốt nhất ghế lô, không cần những cái đó liền bảy tám tao đổ vợ, nhưng hiểu. Hai người ở tú bà dẫn dắt dưới, hai người đi tới lầu ba một cái phòng. Phòng bên trong còn tính rộng mở, cũng không có dưới lầu cái loại này thấp kém son phân vị, hơn nữa có thể thượng lầu ba người, thân phận toàn bộ đều là phi phú tức quý. Không một lát sau, một đám nữ tử tiến vào, ngay sau đó phòng nội liền tấu vang lên dễ nghe nhạc khúc. Thấu chương xong. Chương 681 hắn không có gì khuyết điểm, trừ bỏ keo kiệt. Chương 681 hắn không có gì khuyết điểm, trừ bỏ keo kiệt. Một khúc vũ tất, lúc này hoa khôi lúc này mới khoan thai tới muộn. Tuy rằng lúc này hoa khôi trên mặt mang theo khăn che mặt, nhưng là cũng như cũ có thể từ nàng nhíu chặt mày thượng nhìn ra nàng không tình nguyện. Chỉ là như vậy biểu tình ở hoa khôi nhìn đến bạch Hinh vũ hai người bộ dạng khi tức khắc biến mất vô ảnh vô tung. Tiên nhi đã tới chậm, còn thỉnh nhị vị công tử chủ tội. Tô Yên Nhi hơi hơi túi người thanh âm huyền chuyển, nhưng là ngữ khí lại không kiêu ngạo không xiểm định nói đến. Tô Yên Nhi phi thường rõ ràng nam nhân thói hư tật xấu, quá dễ dàng được đến đồ vật vĩnh viễn sẽ không quý trọng, chỉ có muốn khiến cho bọn họ hứng thú, đối với người nhớ mãi không quên, liền phải làm theo cách trái ngược. Đây cũng là vì cái gì, nàng Tô Yên Nhi không phải nơi này xinh đẹp nhất, nhưng nàng lại là hoa khôi. Phía trước cũng không phải không có người ta nói quá phải vì nàng chuộc thân cưới nàng. Nhưng là đều không ngoại lệ đều bị nàng cấp tuyển chuyển từ chối, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu nàng thật sự cùng những người này đi, liền tính là có danh phận cũng bất quá là một cái nho nhỏ thị thiếp mà thôi. Thị thiếp lại nói tiếp là nửa cái chủ tử, nhưng là trên thực tế cũng bất quá là chủ mẫu có thể tùy ý đánh chửi hạ nhân mà thôi. Nàng Tô Yên Nhi sao có thể nguyện ý, ở nàng xem ra, chính mình tuổi trẻ mạ Mỹ, tài hoa hơn người, nơi nào so ra kém những cái đó thế gia tiểu thư, những người đó bất quá đầu một cái hảo thai thôi. Dựa vào cái gì các nàng có thể trở thành đương gia chủ mẫu, mà chính mình lại không được đâu. Trước mắt hai vị này công tử bộ dạng ở nàng chứng kiến quá người bên trong xem như đứng đầu, hơn nữa tuổi thoạt nhìn không lớn, nếu có thể làm này hai người đều quỳ gối ở chính mình thạch liễu váy hạ, nghĩ đến đây, Tô Yên Nhi khỏe miệng tươi cười không khỏi trở nên càng thêm vũ mị. Ta nghe nói Yên Nhi cô nương dáng múa thiên hạ nhất tuyệt, không biết ta cùng huynh trưởng xem có cái này nhãn phúc. Bạch Hinh Vũ nhìn Tô Yên Nhi cười tủm tỉm nói đến. tia tiểu nữ tử liền nêu xấu nói xong trong phòng tiếng nhạc lại lần nữa vang lên theo tô yên nhi vũ động một cổ hương khi ở trong phòng lan tràn xem ra mà lúc này tô yên nhi cũng đi tới hai người bên người so sánh với lạnh như băng rung lẫm hiển nhiên ở nàng trong mắt vẫn luôn cười tủm tỉm bạch huynh vũ muốn càng thêm dễ dàng đắc thủ công tử yên nhi nhảy tốt không bạch huynh vũ bất động thanh sắt tránh thoát chủ động dựa lại đây ôn hương nguyễn ngọc chỉ là cười cười cũng không có nói lời nói Xem tác trước mặt gái này mãn nhãn khôn khéo tính kế nữ nhân, tức khắc cảm thấy thẻ nhạt vô vị, uống xong ly chung rượu, sau đó đối với bên cạnh Dung lâm nói đến, ta không nghĩ tại đây ngây người, chúng ta đi thôi. Hảo! Tô Yên Nhi tự cho là chính mình che giấu thực hảo, lại không có nghĩ đến chính mình ở vừa vào cửa thời điểm cũng đã bị xem thấu trong lòng xấu xa. Lúc đó hai người trở lại vương phủ, chi gian dung nhất đám người đã là vội sức đầu mẹ chán, rất nhiều người trên người càng là đã treo màu. đã xảy ra chuyện gì? Dung Nhất ở nhìn đến Dung Lẫm lúc sau, tức khắc kích động nhiệt liệt doanh trọng. Vương gia, Vương phi, ngài nhị vị rốt cuộc đã trở lại. Các ngài nếu là lại không trở lại, chúng ta Vương phủ liền phải bị hủy đi a. Bạch Huynh Vũ cùng Dung Lẫm cho nhau nhìn thoáng qua, như là nghĩ tới cái gì? Không phải là hai người đến gần Vương phủ, liền nhìn đến một kim một bạch lưỡng đạo thân ảnh đang ở không trung đấu pháp. Nguyên bản đan sen có hứng thú sân sớm đã bị chúng nó chi gian chiến đấu cấp lan đến rơi rất tan tác. Tình cảnh này. Bạch Hình Vũ thật sâu hít một hơi, ở đem chúng nó ngăn lại lúc sau, Bạch Hình Vũ lúc này mới thấy rõ ràng vừa mới vẫn luôn ở cùng Tiểu Hồ Ly đánh nhau cư nhiên là điều cả người Kim Quang lấp lánh Tiểu Kim Long. Tiểu Hồ Ly bị Bạch Hình Vũ nắm vận mệnh sau cổ ngạnh tử, lúc này cái đôi cuốn khúc, lão sư đến không được, nhưng liền tính là như thế, cũng như cũ không quên nghe rằng trận mắt hướng về phía Tiểu Kim Long kêu gào. Dung nhất thấy hai cái đầu sỏ gây tội đã bị ngay tại chỗ tử hình, lúc này mới dám mang theo người đi vào tới. Nhưng là đối đai đã bị phá hư bộ mặt hoàn toàn thay đổi vương phủ, tức khắc liền trở nên khóc không ra nước mắt. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên lướt qua bạch hình vũ hai người, phát gục một khối bị gõ dập nát núi giả trước mặt, sau đó liền xem là ngao ngao khóc lên. Ta Thái Hồ Đá Thọ Sơn A, Ta Dêu Mộng Vân Liên A, Ta Thiên A, các ngươi đều đi rồi cần phải ta như thế nào sống A. Lúc này tầm mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở cái kia đang ở quỷ khóc sói gào nhân thân thượng, người này bạch hình vũ cũng có ấn tượng giống như cũng là dung lâm ám vệ bên trong một cái đứng hàng thứ chín bộ dáng bạch hinh vũ dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía dung nhất đám người muốn dò hỏi đây là có chuyện gì mà lúc này dung nhất chờ một chúng ám vệ toàn bộ đều lấy tay che mặt vẻ mặt ta không quen biết hắn biểu tình một đại nam nhân cư nhiên khóc thành như vậy thật là mất mặt ném đến bà ngoại gia vương phi đó là dung cửu ngày thường phụ trách quản lý vương gia tư khố hắn người này không có gì khuyết điểm chính là ưu điểm ái tiền dung nhất cười gượng giải thích đến dung cựu người này xác thật không có gì khuyết điểm thiên phú hảo tu vi cao tính tình càng là nhất đẳng nhất hảo nhưng là này hết thẻ tiền đề đều là ở không nói chuyện tiền dưới tình huống chỉ cần nói chuyện đến tiền tới người tốt dây tiếp theo lập tức dây biến bắt cổ chảy ra nước thượng một lần vương ra đem chính mình tùy thân toàn bộ gia sản toàn bộ đều giao cho vương phi bảo quản dung cựu lăng là đau lòng vài thiên ăn không ngon nghe xong dung nhất giải thích lúc sau bạch hinh vũ vẻ mặt thì ra là thế gật gật đầu dung nhất sợ bạch hinh vũ hiểu lầm cái gì Hắn vừa định muốn giải thích, kỳ thật dung cửu người thật sự thực hảo, chỉ là trước kia nghèo sợ, cho nên không tha tiêu tiền mà thôi, ở nên hoa địa phương kia chính là một chút đều không hàm hồ, xem toàn bộ vương phủ xa hoa trình độ sẽ biết. Nhưng là hắn nói còn không có nói xong, đã bị bạch Huynh vũ cấp đánh gãy, chi gian nàng đi vào dung cửu bên người, sau đó lấy ra mấy chục cái túi chữ vật đặt ở dung cửu trước mặt. Đây là bồi thường phí. Đang ở thống khổ dung cửu nghe được bồi thường phí ba chữ nháy mắt liền ngừng tiếng khóc. Ở nhìn đến túi chữ vật bên trong linh thạch số lượng, đôi mắt càng là chừng đến lao đại. Vương Phi, này. Hắn tưởng nói này không thích hợp, nhưng là này không thích hợp ba chữ liền như thế nào cũng nói không nên lời. Bạch huynh vũ nhìn ra hắn do dự, trực tiếp đem túi chữ vật nhét ở tay nàng, cầm này đó linh thạch đem vương phủ một lần nữa bố trí một lần. Sau đó dùng chỉ hai người có thể nghe được thanh âm nói đến, lần này phải dùng thật sự. Nghe được lời này dung cửu không khỏi cả người một giật mình. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Bạch hinh Vũ, Vương Phi đều đã biết. Không sai, phía trước thoạt nhìn Phi thường khí phái Vương Phủ, núi giả tính nhiên sắc thật là Thái Hồ Đá Thọ Sơn, nhưng là lại có nhân video khắc dấu vết, sau đó chính là bên trong kỳ hoa dị thảo, thoạt nhìn sinh trưởng tươi tốt, nhưng là kỳ thật lựa chọn chúng nó người lại rất có tâm cơ. Ở lựa chọn này đó kỳ hoa dị thảo mặt trên, toàn bộ dùng đều là cái loại này tuy rằng chân quý, nhưng là một gốc cây là có thể đủ chiếm một tảng lớn địa phương linh thực. Như vậy xử lý lên cũng là phương tiện. Hơn nữa liền tính là Dung lẫm phía trước không động thủ đem một bộ phận gia đình nha hoàn đổi đi, đến lúc đó hắn cũng là muốn làm như vậy. Thấu chương xong. Chương 682 Nhi tử cấp lao tử đưa tức phụ. Chương 682 Nhi tử cấp lao tử đưa tức phụ. Rốt cuộc dưỡng như vậy nhiều người, một tháng cũng chỉ hoa tiền cơm liền yêu cầu không ít tiền. Nhìn đến Dung kiểu kia khiếp sợ ánh mắt, bạch huynh vũ tắc chỉ là chớp chớp mắt, dung khẩu hình nói đến, còn không mau đi. Là thuộc hạ này liền đi làm. Dung nhất chờ một chúng ám vệ nhìn đến nháy mắt khôi phục nguyên khí Dung cựu vẻ mặt mẫu bức. Nhớ thượng thượng một lần nhìn đến hắn như vậy vẫn là vương gia diệt một cái đỉnh cấp thế gia, sao gia sản của bọn họ thời điểm. Tự kia về sau, tiểu tử này liền mỗi ngày ngóng trông bọn họ vương gia lại đi làm một vụ lớn. Không chỉ như thế, vương gia tư khố bên trong đồ vật, cơ hồ có hơn phân nửa đều là hắn xét nhà những cái đó tham quan ô lại sao. Bạch huynh Vũ nhìn bọn họ nghi hoặc ánh mắt, không khỏi âm thầm bật cười. Muốn làm một cái coi tải như mạng người đỉnh chỉ khóc thúc thít, đơn giản nhất biện pháp kia tự nhiên chính là đưa tiền A, chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì kia đều không tính sự. Ở chỗ này, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma những lời này kia chính là thật sự. Chờ đến hết thể sự tình đều sau khi chấm dứt, Bạch Hình Vũ mang theo tiểu hồ ly hội phòng, chuẩn bị hảo hảo giáo dục giáo dục, mà dung lắm còn lại là đi thư phòng. Bởi vì từ cùng hoàng hậu hoàn toàn nháo phiên lúc sau, hoàng đế bệ hạ liền mở ra thả bay tự mình hình thức Nhất thời thả bay nhất thời sảng, vẫn luôn thả bay vẫn luôn sảng, hiện giờ càng là liền tấu trương đều lười đến nhìn, trực tiếp một phân thành hai một phần đưa đến cẩn vương phủ, một phần đưa đến dung lấm nơi này. Lúc này thư phòng bên trong, dung lấm đang ở đem từng cuốn tấu trương ném tử trên mặt đất. Đi, đem này đó tấu trương đều cho bổn vương thiêu sạch sẽ, về sau lại có như vậy tấu trương đưa tới, giống nhau toàn bộ ném vào chậu than bên trong thiêu sạch sẽ, này đó thần tử thật là càng lúc càng lớn mật. Thế nhưng liền bổn vương hậu viện đều dám nhúng tay, quả thực không biết sống chết. Lần này đưa tới tấu trương bên trong có một nửa nội dung đều là muốn cho Dung lẫm giống hắn phụ hoàng như vậy sớm một chút nạp phi. Tuy rằng chính phi danh phận đã bị người khác cấp chiếm, nhưng là không phải vẫn là chắc phi sao. Dựa theo quy củ, Dung lắm hiện tại thân phận là thân vương, trừ bỏ một người chính phi ở ngoài, còn phải có bốn gã chắc phi, còn lại thị thiếp vô số. Dung lắm nhìn những cái đó đang ở thiêu đốt tấu trương cười lạnh. xem ra thượng một lần thiên thu yến còn không có đem này đó thế ra đại thần trong nhà nữ nhi muội muội đều cấp đào sạch sẽ a bất quá không quan hệ lại quá 10 ngày chính là mẫu hậu sinh nhật đi dung lắm đột nhiên mở miệng nói đến một bên dung nhị không biết vương gia vì cái gì muốn nói như vậy phải biết rằng từ hoàng hậu nương nương thất sùng lúc sau vương gia chính là không còn có nhắc tới quá hoàng hậu nương nương tuy rằng trước kia cũng không phải thường xuyên nhắc tới nhưng là ít nhất thái độ không có như vậy là nhạt tuy rằng nghĩ như vậy nhưng là dung nhị vẫn là đúng sự thật trả lời nói không sai lại quá 10 ngày chính là hoàng hậu nương nương sinh nhật cũng bởi vì ngày này là tiên vực vương đình vạn hoa tiết cho nên mỗi năm lúc này trong cung đều sẽ chuẩn bị vạn hoa yến năm rồi vạn hoa yến long trọng trình độ thậm chí vượt qua thiên thu yến nhưng là năm nay hoàng hậu thất sủng rất nhiều người đều suy đoán năm nay vạn hoa yến khả năng liền không tổ chức ngay cả hoàng đế dung sách cũng là như vậy cho rằng tiết kiệm được tới tiền hắn còn có thể nhiều kiến tạo hai tòa cung điện cho chính mình các mỹ nhân cư trú. Nhưng là lại không có nghĩ đến, ở khoảng cách vạn hoa yến tiền mười thiên, hắn đồng thời thu được đại nhi tử cùng con thứ hai muốn đúng hạn tổ chức vạn hoa yến tin tức, hơn nữa lúc này đây, muốn so năm rồi bất cứ lần nào đều phải long trọng. Dung sách muốn cự tuyệt, nhưng là tấu trương mặt sau một đoạn lời nói lại làm hắn đánh mất cái này ý tưởng, thậm chí lập tức gấp không chờ nổi phân phó phía dưới người đi chủ bị vạn hoa yến. Đặc biệt là Dung lẫm đã làm Dung nhị đi đem những cái đó thế ra đại thần trong nhà vừa độ tuổi nữ tử đều đã điều tra rõ ràng, còn phi thường chi kỷ đưa tới danh sách, Dung thước còn lại là đưa tới bức họa, nhìn đến Lao Hoàng đế là nước miếng chảy ròng. Làm phía dưới nô tài ở nghĩ danh sách thời điểm, vô cùng muốn đem những người này đều cấp người tới. Lúc này Dung sách cũng biết Dung lẫm hai người vì cái gì đột nhiên đối tổ chức vạn hoa yến cảm thấy hứng thú, cho nên hắn còn phân phó nô tài. làm cho bọn họ ở truyền chỉ thời điểm thoáng lộ ra một chút lần này vạn hoa hiến là vì hai vị hoàng tử tuyển phi đương nhiên tới cũng không thể quá rõ ràng tin tức càng mơ hồ càng tốt lúc này thụy vương bên trong phủ dung nhị từ thư phòng đi ra trở lại chính mình chỗ ở sau đó liền nhìn đến dung nhất dung tam cùng với dung bốn ba người chuẩn bị tốt đồ ăn cùng rượu đang ở chờ hắn dung nhi ngươi nhưng xem như đã trở lại chúng ta đều chờ ngươi thật dài thời gian nghe được dung nhi tên này dung nhị mặt nháy mắt liền đen lên lão tử kêu dung nhị không cứ gọi dung nhi lại gọi bậy tin hay không lão tử cùng các ngươi ba cái hôn chướng tuyển giao nhìn đến dung nhị bị chọc tức dậm chân dung nhất ba người hoàn toàn không để trong lòng dung nhất càng là vây vây tay ngự khí tùy ý nói đến biết rồi đã biết dung nhi đúng không về sau không cứ gọi bậy là được lúc này một cổ muốn tấu một đốn dung nhất xúc động tức khắc này lên trong lòng nhưng là nghĩ đến chính mình vũ lực giá trị cùng đối phương còn có chênh lệch càng đừng nói hiện tại tam đánh một hắn không có bất luận cái gì ưu thế Tính, Dung Nhi liền Dung Nhi đi, dù sao đã bị kêu nhiều năm như vậy, đã sớm đã thói quen. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ vừa mới giáo huấn xong Tiểu Hồ Ly, sau đó phải tới rồi muốn tổ chức vạn hoa khí tin tức, nàng có chút một lời khó nói hết nhìn Dung Lẫm, liền bởi vì những người này muốn hướng bên cạnh ngươi đưa nữ nhân, liền liền phải đem bọn họ nữ nhi đưa vào cùng, này cũng quá tổn hại đi. Nhưng là không thể không nói, Dung Lẫm này nhất chiêu tổn hại làm nàng thích. Dung lâm ánh mắt ôn nhu vướt ve bạch hình vũ đen nhánh tóc dài, nói đến, ngươi không cần đáng thương bọn họ, những người này bất quá là cảm thấy ta cuối cùng sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế, bọn họ cũng có thể mượn này tiến cung, hiện giờ ta làm cho bọn họ nguyện vọng một bước đúng chỗ, bọn họ cảm ơn ta còn không kịp đâu. Hơn nữa nơi này nhưng không ngừng có ta một người công lao, còn có dung thức. Nghe thế sự kiện cư nhiên dung thức cũng tham dự trong đó, bạch hình vũ tự đáy lòng cấp này hai người giơ ngón tay cái lên, thật là đại hiếu tử a. Cư nhiên như thế trăm phương ngàn kế cho chính mình phụ thân tuyển phi. Mà lý do thế nhưng, mấy tháng đi qua, sợ hãi hậu cung bên trong nữ nhân hoàng thượng đã nhìn chán ảnh hưởng tâm tình, cũng kia khó trách hoàng đế sẽ như thế phối hợp, này không, suốt đêm liền ban bố thánh chỉ. Cũng không biết những cái đó thế gia đại thần ở biết chân tướng lúc sau sẽ nghĩ như thế nào, bất quá có thể xác định chính là, đến lúc đó biết chân tướng bọn họ, sắc mặt nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Nghĩ đến đây, Bạch hinh Vũ đã có chút gấp không chờ nổi. Mà bên kia, nhận được thánh chỉ mọi người cũng là vẻ mặt mẫu bức, hoàng hậu không phải thất sủng, vì cái gì còn muốn tổ chức vạn hoa yến hơn nữa phô trường cư nhiên còn muốn từ chức long trọng mấy lần, chẳng lẽ nói hoàng hậu lại đông sơn tái khởi. Bất quá khi bọn hắn nghe được thánh chỉ nội dung lúc sau, một viên treo tâm tức khắc thả lỏng xuống dưới, hù chết bọn họ, nguyên lai không phải hoàng hậu phục sủng, mà là cấp nhị vị vương gia tuyển phi A. Thấu chương xong Chương 683 trò giỏi hơn thầy chương 683 trò giỏi hơn thầy Này nhất định là phía trước bọn họ đệ đi lên tấu chương nổi lên hiệu quả. Mọi người nghĩ như vậy, vì thế sôi nổi bắt đầu làm trong nhà chưa xuất các nữ tử chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong hoàng thành tú nương tiệm vải trở thành đoạt tay hóa. Thế ra các tiểu thư vì có thể ở trong yến hội diễm áp hoa thơm cỏ lạ, thậm chí không tiếp tiêu phí so ngày thường muốn quý gấp 10 lần giá, chỉ vì muốn một kiện độc nhất vô nhị quần áo. Mà lúc này vương phủ nội, Mười mấy tên tú nương cũng ở không ngừng đẩy nhanh tốc độ chế tác lễ phục, bất quá cái này lễ phục cũng không phải vì Bạch Hình Vũ chế tác, mà là vì thân là Vương Gia Dung lắm chế tác. Nguyên nhân còn lại là bởi vì mấy ngày trước ở mới vừa biết được muốn tổ chức vạn hoa yến thời điểm, Dung lắm liền dò hỏi Bạch Hình Vũ có hay không muốn xuyên y hề phục, mà nàng còn lại là trực tiếp lấy ra không lâu trước đây Phương Cô Cô vì nàng chế tác kia kiện liệt vân lưu thường. Bởi vì cái này quần áo mặt sau kia gần 3 mét đại vẫy đuôi Bạch Hình Vũ còn cảm thấy khả năng đời này đều sẽ không có cơ hội xuyên đâu, kết quả không nghĩ tới. Bất quá trước đó Bạch Hình Vũ vẫn là làm hai gã tu nương đem kia gần 3 mét phết đất làn váy cấp xử lý một chút. Nhưng là này đó tú nương ở biết cái này quần áo là xuất từ phương cô cô tay, đều sôi nổi lắc đầu, chết sống cũng không dám động thủ. Vương Phi, nô tỳ muốn thử xem. Chỉ có một thoạt nhìn mười mấy tuổi tiểu cô nương chủ động đứng ra sung phong nhận việc nói đến. chung quanh tú nương nhìn đến cái này tiểu nữ hài nhi, cho rằng nàng là nghẽ con mới sinh không sợ cộng, đây chính là phương cô cô tự mình chế tắt quần áo, đó chính là hoàn mỹ, sao có thể còn sẽ có cải tiến không gian, nàng chỉ biết hủy hoại cái này quần áo. Đối mặt những người này cười nhạo, tiểu cô nương không dao động, đồng thời ánh mắt kiên định nói đến, con người không hoàn mỹ, huống chi là mặc ở trên người quần áo, chỉ cần vương phi tín nhiệm nô tỳ ba ngày sau nô tỳ tất nhiên sẽ cấp vương phi một cái vừa lòng hồi đáp Bạch Hinh Vũ bình tĩnh nhìn trước mặt tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Nghe được Vương Phi dò hỏi tên của mình, tiểu cô nương sống lưng đĩnh thẳng tắp, mở miệng nói đến, nô tỷ tên là Phương Ngược. Hảo, Phương Ngược, ba ngày lúc sau ta tới xem ngươi cho ta đáp án, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Sau đó Vương Phủ liền xuất hiện như vậy một màn, từ trước đến nay đối chính mình mặc thực tùy ý dung lẫm làm Vương Phủ nội sở hữu tu nương cần phải ở 10 ngày trong vòng chế tạo ra một kiện cùng liệt vân lưu thường xứng đôi quần áo. Mà hiện tại chính là bạch Hinh vũ cùng tiểu cô nương ước định ba ngày lúc sau, lúc này các thợ theo nhìn đến bạch Hinh vũ tiến đến, bên người còn đi theo dung lẫm. Hạ hạ, thật sự liền tin tưởng cái kia tiểu cô nương nói. Chẳng lẽ sẽ không sợ nàng hủy hoại ngươi quần áo sao? Sợ à, nhưng là so với thu ở trong không gian nan hôi, ta đến tình nguyện nó bị hủy rớt, hơn nữa. Bạch Hinh vũ đột nhiên phủ ở dung lẫm bên thai nhỏ giọng nói đến, kỳ thật nói thật, ta cũng không phải thực thích kia kiện quần áo, đẹp thi đẹp đó. Nhưng là xem lâu rồi nhiều ít hồi cảm thấy có chút diễm tục Đặc biệt cái này quần áo là từ màu đỏ cùng kim sắc tạo thành Lại phối hợp thượng dùng chỉ vàng theo dường già hoa văn 3 mét lớn lên phết đất làn váy Tiêu lực đánh vào quả thực Căn bản là phân không rõ là người mặc quần áo vẫn là quần áo ở xuyên người Mọi người tuy rằng không biết bạch hình vũ hai người đang nói cái gì Nhưng là nhìn đến vương gia vương phi chi gian quan hệ cư nhiên như thế thân mật Một bên các thợ thêu cũng không khỏi hâm mộ lên Phải biết rằng Lại Bạch hình Vũ xuất hiện phía trước dung lắm bên người trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, ngay cả cung nữ đều rất ít xuất hiện, liền tính là kiểu quý nhân, kia cũng bất quá là nàng đơn phương dây dưa mà thôi. Nguyên tưởng rằng như dung lắm người như vậy, chú định sẽ muốn cô độc sống quãng đời còn lại, lại không có nghĩ đến ở gặp được chân chính ái người lúc sau cũng sẽ lại thiết hán nhu tình một mặt. Ngọn lửa hòa tan không được băng sơn, trừ phi nó tự nhận hòa tan. Bạch hình Vũ cùng dung lắm đi vào nơi này không bao lâu, bên trong một cánh cửa bị chậm rãi mở ra. thân xuyên hồng nhặt váy áo phương nhược từ bên trong đi ra ở nhìn đến bạch hình vũ lúc sau phương nhược trên mặt lộ ra tự tin tươi cười nàng đem hai người tiến cử nội thất một kiện hoàn toàn mới liệt vân lưu thường xuất hiện ở hai người trước mặt trừ bỏ cái kia khoa trương đại làn váy không thấy ở ngoài địa phương khác cũng đều làm một ít tiểu biến động chật vừa thấy đi lên tuy rằng vẫn là nào một kiện quần áo nhưng là trên thực tế cũng đã là mặt khác một kiện quần áo dỡ bỏ dư thừa chỉ vàng cùng vật phẩm trang sức chỉnh kiện quần áo có vẻ đã đoan trang lại đại khí Ngươi này quần áo thiết kế đã có chút phương cô cô năm đó cảm giác. Dung lẫm ở nhìn đến quần áo lúc sau, đột nhiên nói một câu. Kỳ thật ở phương cô cô thành danh phía trước, nàng thiết kế quần áo trừ bỏ xuất thần nhập hóa tài nghệ ở ngoài, còn có chính là dùng liêu chân quý, quần áo chỉnh thể đoan trang đại khí, thả độc nhất vô nhị mà nổi tiếng hậu thế. Chỉ là chậm rãi, phương cô cô phong cách dần dần thay đổi, làm được quần áo cũng càng thêm thiên hướng hoa lệ. Phương Nhược ở nghe được Dung lẫm nói lên phương cô cô thời điểm. Trong ánh mắt hiện lên một tia khắc thường ánh mắt, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, vương gia nói đùa, nô tỳ bất quá là một người vô danh tiểu tốt mà thôi, làm sao dám với lừng lẫy nổi danh phương cô cô đánh đồng đâu. Dung lắm nhìn túi đầu tự xưng nô tỳ tiểu cô nương, cười khẽ một tiếng sau đó nói đến, ngươi không cần khiêm tốn, bổn vương nói là ngươi chính là. Ngay sau đó dung lắm càng thêm ý vị thâm trường nói đến, hơn nữa, so với phương cô cô, hiện nhiên ngươi thiên phú càng thêm trò giỏi hơn thầy, nếu ngươi như thế có thiên phú. kia bổn vương quần áo cũng giao cho ngươi nghe được lời này lúc sau phương nhược đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ nhìn dung lâm ngay sau đó chính là mừng như điên lập tức quỳ trên mặt đất nói nô tỳ định không cô phụ vương ra kỳ vọng ngay sau đó dung lâm ánh mắt rừng ở kia kiện đã hoàn thành liệt vân lưu thường trên người sau đó đối với bên cạnh bạch hình vũ nói đến hạ hạ nếu không thử một chút cái này quần áo nếu có không thích hợp địa phương cũng hảo nhanh chóng phát hiện ngươi nói có đạo lý bạch hình vũ gật gật đầu sau đó liền đi vào phòng thay quần áo đương nàng lại lần nữa đi ra thời điểm dung lâm trong ánh mắt chờ mong nháy mắt biến mất bởi vì lúc này bạch hình vũ cùng vừa mới đi vào bạch hình vũ xuyên chính là cùng kiện quần áo từ nhận thức bắt đầu bạch hình vũ xuyên nhiều nhất chính là tố sắc quần áo tuổi hơi nhỏ một chút thời điểm nhan sắc còn hơi chút phong phú một chút nhưng là theo từng điểm từng điểm lớn lên giống màu đỏ như vậy diễm lệ nhan sắc liền rất thiếu xuất hiện ở nàng trên người phải biết rằng ở trước kia nàng yêu nhất nhan sắc chính là màu đỏ Mà Bạch Hình Vũ cũng mặc kệ Dung Lâm ở thất vọng chút cái gì, nàng chỉ là đối với Phương Nhược nói một câu, quần áo phi thường thích hợp. Ở trên đường trở về, Dung Lâm liên tiếp muốn nói lại thôi. Vương gia chính là có chuyện gì muốn cùng ta nói. Bạch Hình Vũ đột nhiên hỏi đến. Hạ hạ, chính là không thích kêu kiện quần áo. Dung Lâm thấy chính mình đã bị phát hiện, đơn giản nói thẳng đến. Ta thực thích a vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta không thích đâu. Bạch Hình Vũ vẻ mặt vô ngữ, chẳng lẽ là nàng biểu hiện không đủ rõ ràng sao thấu chương xong chương 684 thích đồng thời cũng chán ghét, chương 684 thích đồng thời cũng chán ghét. Nếu thích, kia vì sao không mặc ra tới cho buồn vương xem. Lúc này dung lẫm ngữ khí bên trong đã mơ hồ để lộ ra một tia bị khuất. Lúc này bạch hình vũ nếu là ở không rõ trong đó nguyên do, nàng liền có thể trực tiếp về lò nấu lại. Nhưng là đi, nhìn dung lẫm bị khuất ánh mắt, nàng trong lòng về điểm này đã sớm không biết ném đến cái nào góc xó xình ác thú vị bị câu lên. Ngay sau đó nàng vẻ mặt mờ mịt nói đến, chỉ là thử xem lớn nhỏ mà thôi, ta như thế nào cũng có thể à, không cần phiền tói ngươi. Dung lắm Đây là trọng điểm sao Bất quá đến cuối cùng, bạch hình vũ vẫn là thỏa mãn dung lâm yêu cầu. Màu đỏ quần áo sân đến bạch hình vũ ra bạch như tuyết, cổ áo chỗ hơi hơi lộ ra xương quay xanh, càng là trống rông tăng thêm vài phần dụ hoặc, bất kham nắm chặt vòng eo ở đai lưng, trói buộc dưới có vẻ càng thêm tinh tế. Hơn nữa so sánh với phía trước kia kiện lấy kim sắc cùng màu đỏ là chủ có vẻ quá mức vui mừng, mặc ở trên người không biết còn tưởng rằng nhà ai tân nương tử ở trên phố chạy loạn đâu. Mà nay một kiện còn lại là đem kim sắc biến thành màu đen, màu đỏ cùng màu đen chi gian cho nhau đan sen, càng hiện hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bạch Hình Vũ ở rung lấm trước mặt dạo qua một vòng, sau đó khai tâm nói đến, thế nào đẹp sao? Thực mỹ! Rung lấm nhìn Bạch Hình Vũ ngốc ngốc nói đến, ngươi so sánh với màu trắng cùng màu xanh lá. Ta cảm thấy màu đỏ càng thêm thích hợp ngươi. Chính là ta cũng không thích màu đỏ. Bạch huynh Vũ theo bản năng nói đến. Kỳ thật cũng không phải nói không thích, nàng phi thường thích màu đỏ, nhưng là loại này thích bên trong lại hỗn loạn chán ghét, cũng đúng là loại này phức tạp cảm xúc, làm nàng vừa không thích màu đỏ, nhưng là không thấy bên trong lại có gần một nửa quần áo là màu đỏ, chỉ là nàng xuyên qua số lần xác thật ít ỏi không có mấy. Hiện giờ lại lần nữa mặc vào hồng y rìa, Bạch huynh Vũ cảm thấy chính mình đối màu đỏ chán ghét tựa hồ là biến mất không ít. Nghe được Bạch Hình Vũ đáp án, Dung Lâm thân thể sửng sốt, hắn nhìn hắn Bạch Hình Vũ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái chung bao hàm vô tận đau thương, chỉ là thực mau liền khôi phục bình thường. Nếu không thích, kia không bằng liền không cần xuyên cái này đi. Dung Lâm cố nén trong lòng đau đớn, mở miệng nói đến. Chỉ thấy Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, ta thích cái này quần áo. Lời này vừa nói ra, Dung Lâm trên mặt lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, lẩm bẩm tự nói đến, thích liền hảo. Thực mau liền đến vạn hoa yến tổ chức thời gian. lúc này đây như cũng là dung lắm tự mình cấp bạch hình vũ xử lý tóc đối với điểm này hắn phi thường kiên trì chờ đến lương nhân gọi xe ngựa đi vào cửa cung thời điểm lúc này đã có không ít thế gia tiểu thư đã tới rồi ở nhìn đến khi thủy vương phủ xe ngựa lúc sau tất cả mọi người dừng chính mình bước chân ánh mắt nhiệt liệt nhìn kia chiếc xa hoa xe ngựa Tư thượng một lần bạch hình vũ đưa tiền làm dung cửu nạp lại sức vương phủ lúc sau gần mấy ngày thời gian toàn bộ vương phủ hoàn toàn rực rỡ hẳn lên so sánh với phía trước Lúc này đây rõ ràng tăng lên vài cái cấp bậc, đương nhiên, hoa tiền cũng tăng lên vài cái cấp bậc. Lúc này dung lắm cưới màu đen điểm thú đi ở phía trước, một thân hồng hắc giao nhau bảo phục mặc ở hắn trên người càng là làm hắn cả người tản ra một loại làm người điên cuồng mị lực. Lúc này sở hữu thế gia tiểu thư đôi mắt đều hận không thể dính ở dung lắm trên người. Lúc này đây tổ chức vạn hoa yến nguyên nhân các nàng đã sớm đã hỏi thăm rõ ràng, tuy rằng biết thủy vương ra sớm đã có người thường, hơn nữa đã là qua minh lộ. Nhưng là ai nói quá qua minh lộ liền nhất định là vương phi, so sánh với bệ hạ cũng nhất định đối thủy vương gia vị này vương phi là không hài lòng, bằng không vì cái gì đến bây giờ còn chậm chạp không xem hạ tứ hôn thánh chỉ đâu. này thuyết minh các nàng vẫn là có rất lớn cơ hội. huống chi, luận ra thế, bộ dạng các nàng tự nhận là không thể so cái kia ngọc hành kém, ở nhà trên đời càng là ném ra đối phương mười mấy con phố. Mà lúc này đột nhiên có người phản ứng lại đây, trong đó danh thế gia tiểu thư nói, nếu thủy vương gia không ở trong xe ngựa kia trong xe ngựa làm rốt cuộc là ai? nếu thủy vương ra cưới hiểm thú ở phía trước mở đường, như vậy ngồi ở trong xe ngựa rất có khả năng chính là vị kia còn chưa quá môn thủy vương phi, mà giống như là muốn xác minh các nàng suy nghĩ như vậy, lúc này xe ngựa ngừng ở cửa cung trước, dung lâm đi vào xe ngựa trước, sau đó ở trước mắt bao người, một con tuyết trắng tay nhỏ từ xe ngựa bên trong chậm rãi rôi ra tới, dung lâm vươn tay chặt chẽ nắm lấy kia chỉ tuyết trắng tay nhỏ, sau đó thân xuyên liệt vân lưu thường bạch hinh vũ liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. hai người trên người từ quần áo đến vật trang sức trên tóc lại đến phối sức toàn bộ đều là thành bộ tới đồng dạng kinh vi thiên nhân dung nhan lại phối hợp thượng xuất trần khí chất làm hai người đứng chung một chỗ là như vậy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh là như vậy xứng đôi cái này làm cho vừa mới còn bốc cháy lên ý chí chiến đấu đông đảo thế ra tiểu thư cảm giác chính mình trên mặt bị phiến một cái vang dội cái tác nhìn hai người cầm tay rời đi đám người bên trong một cái đồng dạng thân xuyên hồng y di nữ tử hung tận nhìn chằm chằm bạch hình vũ rời đi bóng dáng nếu ánh mắt có thể giết người nói lúc này bạch hinh vũ sớm đã bị đại tá tám khối một bên nha hoàng chú ý tới nhà mình tiểu thư không thích hợp vội vàng khuyên can đến tiểu thư nô tỳ biết ngài đối thủy vương điện hạ nhất kiến trung tình nhưng là hiện giờ thụy vương gia đã co vương phi chúng ta không bằng từ bỏ kế tiếp kế hoạch đi nghe được lời này phi hồng hà lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh nha hoàn ngươi biết cái gì quyết định một nữ nhân địa vị trước nay đều không phải danh phận mà là nam nhân đối với ngươi ấy có vương gia yêu quý liền tính là nàng là vương phi kia lại như thế nào bổn tiểu thư làm theo có thể đem nàng từ vương phi trên bảo tọa cấp kéo xuống tới nhìn tiểu thư kia tự tin tràn đầy bộ dáng nha hoàn lại nghĩ tới vừa mới thụy vương ra cùng vương phi cầm tay rời đi bóng dáng này hai người chi gian quan hệ hiển nhiên không phải người nào đều có thể đủ cắm vào đi hơn nữa chắc phi liền tính là nói lại dễ nghe kia cũng chỉ bất quá là một cái thiếp mà thôi dựa vào tiểu thư gia thế thiên phú đưa một nhà chủ mẫu kia đều là dư giả Hiện tại cư nhiên thượng vội vàng đi làm thủy vương gia tiếp. Nhưng là nói như vậy nàng chỉ dám giấu ở trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng, bằng không chỉ sợ tiểu thư liền đầu tiên dung không giới nàng. Lại lần nữa đi vào hoàng cung bạch huynh vũ phát hiện, lúc này mới mấy tháng thời gian, nơi này cư nhiên lại nhiều vài tòa cung điện, ngay cả phía trước dung lẫm cùng dung thức hai cái hoàng tử cư trú địa phương hiện giờ cũng biến thành phi tử tầm điện. Cũng khó trách hoàng đế sẽ cư như vậy cấp đem này huynh đệ hai người cấp đuổi ra đi. Nguyên lai like là chính mình phi tử không chỗ ở, nhu cầu cấp bách bọn họ hai người nhường chỗ. Phía trước nàng liền từ dung lẫm trong miệng biết, lúc này đây tuyển phi chính là so thượng một lần còn muốn long trọng, bị lựa chọn nhân số tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, lúc này nàng không khỏi lo lắng, cái này trong hoàng cung mặt thật sự trụ đến hạ sao. Bạch huynh vũ là như thế này tưởng, cũng là hỏi như vậy đến, ai ngờ dung lấm vẻ mặt vân đạm phong khinh nói đến, này hoàng cung có thể so hạ hạ ngươi trong tưởng tượng lớn hơn. Chỉ là rất nhiều cung điện năm lâu thiếu tu sửa sớm đã không thích hợp chủ người, hiện giờ tu chỉnh một chút, lại đến 180 cái cung phi đều không có vấn đề. Thấu chương xong Chương 685 ngũ trọng thiên. Chương 685 ngũ trọng thiên. Vẫn luôn thời gian bạch hình vũ thế nhưng còn có chút vô ngữ, trung quy là nàng cách cục nhỏ a Bất quá ai làm cho cả tiên vực vương đình đều là hoàng đế ra đâu. Mà bên kia, làm hoàng hậu khúc vãn thường nhìn phía dưới này đàn khen tặng nàng thế gia phu nhân cùng tiểu thư. trên mặt rốt cuộc lộ ra đã lâu tươi cười lúc này một người cung nữ từ bên ngoài đi ra quỳ trên mặt đất nói đến nương nương vương gia chính bồi vương phi ở ngự hoa viên nói là nói đúng không tới cấp ngài thỉnh an lời này vừa nói ra khúc vãn thường sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên buồn cười này còn không có thành thân liền như thế không đem nàng để vào mắt này nếu là không được nàng nhất định phải ngăn cản việc hôn nhân này chỉ là trong nháy mắt nàng trên mặt liền lại lần nữa treo lên mỉm cười bổn cung đột nhiên nhớ tới hiện giờ đúng là mẫu đơn nở rộ thời điểm không bằng liền thỉnh các vị phu nhân tiểu thư cùng nhau rời bước ngự hoa viên cùng bổn cung cùng xem xét đi lời này vừa nói ra tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau vừa mới cung nữ đã nói lúc này thụy vương ra cùng vương phi đang ở ngự hoa viên lúc này hoàng hậu làm các nàng đi ngự hoa viên thưởng mẫu đơn chỉ sợ là ý của tuy ông không phải ở rượu bất quá lại không có bất luận cái gì một người đứng ra phản đối rốt cuộc hoàng hậu cùng vương phi chi gian không hợp Loại chuyện này nói như thế nào đều là các nàng tương đối đến lợi. Huống chi, chỉ cần tứ hôn thánh chỉ một ngày không có hạ, Tiêu Ngọc Hành này Thụy Vương phi danh hào chính là một ngày không có chứng thực, trai cỏ đánh nhau người đánh cá đến lợi, vạn nhất bọn họ còn có thể đủ nhặt cái lậu đâu. Mà lúc này Bạch Hinh Vũ hai người lúc này sớm đã rời đi ngự hoa viên. Trong ngự thư phòng, Dung Lâm Đi ở trên ghế, không coi ai ra gì cấp bên người Bạch Hinh Vũ lột vỏ quýt, sau đó ở thân thủ uy đến nàng trong miệng, so sánh với hai người nhàn nhã tự tại. Ngược lại là thân là chủ nhân ngồi ở trên long ỉ dung sách có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Phu hoàng kêu nhi thần tới chuyện gì. Mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì mục đích, dung sách đều dưỡng thân thể này nhiều năm như vậy, cho nên dung lẫm đối với dung sách ít nhất tôn kính vẫn phải có. Chỉ là dung sách ở nghe được này thanh phụ hoàng thời điểm ngược lại là như là bị dẫm đến cái đuôi dường như, có một chút liền từ trên ghế đứng lên. Vừa định muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là ở nhìn đến một bên bạch hình vũ thời điểm, ngoan ngoãn ngầm miệng. nhưng là lại cũng chậm chạp không chịu ngồi xuống. Bạch Hinh Vũ phát giác chung quanh không khí biến hóa, đem dung lâm trong tay cuối cùng một mảnh quả quyết ăn xong lúc sau, mở miệng nói: "Ta trước đi ra ngoài đi một chút, liền không quấy rầy các ngươi." Chờ đến Bạch Hinh Vũ rời đi phòng lúc sau, dung sách tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn về phía dung lâm, hé miệng muốn nói cái gì, nhưng là rồi lại không biết muốn nói gì, chỉ có thể đủ lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi dung lâm mở miệng. bản tôn đã chiếm dụng ngươi nhi tử thân phận. Này thanh phụ hoàng ngươi liền gánh nổi. Nghe được lời này, dung sách tức khắc trong lòng vui vẻ, tiểu trọng thiên đế quân trở thành chính mình như tử, kia chính mình về sau chẳng phải là có thể đi ngang. Dung lắm nhìn thấu dung sách tâm tư, nhưng là lại không có vạch trần, thế gian hết thảy đều có hắn định luật, hiện giờ hắn cho dung sách cơ hội, đồng thời cũng là một cái khảo nghiệm. Nếu không phải vì tiểu vũ mau, hắn cũng đã sớm rời đi này cựu trọng thiên, thế giới này đã sớm đã không có hắn sở lưu luyến đồ vật. Lúc này Dung Lâm đột nhiên nhớ tới tiến cung phía trước Dung nhất cùng chính mình lời nói, nhìn Dung Sách nói đến, Nhi thần muốn ngài tiếp theo nói thánh chỉ. Đương Dung Lâm đi ra ngự thư phòng thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được lúc này Chính Châu mày Bạch Hinh Vũ. Dung Lâm đi đến Bạch Hinh Vũ bên người dò hỏi đến, chính là đã xảy ra chuyện gì. Bạch Hinh Vũ đem chính mình vừa mới thu được tin tức đưa cho Dung Lâm xem, đây là ta vừa mới thu được tin tức, lần này luyện đan sư đại tái cuối cùng tổ chức địa điểm ở Ngũ Trọng Thiên. Ở vừa mới phi thăng thời điểm, bạch hinh vũ liền cẩn thận nghiên cứu quá có quan hệ với cửu trọng thiên lịch sử trừ bỏ bắt trọng thiên cùng cửu trọng thiên đã trở thành cấm địa ở ngoài bảy trọng thiên là luyện đan sư hiệp hội đại bàng doanh hiện giờ hiện tồn sở hữu thất phẩm trở lên luyện đan sư đều ở bảy trọng thiên sáu trọng thiên bị hải dương bao trùm bên trong cơ bản không có lục địa là thủy sinh linh thú thiên đường cho nên cũng cực nhỏ có nhân loại ở nơi nào định cư đồng thời cũng sinh sản thủy hệ kỳ chân dị bảo Đối với thủy linh căn hoặc là băng linh căn người tới nói không thể nghi ngờ là tu luyện thánh địa. Sau đó chính là ngũ trọng thiên, tuy rằng nói hắn hoàn cảnh không có sáu trọng thiên như vậy cực đoan, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Toàn bộ ngũ trọng thiên chỉ có một phần mười địa phương có nhân loại cư trú, dư lại thập phần chi chín còn lại là toàn bộ bị sa mạc bao trùm, không có một ngọn cỏ. Ma tứ trọng thiên là yêu tộc lãnh địa, vô số cường đại linh thu ở tại nơi này, đồng dạng cũng bị xếp vào nhân loại vùng cấm. Cùng này đó so sánh với nhất trọng thiên nhị trọng thiên cùng với tam trọng thiên về điểm này nguy hiểm, căn bản là không tính cái gì. Luyện đan sư đại tái ngũ trọng thiên luôn luôn đều là không tham dự, như thế nào lúc này đây, nếu không ta phải dung nhất đi trà xét một chút. Bạch huynh vũ nghe xong lắc lắc đầu, có lẽ là lúc này đây bọn họ đột nhiên ra một người luyện đan sư cũng nói không chừng a hơn nữa thật muốn là ra cái gì vấn đề, chúng ta đây vẫn là không cần rút dây động rừng tương đối hảo. Không sai. phía trước ngũ trọng thiên sở dĩ không tham gia luyện đan sư đại tái cũng không phải bởi vì bọn họ không nghĩ tham gia mà là liền tính là bọn họ muốn tham gia cũng không có cái điều kiện kia bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng sinh hoạt ở ngũ trọng thiên người phần lớn đều là tính cách cường hãn thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu người tình huống như vậy hạ chú định không thích hợp thân tiểu thể nhược luyện đan sư nếu thật là giống bạch huynh vũ theo như lời như vậy ngũ trọng thiên ra một người luyện đan sư như vậy thi đấu địa điểm đột nhiên kia cũng liền nói đến thông dung lẫm lấy quá bạch hình vũ trong tay đưa tin ngọc phù ngón tay nhẹ nhàng khắp nơi mặt trên một mạng một đạo tân tin tức liền xuất hiện ở hắn trước mặt nhìn đến tin tức nội dung lúc sau hắn khẽ cười một tiếng nói đến bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy nguyên viện trưởng tựa hồ đối với biến hóa này phi thường vừa lòng bạch hình vũ còn lại là sờ sờ chính mình cảm thâm chấp nhận gật gật đầu có thể không hài lòng sao bởi vì kia một hồi thi đấu cơ hồ sở hữu luyện đan sư đều cảm nhiễm thị huyết yêu trùng mà nàng kia một bộ dược đi xuống Liền tính là tu vi lại phía sau người cũng muốn suy yếu 10 ngày nửa tháng thời gian, hiện giờ thi đấu địa điểm sửa ở ngũ trọng thiên, này đối với nhất trọng thiên luyện đan sư tới nói, tuy rằng khiếp sợ, nhưng là lại là một cái tin tức tốt. Ta nghe nói tôn cơ thỉnh hoàng thành gần nhất rất có danh khí la ra ban tới hát tuồng Dung lâm nói chuyện, một bên đem chính mình trong tay đưa tin ngọc phù còn cấp bạch hình vũ. Tôn cơ. Bạch hình vũ phản ứng nửa ngày lúc này mới phản ứng lại đây tôn cơ chỉ chính là tôn quý phi. Năm rồi hàng năm đều là từ hoàng gia ngự dụng gánh hát tới sướng, nhưng là bọn họ tới tới lui lui cũng không có tân ý, Tôn Cơ liền đề nghị làm la gia ban tới sướng, nghe nói còn rất chịu phu nhân tiểu thư hoan nghênh. Bạch Hinh Vũ nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt lại bị một đạo diễm lệ thân ảnh cấp hấp dẫn đi. Thấu chương xong. Chương 686 Bạch Hinh Vũ lửa giận. Chương 686 Bạch Hinh Vũ lửa giận. Theo Bạch Hinh Vũ tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến một chúng cung nữ thái giám đẩy một cái lung thần sắc vội vàng. mà lồng sắt bên trong là một con khổng tước nay chỉ khổng tước trên người linh vũ sớm đã không có ngày xưa ánh sáng thậm chí có chút địa phương lồng chim cũng đã sớm đã không thấy toàn thân vết thương chồng chết hơi thở thoi thóp mà ở khổng tước bên cạnh một cái cung nữ trong tay phủng một cái hơi nhỏ một chút lồng sắt lồng sắt bên trong một con cánh rách tung tóe con bướm lúc này đang nằm ở lồng sắt cái đáy vẫn không nhúc nhích chỉ là con bướm ngẫu nhiên hơi hơi rung động cánh chứng minh nó còn sống thấy như vậy một màn Bạch Hinh Vũ trong lòng xuất hiện ra vô tận lửa giận. Dung Lâm cảm nhận được Bạch Hinh Vũ phẫn nộ, cũng theo hắn tầm mắt nhìn lại, nhìn đến kia chỉ rõ ràng là đã chịu ngược đái khổng tước. Đứng lại, Bạch Huynh Vũ quát lớn. Cầm đầu cung nữ thái giám tuy rằng cũng không nhận thức Bạch Hinh Vũ, nhưng là chớ quên, bên người nàng chính là còn có Dung Lâm đâu. Có thể làm không gần nữ sắc thủy vương điện hạ thời thời khắc khắc canh dự ở bên người, tự nhiên chỉ có tương lai thủy vương phi. Là ai đem chúng nó thương thành cái dạng này. Bạch Hinh Vũ áp chế này chính mình trong lòng lửa giận, hỏi đến. Này! Cầm đầu thái giám thật cẩn thận nhìn thoáng qua rung lấm, ở tiếp xúc đến dung lấm lạnh băng ánh mắt lúc sau, hắn theo bản năng đánh một cái dùng mình. Hồi Vương Phi, là Trương Quý Phi làm nô tài đem này chỉ khổng tức cùng con bướm ném ra hoàng cung. Trương Quý Phi! Bạch Hinh Vũ nhớ rõ người này, tuy rằng thân là Quý Phi, nhưng là so với mặt khác hai người, tồn tại cảm cũng không cao, thoạt nhìn cũng là một bộ ôn nhu tiểu ý bộ dáng. trên người chúng nó thương cũng là trương quý phi làm cho bạch hinh vũ tiếp tục hỏi đến tựa hồ là cảm thụ nàng phẫn nộ lúc này sở hữu quỷ gối phía dưới cung nữ thái giám thân thể đã sớm đã bắt đầu run bần bật là quý phi xem này chỉ khổng tức phía sau linh vũ đẹp liền nghĩ dùng này đó linh vũ làm một kiện vụ yề cho nên liền mệnh bên người nô tài đem lông chim đều cấp rút ai ngờ này khổng tức phản kháng lợi hại còn kém điểm thương đến quý phi long thai cho nên quý phi dưới sự tức giận đem nó đánh thành cái dạng này. kia con bướm đâu, này lại là sao lại thế này? Bạch Hinh Vũ nhìn về phía lồng sắt trung lạc thần điệp, lúc này lạc thần điệp cánh tựa hồ là đã chịu bạo lực tàn phá, mặt trên lân phấn bị mạnh mẽ quát xuống dưới. Hồi vương phi, này con bướm, nô tài là thật sự không rõ ràng lắm à, chỉ là nghe quý phi trong cung cung nữ nói thứ này đã vô dụng, làm nô tài thuận tay xử lý. Nghe được lời này, Bạch Hinh Vũ trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, nhìn quý trên mặt đất mọi người. nàng giơ tay đem đã hơi thở thoi thóp khổng tức cùng con bướm thu vào không gian bên trong sau đó đối với bọn họ nói đến chuyện này không được nói cho bất luận kẻ nào đặc biệt là trường quý phi nếu nàng hỏi các ngươi liền nói đã xử lý rất biết không là nô tài hiểu rõ vẫn luôn chờ đến bạch hình vũ hai người rời đi này đó cung nữ thái giám lúc này mới làm ngầm đầu liền ở vừa mới bọn họ là thật sự cảm giác chính mình đứng ở kề cận cái chết bởi vì dung lẫm ở trong cung chỗ ở đã có tân chủ nhân cho nên hai người trực tiếp tìm một cái vứt đi cung điện bạch Hinh vũ đem trong không gian khổng tức cùng con bướm cấp phóng ra lại lần nữa xác nhận đây là phong nam cùng lạc lạc chỉ là kỳ quái chính là lúc này bọn họ thoạt nhìn giống như là căn bản không có khai linh trí giống nhau nhìn đến nàng cũng không có một chút phản ứng nàng đưa bọn họ từ lồng sắt bên trong giải cứu ra tới tuy rằng đã không có linh trí nhưng là bởi vì khế ước nguyên nhân cho nên mặc dù là lúc này phong nam cùng lạc thần điệp đối với bạch Hinh vũ như cũng là bản năng thân cận Bọn họ hẳn là thần thức đã chịu bị thương nặng, vì bảo hộ chính mình, cho nên đem bị thương thần thức cấp phong ấn đi lên. Dung Lâm ở quan sát một đoạn thời gian lúc sau mở miệng nói đến. kia có biện pháp gì không chính là làm chúng nó khôi phục bình thường. Bạch Hình Vũ hỏi đến. Dung Lâm lắc lắc đầu, chúng ta bất lực, cái này chỉ có thể đủ làm cho bọn họ chính mình chậm dại khôi phục. Bạch Hình Vũ ánh mắt rừng ở phong nam máu tươi đầm địa cái đôi thượng, nơi nào Linh Vũ cơ hồ đã bị đem sạch sẽ. thậm chí có trên mặt đất trực tiếp cả da lẫn thịt trực tiếp tất cả đều đã không có có thể thấy được động thủ người rốt cuộc có bao nhiêu ngon độc nàng tiểu tâm đem chữa thương dược rơi tại nó trên người miệng vết thương thượng bởi vì đau đớn phong nam thân thể kịch liệt dãy giụa may mắn có rung lâm ở một bên để lại nó thượng dược miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại nhưng là bị nhổ linh vũ lại không có dễ dàng như vậy mọc ra tới kế tiếp là lạc thần điệp so với phong nam lạc thần điệp đã là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan Sở dĩ hiện tại còn sống, chỉ là bởi vì nó cũng không phải chân chính bình thường con bướm. Minh hoàng sắc ngọn lửa xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay, không ngừng thiêu đốt lạc thần điệp thân thể. Phượng hoàng minh hỏa, cũng gọi là là niết bàn chi hỏa, là phượng hoàng nhất tộc có thể niết bàn trọng sinh mấu chốt, lạc thần điệp cái dạng này, cứu nó đến không bằng làm nó trực tiếp trọng sinh. Sau một lát, nguyên bản hơi thở thoi thóp lạc thần điệp ở Bạch Hình Vũ trong tay biến thành một cái màu trắng trúng kén, an an tĩnh tĩnh nằm ở tay nàng chung. làm xong này hết thể lúc sau, bạch hinh vũ nhìn về phía dung lâm, có thể hay không giúp ta tra một chút, phong nam cùng lạc thần điệp vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn có bị như vậy trọng thương, quan trọng nhất chính là chính mình cư nhiên một chút đều không có cảm giác, hảo, ta sẽ làm dung nhị đi điều tra, còn có trương quý phi sự tình, dung lâm nói còn không có nói xong, đã bị bạch hinh vũ cấp đánh gãy, trương quý phi ta tự mình tới, nếu nàng muốn dùng phong nam linh vũ làm vũ ý nghĩa, ta đây liền thành toàn nàng hảo. Mà bên kia, khải tường trong cung, Trương Quý Phi còn ở thưởng thức chính mình vừa mới làm tốt khổng tức vụ y hề, trong mắt tràn đầy yêu thích. Một bên cung nữ ở một bên bước mông ngựa, chúc mừng Quý Phi, hôm nay vạn hoa hiến ngài mặc áo quần này hiến vũ nhất định sẽ kinh diễm mọi người. Trương Quý Phi trên mặt không hiện, nhưng là trong lòng lại là sớm đã nhạc nở hoa, ngươi nha đầu này, chính là nói ngọt, bổn cung bàn trang điểm thượng có một đối thủ vòng, liền thưởng cho ngươi đi. Nghe được cư nhiên có ban thưởng, cung nữ lập tức vui vẻ ra mặt Vội vàng tạ ơn. Trương Quý Phi vướt ve trên quần áo linh vũ, hỏa tinh xảo trang dung trên mặt lộ ra một mặt đáng tiếc biểu tình, nếu kia chỉ khổng tức tính tình có thể ôn hòa một chút thì tốt rồi, như vậy chính mình là có thể đủ nhiều làm vài món quần áo. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại kia chỉ khổng tức không thấy, kia chính mình cái này quần áo không phải thế gian độc nhất vô nhị sao. Chờ đến tất cả mọi người rời khỏi sau, một người hắc y li nhân xuất hiện ở trương Quý Phi phía sau, nhìn đang ở đắc y rào rạt trương Quý phi Hắc Y Nhân ngự khí trào phúng nói đến, không nghĩ tới Quý phi nương nương có mang cư nhiên còn nghĩ hiến vũ lấy lòng hoàng đế, xem ra thật đúng là ái thảm hắn a. Nghe được thanh âm này, Trương Quý phi sắc mặt biến đổi, nàng nhìn về phía Hắc Y Hiền Nhân, trên mặt cũng thay đổi một bộ đáng thương hề hề biểu tình, phảng phất bị Hắc Y Hiền Nhân vừa mới nói cấp xúc phạm tới giống nhau, cả người có vẻ có chút lung lay sắp đổ. Thấu chương xong. Chương 687 Tìm đường chết Trương Quý phi. Trương 687 Tìm Đường Chết Trương Quý Phi H.I.G.H. Nhân nhìn đến Trương Quý Phi cái này biểu tình, trong ánh mắt lo lắng chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là biểu tình nhìn qua lại không có vừa mới như vậy khó coi. Nhìn chính mình âu yếm nữ tử kia lung lay sắp đổ bộ dáng, có nghĩ thầm muốn an ủi, nhưng là nghĩ đến lúc này đối phương thân phận, an ủi nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Trương Quý Phi nhìn đến H.I.G.H. Nhân như thế, trong lòng khinh thường. nhưng là trên mặt lại như cũng là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng nàng chậm rãi đi vào hắc y rìa nhân bên người vương tuyết trắng ngó sen cánh tay ôm lấy đối phương vòng eo sau đó đem chính mình mặt vùi vào đối phương ngực nội đồng lang người rõ ràng biết tiến cung đều không phải là ta mong muốn trở thành quý phi ta cũng là thân bất do kỷ ta ái từ đầu đến cuối đều là ngươi chính là ngươi lại ngươi lại như vậy hiểu lầm ta ngươi như vậy không làm thất vọng ta cùng hải tử sao trương quý phi vừa nói Nước mắt không ngừng từ hốc mắt trung tràn ra, theo gương mặt chảy xuống. Nàng diễn đầu nhập, Hắc Y Lý Nhân nhìn Hoa Lê dính hạt mưa, Trương Quý phi lập tức liền trở nên có chút luống cuống tay chân, hắn đồng dạng vườn tay vòng lấy Trương Quý phi, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, "Như như, ngươi đừng khóc, ta đều không phải là không tin ngươi, chỉ là khả năng đến ngươi như vậy, lòng ta khó chịu, hơn nữa." Hắc Y Lý Nhân tay nhẹ nhàng phúc ở Trương Quý phi trên bụng nhỏ, "Chỉ là đứa nhỏ này thật sự hồi sự hắn sao?" Bất quá những lời này hắn cũng không có nói ra tới, vô luận có phải hay không hắn loại, đứa nhỏ này đều chỉ có thể là hắn hài tử. Cứ như vậy, các hoài tâm tư hai người đều không có chú ý tới, mấy chỉ màu trắng tiểu con nhện ở kia kiện hoa lệ khổng tức vũ trên áo qua lại xuyên qua, sắc bén hàm răng dễ dàng liền đem một ít mấu chốt liên tiếp điểm thượng sợi tơ cấp cắn nước. Tại đây kiện khổng tức vũ ý thì làn váy phía trên còn có thể đủ mơ hồ nhìn đến một ít nhàn nhạt kim sắc quang mang, mà này đó quang mang đúng là lạc thần điệp lân phấn Trương Quý Phi cùng Hắc Y Lệ Nhân ở lẫn nhau tố xong tâm sự lúc sau, lại lần nữa đi vào cái này khổng tức Vũ Y, y bên người. Trương Quý Phi dùng tay thật cẩn thận vuốt ve thật vất vả chế tác tốt khổng tức Vũ Y, y sợ chạm vào hỏng rồi một chút ít, trong ánh mắt càng là không chút nào che giấu yêu thích. Đồng Lang, kia chỉ khổng tức cùng con bướm ngươi là ở địa phương nào được đến, ngươi có thể hay không lại đi giúp ta đi bắt mấy chỉ, trả giá bao lớn đại giới đều có thể. Trương Quý Phi mở miệng nói đến. Nghe được lời này. H.I.G.A nhân đầu tiên là sướng sốt, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mặt khổng tức vụ I.G.A, thanh âm trò chơi run rẩy hỏi đến, như như, cái này quần áo là dùng kia chỉ khổng tức lông chim chế tác. Trương Quý Phi cũng không có nghe ra H.I.G.A nhân trong thanh âm run rẩy, không để bụng nói đến, đúng vậy, chỉ là kia chỉ khổng tức thật sự là quá hung, đánh thượng vài cái công nhân lúc này mới thu thập tới rồi cũng đủ lông chim, tiếp theo đồng lang ngươi nhất định phải cho ta bắt một con ôn nhu một chút. Hắc Y Nhân nghe được trương quý phi chỉ là làm người rút mau, trong lòng không khỏi lỏng đề khẩu khí. Kia chỉ khổng tức là độc nhất vô nhị, nó hiện tại ở địa phương nào? Tự nhiên là đã chết ta, sáng nay đã làm cung nhân mang đi ra ngoài vứt bỏ. Lúc này trương quý phi như cũ là không có ý thức được chính mình rốt cuộc làm cái gì, như cũ là vẻ mặt không để bụng. Nghe được trương quý phi nói khổng tức đã chết, thi thể đã bị vứt bỏ, Hắc Y Nhân tức khắc cảm giác được chính mình trước mắt tối sầm, kia, kia chỉ con bướm đâu? Nói lên kia chỉ kim quang lấp lánh con bướm, trương quý phi trên mặt tức khắc lộ ra một cái đắc ý tươi cười, ta xem kia chỉ con bướm lớn lên đẹp, nguyên bản là muốn làm cung nhân làm thành một kiện trang sức, nhưng là sau lại ta thay đổi chủ ý. Ngay sau đó ở tay nàng thượng liền xuất hiện một cái thủy tinh hộp mở ra mặt trên cái nắp, bên trong tràn đầy đều là kim sắc bột phấn, liếc mắt một cái nhìn qua, giống như là kim sắc biển sao trời mênh mông giống nhau. Ta thu thập nó trên người sở hữu lân phấn, sau đó cùng khổng tức cùng nhau đều cấp quang ra ngoài Lời này vừa nói ra, hắc y ghi nhân tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hắn bắt lấy Trương Quý Phi bả vai, ngươi đem chúng nó ném đến địa phương nào đi. Đồng lang, ngươi làm đau ta. Cảm giác được trên vai kịch liệt đau đớn, Trương Quý Phi vẻ mặt bất mãn cùng bị khuất, còn không phải là hai cái xuất sinh, đến nỗi như vậy khẩn trương sao. Như như, lần này ngươi xông đại họa, ngươi có biết chúng nó. Chúng nó nhưng đều là cẩn vương điện hạ thân thủ giao cho ta. mà lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ tiểu con nhện nhóm sớm đã rời đi khải tường cung cho nên bạch Hình vũ cũng liền bỏ lỡ lần này biết đầu sỏ gây tội cơ hội vì có thể làm phong nam càng mau khôi phục như lúc ban đầu ở dung lấm kiến nghị dưới bạch Hình vũ quyết định đem hắn còn sót lại lông chim toàn bộ đều cắt rớt chỉ có như vậy một lần nữa mọc ra tới lông chim mới có thể càng thêm ánh sáng mỹ lệ lúc này phong nam trên người lông chim rơi rất tan tác từng khối từng khối trọc không hề quy luật lạc mao phượng hoàng không bằng gà liền càng đừng nói khổng tước chỉ là lúc này phong nam tuy rằng không có hồi phục linh trí nhưng là ở nhìn đến bạch hinh vũ lấy ra kéo thời điểm động vật trực giác vẫn là làm hắn theo bản năng bắt đầu chạy trốn lắm bắt được hắn đừng làm hắn trốn thoát lúc sau giấu ở chỗ tối một chúng ám vệ liền nhìn đến bọn họ vương ra dùng tay gắt gao áp chế một con đang ở không ngừng dãy rủa thổ gà mà bọn họ vương phi còn lại là nhân cơ hội cắt rứt gà trên người sở hữu mao bất quá nói trở về nay chỉ gà thật đúng là không phải giống nhau xấu Lớn lên cũng so ngự thiện phòng dạng gà muốn phì rất nhiều, không hổ là bọn họ chủ tử coi trọng gà. Sắc trời dần dần tối xâm xuống dưới, trong hoàng cung đèn đốt sáng trưng, vì chuẩn bị lần này vạn hoa yến, toàn bộ trong hoàng cung, thậm chí toàn bộ hoàng thành đều che kín nở rộ hoa tươi, thậm chí ngay cả chỉ có ở mùa đông mở ra hoa mai thế nhưng cũng vào lúc này nở rộ. Bạch Hinh Vũ nhìn trước mặt một mảnh hồng mai ngơ ngẩn xuất thần. Người nếu thích nói, ta làm người đem này phiến mai lâm nhổ trồng đến trong vương phủ nhưng hảo. Dung lâm ngữ khí nghiêm túc nói đến, thật giống như là tùy tùy tiện tiện gì đi này một tảng lớn Mai Lâm cũng không phải bao lớn sự giống nhau, mà sự thật cũng xác thật như thế, chỉ cần bạch hình vũ mở miệng, không hơi một lát, này phiến Mai Lâm liền sẽ xuất hiện ở vương phủ bên trong, càng sâu đến là xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài đan viện. Mà lúc này chính cười ha hả ngồi ở trong đại điện cùng các vị đại thần nói dỡn hoàng đế bỗng nhiên cảm giác cái mũi của mình có chút ngỡ, vì tránh cho chính mình ở trước mặt mọi người mất mặt, vội vàng làm bộ xoa xoa cái mũi. đem bất nhã hát xì cấp nghẹn trở về chỉ thấy bạch hình vũ lắc lắc đầu vẫn là thôi đi vương phủ vừa mới sửa chữa hảo lại lộng trở về lớn như vậy một mảnh mai lâm kia dung kiểu chẳng phải là bạch bạch bận việc dung lắm nhìn khép cau mày bạch hình vũ một tay đem nàng ôm vào trong ngực Khỏe miệng gợi lên một cái đại đại mỉm cười sau đó nhẹ nhàng cọ cọ cái chán của nàng hạ hạ ngươi thật tốt thế nhưng như thế cho thỏa đáng tìm tưởng có thể có ngươi như vậy hiền huệ vương phi thật là ta tam sinh đã tu luyện phúc khí thấu chương xong Chương 688 ý nghĩ kỳ lạ trang thị mẹ con. Chương 688 ý nghĩ kỳ lạ trang thị mẹ con. Bạch Huynh Vũ nghe được hiền huệ này hai chữ, cả người nổi ra gà liền không tự chủ được toàn bộ đều xông ra. Nàng tuy rằng không nói là giết người như ma, nhưng là cũng tuyệt đối là cùng người tốt không dính biên. Hiền huệ này hai chữ rõ ràng cùng nàng không gì đại quan hệ. Bạch Hinh Vũ nhìn thoáng qua lúc này chính hóa thân đại hình sùng vật cẩu người nào đó, nàng thậm chí hoài nghi rung lầm ánh mắt có phải hay không có chút vấn đề. Hôm nào cho hắn luyện chế một ít sáng mắt đan dược đi, nàng nghĩ như vậy. Cùng lúc đó hai người bắt đầu chậm gì gì hướng đại điện phương hướng đi đến, tuy nói lần này vai chính cũng không phải bọn họ. Vốn dĩ vạn hoa yến là chia làm ngọ yến cùng thế tối, ngọ yến chủ yếu là hoàng đế cùng các vị đại thần chi gian cùng nhau liên hoan, kéo kéo việc nhà, nên thường thưởng, mà chân chính vợ kịch lớn còn lại là ở thế tối. Kia chính là thế hệ trước quan lại thế gia đối thượng mới phát tám đại thế gia chi gian một hồi tuồng. Bất quá lúc này đây ngọ yến còn đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là hoàng đế dung sách chính thức cấp bạch hình vũ cùng dung lắm hai người tứ hôn. Chuyện này nháy mắt liền khiến cho sóng to gió lớn, chẳng qua thân là đương sự nhân hai người lại thoạt nhìn cũng không có cỡ nào để ý là được. Chỉ sợ lúc này những cái đó thế gia đại thần còn không rõ ràng lắm lần này vạn hoa yến mục đích. Bạch hình vũ vẻ mặt diễn ngược nói đến. Nếu này đó thế hệ trước thế gia cùng mới phát tám đại thế gia biết lúc này đây bọn họ đều bị hoàng đế cấp chơi. chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng tài đức vẹn toàn nữ nhi cuối cùng tiến cư nhiên là hoàng đế hậu cung mà là hoàng tử vương phủ đến lúc đó chỉ sợ sắc mặt sẽ phi thường xuất sắc bất quá bạch huynh vũ cũng rõ ràng vô luận trận này cho khôi hài cuối cùng muốn như thế nào xong việc nàng đều đã là đang ở trong đó thoát thân không được lúc này dung nhất đột nhiên xuất hiện ở dung lẫm bên thai nói gì đó lúc sau liền nhìn đến dung lẫm sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc lên hạ ngươi đi trước cầm dương điện ta đi xử lý một chút sự tình thực mau trở về tới. Bạch Hinh Vũ nhìn hắn một cái, lúc sau gật gật đầu, chú ý an toàn. Dung Lâm rời khỏi sau không bao lâu, một cái cung nữ trang điểm người bảo hộ ở nàng phía sau, người này cũng là một người ám vệ, hơn nữa là Dung Lâm chuyên môn vì Bạch Hinh Vũ huấn luyện ra ám vệ, tên là Dung Thập Thất, 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, duy nhất khuyết điểm chính là không có biểu tình. Không lâu phía trước Bạch Hinh Vũ còn cùng Dung Lâm phun tào nói, ngay cả nàng trong không gian con rối thiếu nữ đều so nàng biểu tình phong phú Hai người cứ như vậy hướng tới Cẩm Dương Điện Phương hướng đi đến, gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng đem Bạch Hình Vũ làn váy giơ lên, lại là đem hai bên đang ở nở rộ hoa tươi phụ trợ ảm đạm không ánh sáng. Chỉ là không bao lâu, nên diện đi tới ba người, đánh vỡ này phân ý cảnh. Vương Phi, đó là Trang gia già chủ phu nhân thứ thị, nàng phía sau hai gạ nữ tử là nàng hai cái nữ nhi, Trang tĩnh, Trang nhàn. Mười bảy ở Bạch Hình Vũ bên người nhỏ giọng nói đến. Nghe xong mười bảy giới thiệu lúc sau. Bạch huynh Vũ rốt cuộc là nghĩ tới, trang gia đúng là mới phát tám đại thế gia trong đó một cái. Thư thị cả đời này tuy rằng không có nhi tử, nhưng là nàng nhất đắc ý kiêu ngạo sự tỉnh chính là sinh hai cái như hoa như ngọc nữ nhi, đại nữ nhi hiền lương thuộc Đức, Mỹ danh bên ngoài, tiểu nữ nhi càng là có tiên bực vương đỉnh đệ nhất Mỹ nhân chi sưng. Chính cái gọi là là một nhà có nữ bách gia cầu, càng đừng nói nàng có hai cái nữ nhi, từ hai cái nữ nhi sau trưởng thành, bà mối càng là mỗi ngày tới cửa. nhưng là thư thị lại một cái cũng không có coi trọng ở nàng xem ra chính mình dưỡng ra như thế hoàn mỹ nữ nhi cũng không phải là cái gì phàm phu tục tử là có thể đủ mơ ước ít nhất cũng muốn là giống cẩn vương cùng thụy vương người như vậy trung long phượng hơn nữa chính mình có hai cái nữ nhi cấp cẩn vương cùng thụy vương hai vị hoàng tử làm chính phi kia chẳng phải là vừa vặn tốt ở thư thị xem ra vô luận là dung thức vẫn là dung lắm trên thực tế tuổi đều đã không nhỏ chậm chạp không cưới vợ nói không chừng chính là đang đợi chính mình nữ nhi đâu ca ca cưới tỉ tỉ đệ đệ cưới muội muội giai đại vui mừng không thể không nói tiên vực vương đình quy củ thật sự là hại người rất nặng nhưng phàm là đổi làm một cái tiên bực vương đình ở ngoài người tới xem vấn đề này đều sẽ cảm thấy nàng là ở ý nghĩ kỳ lạ chỉ là không nghĩ tới nửa đường sắt ra cái trình rào kim thụy vương vương phi vị trí cư nhiên bị đột nhiên toát ra tới nữ tử cấp đập đi cái này làm cho nàng có thể nào không khí lúc này ba người cùng bạch hình vũ đâm vừa vặn trang phu nhân sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi Đối với cái này đoạt chính mình nữ nhi nam nhân nữ nhân, thư phu nhân tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Đặc biệt là trang nhàn, từ nhỏ nàng mẫu thân liền nói cho nàng chính mình tương lai sẽ trở thành nhị hoàng tử thế tử, nàng cũng sớm liền đem nhị hoàng tử, hiện giờ Thụy Vương Điện Hạ coi như là chính mình trợ phu. Đặc biệt là ở nhìn đến kiểu phiên phiên đau khổ truy ở Thụy Vương Điện Hạ mặt sau nhiều năm như vậy, cũng một chút đáp lại cũng không có được đến, nàng liền càng thêm khẳng định mẫu thân cách nói, chính mình nhất định chính là vương gia mệnh định chi nhân. Chỉ là không nghĩ tới, nàng thật vất vả chờ đến chính mình thanh niên lại ở ngày hôm sau liền nghe nói nhị hoàng tử mang về một nữ nhân, lại còn có cao điệu tuyên bố nàng là chính mình thế tử, an canh nàng như thế nào có thể tiếp thu. Cho nên lần này vào cung, trang nhàn quan trọng nhất mục đích chính là muốn nhìn xem rốt cuộc là như thế nào nữ nhân đoạt đi rồi nàng nam nhân tâm, nàng nhất định phải đoạt lại, sau đó nói cho người kia, tùy tiện đoạt người khác nam nhân cuối cùng sẽ chỉ là giỏ che múc nước công dã chẳng. Tràng Qua ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ bộ dạng thời điểm, hai người sắc mặt là thay đổi lại biến, mặc dù là trong lòng lại có không cam lòng, nhưng là Bạch Hinh Vũ thân phận ở nơi đó bãi, tiếp thân gặp qua vương phi. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, mấy người nhân ra như thế khách khí, Bạch Hinh Vũ tự nhiên cũng muốn khách khí vài phần, bất quá làm nàng đáp lễ là không có khả năng. Bạch Hinh Vũ khẽ gật đầu nói, "Trang phu nhân, nhị vị Trang tiểu thư." Đối với Bạch Hinh Vũ hành vi Trang phu nhân trên mặt lộ ra hơi hơi bất mãn thần sắc. sau đó ngự khi có chút khinh mạn nói đến thụy vương phi đây là muốn đi đâu à tự nhiên là đi cẩm dương điện tham gia tiệc tối chẳng lẽ trang phu nhân lúc này là muốn trở về sao bạch hinh vũ chậm rãi nói đến trang phu nhân trong lòng nén giận nhưng là nhìn đến lúc này bạch hinh vũ bên người chỉ có một cung nữ nói đến vương phi đây là nói nơi nào lời nói đêm nay hiến còn chưa bắt đầu thiếp thân làm sao dám trở về chỉ là vương phi đi cẩm dương điện vì sao không thấy thụy vương điện hạ nghe nói vương gia hôm nay một ngày đều cùng vương phi ở bên nhau ngay cả ngọ yến thời điểm cũng là bồi như thế nào hiện tại không thấy bóng dáng đâu trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa sau đó nàng tiếp theo nói đến vương gia vương phi không phải là bởi vì một chút sự tình cãi nhau đi nhìn đến bạch hình vũ không có trả lời trang phu nhân liền tưởng chính mình đoán đúng rồi ai không biết lần này vạn hoa yến mục đích là phải vì hai vị đã ra cung kiến phủ vương gia tuyển phi tuy rằng thụy vương điện hạ đã coi chính phi nhưng là không phải còn có chắc phi sao. Tuy rằng có chút ủy khuất chính mình nữ nhi, nhưng là trang phu nhân cảm thấy, chỉ cần chính mình nữ nhi có thể tiến vào Thụy vương phủ, chẳng sợ chỉ là chắc phi cũng nhất định có thể đạt được vương gia sủng ái. Thấu chương song. Chương 689 rốt cuộc phóng sinh sự tình gì? Chương 689 rốt cuộc phóng sinh sự tình gì? Tuy rằng quá trình khúc chết một chút, nhưng là trang phu nhân cảm thấy, chỉ cần chính mình nữ nhi có thể giữ lại vương gia đứa bé đầu tiên. trở thành chính phi kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình nghĩ đến đây, nàng lại lần nữa nhìn về phía bạch hinh vũ, thử, lớn lên lại đẹp kia lại có thể như thế nào đến lúc đó còn không phải trở thành nữ nhi của ta đã cây chân hiện giờ ngươi phi càng cao, đến lúc đó ta nhàn nhi là có thể đủ dẫm lên ngươi đến càng cao địa phương vương phi, có một số việc thiếp thân thân là người từng trải, vẫn là khuyên ngài nghị thoáng một chút, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn chính là hết sức bình thường sự tình càng đừng nói Vương gia hắn vẫn là trong hoàng thất người. Nếu Trang Phu Nhân như thế rộng lượng, kia bổn Vương liền bàn cho Trang Đại Nhân hai vị Mỹ Nhân nói vậy Trang Phu Nhân nhất định sẽ mang các nàng như chính mình thân tỷ bội giống nhau. Trang Phu Nhân còn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai cư nhiên dám nói hồ như thế đại nghịch bất đạo nói, lúc này dung lấm thần sắc không rõ từ phía sau xuất hiện, nhàn nhạt, nhạt ngữ khí cũng nghe không ra cảm xúc, phảng phất vừa mới nói chỉ là đang nói hôm nay bóng đêm thật không sai. Vương gia đây là nói nơi nào lời nói, Lao ra nhà ta tuổi tác đã cao, chỉ sợ muốn cô phụ vương ra ý tốt. Trang phu nhân ngữ khí ngượng ngùng nói đến. Có thể hay không cô phụ kia cũng muốn là trang đại nhân nói tính, trang đại nhân nói có phải hay không, ân dung lắm ngữ khí như cũng là tùy ý không được, nhưng là lại làm trang phu nhân mồ hôi lạnh chảy dòng, căn bản là không biết muốn như thế nào nói tiếp. Mà từ dung lắm xuất hiện lúc sau, trang nhàn ánh mắt liền không có rời đi quá dung lắm, thấy đối phương từ đầu đến cuối đều không có cho chính mình một ánh mắt. Cái loại này cực nóng tầm mắt liền hóa thành ủy khuất, không biết còn tưởng rằng dung lẫm như thế nào phụ bạc nàng đâu. Lúc này Cẩm Dương điện nội, Bạch Hình Vũ cùng Dung Lẫm khoan thai tới muộn, hai người mang đến nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt, giờ này khắc này, Bạch Hình Vũ có thể cảm giác được rõ ràng có không ngừng mấy chục đạo tràn ngập ghen ghét cùng ác y ánh mắt rừng ở chính mình trên người, hận không thể trực tiếp đem nàng cấp xé nát. Theo Bạch Hình Vũ xuất hiện, ngồi ở thượng đầu khúc Vãn Thường liền một con dùng giết người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Một chút cũng không che giấu chính mình đối cái này con dâu không hài lòng. Ngược lại là cách đó không xa khúc thiên thiên đến là thu liễm rất nhiều, từ Bạch Hình Vũ xuất hiện đến bây giờ, một con túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người ngồi xuống lúc sau, Bạch Hình Vũ nhìn về phía bên cạnh nam nhân, tuy rằng thực đạo, nhưng là nàng vẫn là nghe thấy được kia nhàn nhạt huyết tinh hơi thở, là đã xảy ra sự tình gì sao. Bạch Hình Vũ vừa định muốn mở miệng do hỏi, liền nhìn đến rung lấm đem một quyển sách nhỏ đưa tới nàng trước mặt, hạ hạ nhìn xem Rốt cuộc tuyển nào hai vị ban cho Trang Đại Nhân tương đối thích hợp, vi Phu Hảo trước tiên thông tri Phụ Hoàng. Nàng nhớ tới phía trước Dung lắm nói qua phải cho Trang Đại Nhân ban hai vị Mỹ Nhân, nguyên bản cho rằng chỉ là tùy tiện tìm hai vị, lại không có tưởng đều là từ này đó tiến cung thế ra tiểu thư chúng tuyển chọn. Bạch hinh Vũ nhìn cười vẻ mặt không có hảo ý Dung lắm, này nơi nào là ban Mỹ Nhân A, này căn bản chính là chọn sự đi. Đặc biệt là ở nhìn đến quyển sách nhỏ bên trong nội dung lúc sau. Bạch Hinh Vũ trên mặt biểu tình càng là một lời khó nói hết. Nguyên bản cho rằng này chỉ là một hồi đại hình tuyển phi hiện trường, ai biết trừ bỏ tuyển phi ở ngoài, cư nhiên vẫn là đại hình loạn điểm nguyên lương hiện trường. Lúc này Bạch Hinh Vũ chỉ cảm thấy có thể ở trung biện pháp này người quả thực là quá tổn hại. Theo Vạn Hoa Yến tiến hành, nguyên bản tươi cười đầy mặt thế gia đại thần trên mặt biểu tình trở nên càng ngày càng gỡ ép, bởi vì bọn họ phát hiện chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng nữ nhi cuối cùng thế nhưng đều vào hoàng đế hậu cung. Ai ngờ có một ít đối thủ trong phủ, mà có thể tiến vào Cẩn Vương cùng Thụy Vương phủ thật là một cái cũng không có, lúc này bọn họ nếu không còn có phản ứng lại đây, kia bọn họ chính là thật sự choáng váng. Nhưng là việc đã đến nước này, nhìn từ đầu đến cuối đều là gợn sóng bất kinh Cẩn Vương cùng Thụy Vương, đã Xuân Phong đắc ý bệ hạ, bọn họ cũng đều biết, bọn họ này đó thế gia chỉ sợ là bị này phụ tử ba người cấp tính kế. Mà nhất tuyệt vọng chỉ sợ cũng phải kể tới những cái đó thế gia tiểu thư, tới thời điểm có bao nhiêu đắc ý. Lúc này liền có bao nhiêu hồng mất. Tuy rằng các nàng cuối cùng mục đích đồng dạng cũng là trở thành hoàng đế phi tử, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là thông qua phương thức này a. Vạn hoa hiến sau khi chấm dứt, Bạch Hình Vũ cùng dung lắm đi ở trên đường trở về, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đang ở chạy xe ngựa trước. Sa Phu đông nhiên dừng lại, may mắn ngồi ở bên trong xe rung lắm tay mắt lanh lẹ, đem Bạch Hình Vũ kịp thời hộ ở hồng rồi. Vương gia, là Trang Đại Tiểu Thư. Trang Tĩnh chẳng lẽ là muốn làm dung lấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Rốt cuộc dung lấm cấp trang ra ra chủ bàn cho hai vị này mỹ nhân thân phận nhưng không bình thường, trừ bỏ tuổi trẻ mạo mỹ ở ngoài, lại thân phận thượng càng là song ngược hiện giờ trang phu nhân thư thị. Chỉ là nhớ tới phía trước gặp mặt một lần, nay trang thị mẹ con ba người cấp bạch hình vũ cảm giác vẫn luôn là quái quái, trang phu nhân cùng trang nhàn đối nàng căm thủ phi thường rõ ràng, ngược lại là trang tĩnh, nhìn về phía ánh mắt của nàng giống như là, giống như là, Đang xem một cái không hiểu chuyện vãn bối giống nhau. Mặc dù là ở dung lấm xuất hiện lúc sau, nàng cũng chỉ là nhữ như mày, như cũng là bương trưởng bối phổ. Nếu Bạch hinh Vũ biết thư thị ngày thường là như thế nào bồi dưỡng chính mình nữ nhi lời nói, phỏng chừng là có thể đủ minh Bạch này nguyên nhân trong đó, Trang Tĩnh này nơi nào là bương trưởng bối phổ, nàng đó là bương trưởng tàu phổ. Liên ở Bạch hinh Vũ tưởng những việc này thời điểm, Trang Tĩnh đã đi tới xe ngựa bên ngoài, mở miệng nói đến, thần nữ muốn gặp Cần Vương Không biết vương gia vương phi có không giúp ta cái này vội, song việc chắc chắn thâm tạ. Không rảnh. Đang ở bên trong xe ngựa bạch hình vũ cảm giác được chính mình bả vai chấm xuống, vừa mới còn hảo hảo rung lắm lúc này đã hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt kẽ xỉu ở nàng bả vai phía trên. Ngoài xe trang tĩnh tựa hồ căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn xe ngựa, muốn phát hỏa, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nàng là cẩn vương thê, hiện giờ lại thành hoàng đế trang mỹ nhân, này sao được. đây chính là loạn luân a nàng cần thiết phải nhanh một chút nhìn thấy cẩn vương điện hạ làm hắn ngăn cản chuyện này chỉ là lần này vạn hoa hiến cẩn vương dung thức căn bản là không có tham gia cho nên ở bất đắc gì dưới nàng lúc này mới tới lựa chọn xin giúp đỡ Thủy vương Sừng sốt làm cái gì còn không mau hồi vương phủ còn không đợi trang tĩnh lại nói chút cái gì bên trong xe bạch hinh vũ lại lần nữa mở miệng nói lúc này bên trong xe ngựa rung lấm hơi thở trở nên càng ngày càng mầm manh trên người vậy cũng là như ẩn như hiện Này đó Bạch Hình Vũ đều là xem ở trong mắt, nhưng là lại không hề biện pháp. Trở lại vương phủ lúc sau, Bạch Hình Vũ lập tức liền mở ra trận pháp, bất luận kẻ nào không được ra vào, ngay cả Dung nhất đám người cũng không chút nào ngoại lệ. Ở An Trí Hảo Dung lắm lúc sau, Bạch Hình Vũ lúc này mới đem Dung nhất chờ một chúng ám vệ gọi vào chính mình trước mặt, nói một chút đi, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nàng lạnh giọng do hỏi. Đối mặt Bạch Hình Vũ chất vấn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là dung nhất khẽ cắn môi mở miệng hỏi đến, vương phi, vương ra hắn không có việc gì đi. Thấu chương xong Chương 690 xa xôi ký ức thi quỷ. Chương 690 xa xôi ký ức, thi quỷ. Yên tâm, hắn tạm thời không chết được. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, dung nhất đám người nháy mắt thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó lúc này mới đem phía trước sự tình từ từ kể ra. Thi quỷ. Bạch Hình Vũ cho mày, này gợi lên nàng càng thêm xa xôi ký ức. Hoặc là nói là nàng truyền thừa trong trí nhớ càng thêm xa xôi sự tình. Thấy Bạch Hình Vũ sắc mặt khó coi, Dung Nhất nói tiếp, hồi Vương Phi, việc này thiên chân vạn xác hiện giờ thi quỷ đã luân hãm hơn 10 cái tiểu thế giới, bởi vì này đó tiểu thế giới bên trong linh khí loãng, cho nên mãi cho đến không lâu phía trước tin tức mới truyền tới cửu trọng tiên. Chuyện này vẫn là ai biết? Bạch Hình Vũ tiếp tục hỏi đến, thi quỷ xuất hiện nhất định là nhân vi gây ra, hơn nữa người này tất nhiên không phải người thường đơn giản như vậy. chỉ thấy dung nhất lắc lắc đầu những cái đó tiểu thế giới nội linh khí loãng sinh hoạt ở bên trong người liền tính là có linh căn cũng không có cách nào bước vào tu luyện chi lộ đối với như vậy địa phương tiểu trọng thiên người lại sao có thể đặt ở trong mắt đâu nếu không phải vương gia ra lệnh cho ta chờ tìm kiếm thiên vân lệnh chỉ sợ đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đâu bạch hình vũ nghe xong có chút đau đớn xoa xoa cái chán trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn những cái đó xuất hiện thi quỷ tiểu thế giới là xử trí như thế nào điện hạ đã sai người đem sở hữu thi quỷ chém giết, bảo đảm không lưu hậu hoạn. Nghe được lời này, bạch hình vũ lâm vào trầm tư, chỉ sợ này còn chưa đủ. Thi quỷ vốn chính là từ người thi thể luyện chế mà thành, hơn nữa sức cuốn hút phi thường cường đại, bị bắt được, cán thương, thậm chí là cùng thi quỷ đãi ở bên nhau thời gian lâu rồi đều có khả năng cảm nhiễm. Nghĩ đến đây, bạch hình vũ như là hạ quyết tâm, một đóa màu trắng ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở tay nàng trung, màu trắng ngọn lửa hình dạng phi thường đặc thù, ở dung nhất đám người xem ra. Giống như là một cái đang ở nở rộ đoá hoa, nhưng là mỗi một mảnh cánh hoa lại như là một cái hồ ly cái đôi. Thức mau, này đóa màu trắng ngọn lửa chia ra làm chín, phân biệt dừng ở dung nhất chờ chín người trước mặt. Các ngươi mang theo ta thiên hỏa đi những cái đó xuất hiện thi quỷ tiểu thế giới, đem bên trong thi quỷ hoàn toàn tinh lọc. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Bạch Hình Vũ lại lần nữa trở lại trong phòng. Việc này dung lắm tuy rằng như cũ là hôn mê bất tỉnh, nhưng là sắc mặt tương so với phía trước sắc thật hảo rất nhiều. nói là nàng y di thuật cao minh nhưng là kỳ thật bạch hinh vũ cái gì cũng không có làm không thể hiểu được hôn mê sau đó lại không thể hiểu được chính mình hảo nhớ tới vừa mới dung nhất nói dung lẫm đã từng làm hắn đi tìm mặt khác thiên vân lệnh bạch hinh vũ đem chính mình kia khối thiên vân lệnh đem ra chỉ là vừa mới lấy ra không gian thấy nhìn đến thiên vân lệnh hóa thành một đạo bạch quang dung nhập dung lẫm trong cơ thể này hết thể phát sinh quá nhanh làm bạch hinh vũ căn bản là không có phản ứng thời gian mà ở cùng thời gian Chủ trọng thiên các nơi thiên vân lệnh vô luận là bị tìm được, vẫn là không có tìm được, đều biến mất không thấy, liền giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Từ trước chuyện như vậy cũng không phải không có phát sinh quá, nhưng là kia đều là ở mọi người tham gia song thiên vân bảng chuyện sau đó. Bất quá bởi vì thiên vân lệnh biến mất không có một chút dự triệu, thế cho nên đến bây giờ cũng không có người phát hiện, chỉ có bạch hình vũ biết, chỉ sợ lần này thiên vân lệnh biến mất lúc sau, tiếp theo liền sẽ không như vậy dễ dàng xuất hiện. Chỉ là hiện tại Bạch Hình Vũ cũng không biết sở hữu Thiên Vân Lệnh đã biến mất, bất quá liền tính là đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không tha ở trong lòng. Hơn nữa so sánh cùng Thiên Vân Lệnh, nàng đối dung lấm ngược lại là càng thêm tò mò. Phía trước nàng xem phi thường rõ ràng, dung lắm trên người hiện ra vậy, kia cũng không phải là bình thường vậy mà là hàng thật giá thật long lân. Bất quá nhớ tới dung lắm bản thân liền có một cái tiểu kim long, tuy rằng không biết dung lấm là như thế nào làm được. Nhưng là cái kia tiểu kim long trong cơ thể có phi thường nồng đậm long tộc huyết mạch còn lại là không thể nghi ngờ. Giống như là Bạch hinh Vũ, làm cá chép long chủ nhân, nàng trên người kỳ thật cũng là có thể mọc ra long lân. Nhoáng lên 10 ngày đi qua, Dung Lâm cũng ước chừng hôn mê 10 ngày. Trong lúc này, Bạch Huynh Vũ trừ bỏ chiếu cô Dung Lâm ở ngoài, chính là đang xem náo nhiệt. Bởi vì Hoàng đế Dung sách ra vạn hoa yến tào thao tác, làm đông đảo tân láo thế gia đều là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. ngược lại là những cái đó không có gì ý tưởng thế ra tránh được một kiếp kinh này một chuyện lúc sau bên trong hoàng thành phạm là hơi chút có chút tư sắc thân phận nữ tử không phải bị hoàng đế cấp loạn điểm nguyên lương phổ chính là bị nạp như hậu cung có thể may mắn may mắn còn tồn tại xuống dưới ít ỏi không có mấy mà này đó may mắn tránh được một kiếp thế gia tiểu thư cũng không dám lại ôm có cái gì ảo tưởng đối với các nàng tương đối cảm thấy hứng thú rõ ràng không phải dung thức cùng dung lắm hai vị vương gia mà là hoàng đế lúc này mới gần mấy tháng thời gian Này đó thế gia liền từ hoàng thượng rốt cuộc chịu nạp phi vui sướng bên trong may mắn lại đây, vẻ mặt đầy mặt ú sầu, tắc mới bao lâu thời gian, hoàng thành một nửa thế gia tiểu thư đều vào hoàng đế hậu cung. Dung lắm là ở thứ 15 thiên thời điểm tỉnh lại, ở tỉnh lại lúc sau, bạch hình vũ đầu tiên là xác định hắn không có chuyện lúc sau, sau đó lúc này mới cùng nàng nói lên thiên vân lệnh sự tỉnh Hoàng thành bên này bởi vì gả nữ mà vội phiên thiên, mà bên ngoài thế giới cũng không ngừng nghỉ. nửa tháng thời gian cũng đủ làm cho bọn họ phát hiện thiên vân lệnh biến mất chuyện này ngươi là nói thiên vân lệnh tiến vào ta trong cơ thể dung lâm vẻ mặt kinh ngạc nói đến ngay sau đó trong mày hắn cảm giác một chút thân thể của mình cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn đồng thời cũng không có cảm giác được thiên vân lệnh tồn tại chẳng lẽ sự dạ vân đình bên kia hoặc là bản thể bên kia xảy ra chuyện gì ngay sau đó hắn nhìn bạch huynh vũ nói hạ hạ ngươi hiện giờ còn có thể cảm nhận được thiên vân lệnh tồn tại bạch huynh vũ lắc, lắc đầu không cảm giác được. Hơn nữa, ở rung lấm hôn mê trong khoảng thời gian này, Bạch Hinh Vũ lo lắng Thiên vân lệnh sẽ đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, đã từng vô số lần tra xét qua thân thể hắn, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, phảng phất nàng phía trước nhìn đến chỉ là ảo giác mà thôi. Chỉ là dung lấm tựa hồ là nghĩ tới cái gì, trong lòng có so đo, nhìn về phía Bạch Hinh Vũ ánh mắt cũng trở nên có chút phức tạp. Hắn thật vất vả hạ quyết tâm, lại không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, này chẳng lẽ thật là ý trời không thành? Bất quá chuyện này thực mau đã bị hai người cấp vứt tới rồi sau đầu, ở tham gia năm sáu chàng tiệc cưới lúc sau, bạch hình vũ rốt cuộc là muốn khởi hành đi ngũ trọng thiên, nơi nào còn có một cái thi đấu đang chờ nàng đâu. Mà nguyên bản chuẩn bị cùng đi dung lẫm lại bởi vì thi quỷ sự tình không thể không bởi vậy thay đổi kế hoạch. Thi quỷ sự tình nguyên bản bọn họ suy nghĩ muốn nghiêm trọng nhiều, bởi vì dung nhất đám người cư nhiên ở những cái đó đã luôn hãm tiểu thế giới bên trong phát hiện người sống sót. Bọn họ xen vào người cùng thi quỷ chi gian. Bị bọn họ tập kích người sẽ biến thành thi quỷ, nhưng là bọn họ lại đối thi quỷ miễn dịch, thậm chí có thể thao tác những cái đó bị bọn họ cảm nhiễm quá thi quỷ. Nếu là dung nhất đám người có bạch huynh vũ cấp cửu thiên hồ hỏa hộ thân, nói không chừng lúc này cũng đã trúng chiêu. Thấu chương xong Chương 691 nhẹ nhàng bắt lấy viện trưởng tuyên bố nhiệm vụ. Chương 691 nhẹ nhàng bắt lấy viện trưởng tuyên bố nhiệm vụ. Bạch huynh vũ trở lại đạo hoa học viện, trước hết nhìn đến không phải nên đón chính mình người. mà là nhìn đến tên của mình xuất hiện ở nhiệm vụ bảng thượng, hơn nữa khen thưởng còn không thấp. nhìn nhìn lại tuyên bố nhiệm vụ người, hảo gia hỏa, cư nhiên là văn nhân viện trưởng. này thật đúng là nhân sinh nơi trốn là kinh hỷ. bạch hinh vũ trong miệng lẩm bẩm, mà liền tại đây ngắn ngủn thời gian nội cũng đã có rất nhiều người chú ý tới nàng. tuy rằng bạch hinh vũ ở đi vào đạo hoa học viện không bao lâu liền bởi vì đủ loại nguyên nhân bịt kín đôi mắt, nhưng là người nổi tiếng nhiều thị phi, hiện tại nàng tháo xuống đôi mắt thượng lụa trắng. cũng như cũ có không ít người nhận ra nàng. Nhận thấy được chung quanh nhìn chăm chú chính mình ánh mắt càng ngày càng nhiều, bạch hình vũ cảnh giác nhìn chung quanh. Đừng làm nàng chạy. Không biết hai hô một câu, mọi người không hẹn mà cùng hướng tới bạch hình vũ nơi phương hướng đánh tới. Mà bạch hình vũ còn lại là mấy cái lấp mình, tránh thoát này đó điên của người, liền ở này đó người chuẩn bị lại lần nữa động thủ thời điểm, lại phát hiện bọn họ muốn động thủ đối tượng đã hư không tiêu thất. Tìm. Nàng nhất định chạy không xa Nhất định phải ở văn nhân viện trưởng phát hiện nàng phía trước tìm được nàng. Nói mọi người liền lập tức giải tán, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Liên ở này đó người rời đi, Bạch Hinh Vũ thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa một thân cây thượng, một bên vô chính mình ngực phun tào đến, những người này thật là quá điên cuồng. Bạch Hinh Vũ nhìn nhìn nhiệm vụ bảng thượng chính mình lấy cực đại tên, đi vào nhiệm vụ đường, tiến lặng tiếp nhiệm vụ. Ngay sau đó nàng đi vào giao nhiệm vụ địa phương, đối với bên trong phụ trách đệ tử chỉ chỉ trên cùng cái kia nhiệm vụ sau đó nói đến ta muốn giao nhiệm vụ tên kia phụ trách đệ tử kết quả bạch hình vũ trong tay lệnh bài lại không có xem bạch hình vũ liếc mắt một cái trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói đến lại tới tháng này đều đã là thứ 98 lần lần này phỏng trường lại là giả thật khi ta hảo lửa a ngay sau đó hắn lấy ra một khối lệnh bài làm bạch hình vũ đưa vào linh lực chuẩn xác mà nói là làm ngọc hành đưa vào linh lực xác nhận thân phận để ngừa có người giả mạo bạch hình vũ số lượng đem chính mình linh lực đưa vào tiến lệnh bài nội Nguyên bản mục chất lệnh bài nháy mắt khôi phục sinh cơ, Thấy này hết thể đệ tử nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lúc này hắn mới phát hiện, vừa mới tiếp nhiệm vụ người cư nhiên chính là Ngọc Hành bản nhân. Ngọc! Ngọc Hành đan sư, như thế nào là ngươi? Bạch Hinh Vũ đối với trên mặt hắn kinh ngạc biểu tình phi thường vừa lòng, sau đó mở miệng nói đến, ta tới tiếp nhận vụ a, không thể sao? A, Này, đảo không phải là không thể. Chính là vì cái gì cố tình là nhiệm vụ này đâu. Bất quá liền tính hắn lại như thế nào kinh ngạc, Bạch Hinh Vũ hoàn thành nhiệm vụ đây là không thể phủ nhận sự thật, cho nên hắn vẫn là thành thành thật thật đem nhiệm vụ lần này khen thưởng một chi một chất trâm cải giao cho nàng. Nghe nói này chi châm cải là văn nhân viện trưởng tự mình điêu khắc bên trong ẩn chứa ba đạo viện trưởng toàn lực một kích, ba đạo kim tiên toàn lực một kích, này tuyệt đối là ở sống chết trước mắt bảo mệnh vũ khí sắc bén, cũng khó trách vừa mới những người đó sẽ như thế điên cuồng Cùng này so sánh... Trông ở ngoài những cái đó linh thạch ngược lại là có vẻ không như vậy quan trọng theo bạch hình vũ đệ trình nhiệm vụ nhiệm vụ bảng thượng có quan hệ với tìm kiếm nàng cái kia nhiệm vụ cũng tùy theo biến mất nhận thấy được bạch hình vũ tầm mắt tên kia phụ trách chuyên môn kết toán khen thưởng đệ tử mở miệng nói đến kỳ thật ngọc hành đàn sư nếu ngươi muốn hủy bỏ có thể đi tìm viện trưởng không cần như thế phiền thoái. chính là ta không cảm thấy phiền phải a này có thể so tìm viện trưởng mau nhiều nói xong bạch hình vũ liền cười rời đi Mà nhiệm vụ đã hoàn thành tin tức cũng ở trong thời gian ngắn nhất bị tất cả mọi người biết, mọi người đều sôi nổi tới do hỏi, rốt cuộc là ai tiệt hồ bọn họ nhiệm vụ, chẳng lẽ không biết chắn người tiền tài giống như giết người cha mẹ sao. Nhưng là đương biết được hoàn thành người thế nhưng là ngọc hành bản nhân thời điểm, mọi người trên mặt biểu tình đều biến phi thường xuất sắc, đặc biệt là những cái đó kêu gào phải cho người nhan sắc xem đệ tử, tức khắc có loại không biết nên đi con đường nào xấu hổ. Bất quá bạch hình vũ cũng mặc kệ những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bắt được khen thưởng lúc sau nàng thuận tay liền đem châm cài cắm ở chính mình trên tóc. Bởi vì là một chất, hơn nữa hình thể cũng không phải rất lớn, cho nên giờ dạy học hoàn mỹ giấu ở tóc bên trong mà không bị phát hiện. Mà bên kia, văn nhân viện trưởng cùng nguyên viện trưởng lúc này đang ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, mà các nàng nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên chính là bạch hình vũ. Ngọc hành kia sự kiện còn may mà viện trưởng ra mặt mới có thể bình ổn. Văn nhân viện trưởng vây vây tay, không thèm để ý nói. nói đến cùng ngọc hành cũng là những người đó ân nhân cứu mạng bọn họ không nghĩ báo ân nguyên bản chính là bọn họ sai liền ở hai người nói chuyện phiếm khoảnh khắc một người đệ tử chạy chậm đi vào hai người bên người thở hổn hển nói viện trưởng ngọc hành đan sư đã trở lại chúng ta đã biết kỳ thật ở nhiệm vụ hoàn thành kia một khắc văn nhân viện trưởng cũng đã cảm giác được nếu đã đa đã trở lại kia kế tiếp sự tình liền phải phiền toái nguyên viện trưởng văn nhân viện trưởng đối với nguyên viện trưởng cười nói đến nhìn nguyên viện trưởng rời đi bóng dáng Văn nhân viện trưởng thuận miệng hỏi đến, hoàn thành nhiệm vụ chính là nạp lan hoa vẫn là nạp lan tâm. Rốt cuộc ở toàn bộ đạo hoa học viện cũng, cũng chỉ có hai người kia cùng bạch hình vũ đi gần nhất, căn cứ nước phủ xa không chảy ruộng ngoài tính tình, cho nên hai người kia hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính là tối cao. Đều không phải. Nghe được cư nhiên đều là, văn nhân viện trưởng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, kia rốt cuộc là ai. Ở mọi người ấn tượng bên trong, luyện đan sư phổ biến đều là tu vi không cao. Bao gồm nguyên viện trưởng như vậy Đức cao vọng trọng luyện đan sư cũng là như thế, nhưng là văn nhân viện trưởng lại một chút không có xem thường Ngọc Hành ý tứ. Mặt khác luyện đan sư tu vi không cao nguyên nhân là bởi vì bọn họ đem đại bộ phận thậm chí là sở hữu trải qua đều đầu nhập đến luyện đan bên trong, căn bản là không có bao nhiêu thời gian tu luyện, nhưng là Ngọc Hành lại không giống nhau, nàng thiên phú chi cao là văn nhân viện trưởng trước đây chưa từng gặp. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế nàng có thể dễ như trở bàn tay đạt tới những người khác cả đời khả năng đều không đạt được độ cao, cũng bởi vậy có nhiều hơn thời gian dùng ở chuyện khắc thượng, tỷ như tu luyện, tỷ như nghiên cứu trận pháp cùng vẽ bừa Là Ngọc Hành đan sư chính mình. Nghe được đệ tử nói như vậy, văn nhân viện trưởng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, trên mặt lại hiện ra bất đắc dĩ tươi cười. Thôi thôi, nguyên bản tưởng cấp này tiểu nha đầu một chút giáo hấn. lại không có nghĩ đến ngược lại là bị nàng cấp bày một đạo văn nhân viện trưởng bất đắc dĩ nghĩ mà bên kia bạch huynh vũ trở lại chính mình chỗ ở nàng rời đi khi gieo trồng các loại cây nông nghiệp lúc này đã thành thục ngay cả rau dưa cũng đều đã thu hoạch vài cha này trong đó liền bao gồm bạch ngọc lúa bạch huynh vũ kết quả con dối thiếu nữ đưa qua túi chữ vật bên trong tràn đầy đều là bạch ngọc gạo mỗi một cái đều là tinh ánh dịch tấu giống như từng viên thiên nhiên thủy tinh giống nhau dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên thấu chương xong Chương 692 tứ bất tượng. Chương 692 tứ bất tượng. Bạch Hinh Vũ đem một ít bạch ngọc gạo phùng ở trong tay, từng viên no đủ gạo xúc thủ sinh ôn, để sắt vào nghe thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt mà hương. Đem túi chữ vật thu hảo, ngay sau đó nàng lại ở đồng ruộng tuần tra, đỏ dựng cà chua, do nộn dưa leo, còn có so chậu rửa mặt còn muốn đại dưa hấu. Chờ đến nguyên viện trưởng tới tìm Bạch Hinh Vũ thời điểm, vừa lúc nhìn đến Bạch Hinh Vũ ngồi ở trên ghế nằm. trong lòng ngực chính ôm nửa cái đại dưa hấu mỹ tư tư ăn nhìn thành thơi thành thơi bạch hình vũ nguyên viện trưởng liền giận sôi máu ngươi nha đầu này còn biết trở về bạch hình vũ thấy nguyên viện trưởng tuy rằng thanh thế to lớn nhưng là trong mắt lại phí du chút nào tức giận liền biết hắn là trang ta đương nhiên phải về tới rồi không phải còn muốn đi ngũ trọng thiên tham gia thi đấu sao ngươi biết liền hảo ngày mai sáng sớm xuất phát lần này nếu lại đến chế, buồn viện trưởng liền trực tiếp đem ngươi ném ở chỗ này bạch huynh vũ gật gật đầu Tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó hỏi tiếp đến, viện trưởng, lúc này đây sẽ không tái xuất hiện cái gì tài chính không đủ sau đó làm chính chúng ta thu thập luyện đan sở yêu cầu linh dược như vậy khổ sở sự tình đi. Đối này, nguyên viện trưởng chỉ là hư một tiếng nói, sẽ không, ngũ trọng thiên loại địa phương kia, ngươi nếu là có thể tìm được linh dược tính ngươi lợi hại. Bạch Hinh Vũ nhìn nguyên viện trưởng rời đi bóng dáng không biết suy nghĩ cái gì. Ở trở về trên đường. nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút chính mình truyền thừa ký ức phát hiện ở chính mình truyền thừa trong trí nhớ có quan hệ với ngũ trọng thiên giới thiệu cùng hiện giờ ngũ trọng thiên không nói là khác nhau như trời với đất đi kia quả thực là không hề quan hệ ở nàng truyền thừa trong trí nhớ ngũ trọng thiên là cửu trọng thiên bên trong nhất giàu có sinh cơ một mảnh đại lục từ cửu trọng thiên thần bí nhất sinh linh bạch lộc bảo hộ nhưng là lại không biết vì sao trong một đêm bạch lộc biến mất ngũ trọng thiên hoàn cảnh đã xảy ra cực đại xoay ngược lại Sở hữu thực vật điêu tản, sinh hoạt ở ngũ trọng thiên linh thú cũng là chết chết trốn trốn, có thể sinh tồn xuống dưới thực lực đều không dùng kinh thường. Tới với ngũ trọng thiên vì sao sẽ biến thành cái dạng này, không có người biết. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hinh Vũ sớm đi tới đi thông nhị trọng thiên truyền tống trận, thông qua nhị trọng thiên đi đến tam trọng thiên, sau đó lại là tứ trọng thiên, cuối cùng mới là ngũ trọng thiên. Bởi vì muốn thông qua tứ trọng thiên, mà tứ trọng thiên chúng cũng không có bố trí truyền tống trận. cho nên toàn bộ quá trình đại khái yêu cầu mấy tháng thời gian, hiện giờ đúng là thông qua tứ trọng thiên an toàn nhất thời gian, cho nên nguyên viện trưởng mới có thể như thế nôn nóng. Nguyên bản cho rằng chính mình đã tới cũng đủ sớm, lại không có nghĩ đến có người so với hắn còn muốn sớm. Đường Minh ở nhìn đến bạch hình vũ thời điểm, nàng trên mặt hiện lên một mặt phức tạp thần sắc, ngay cả vừa mới lam hoa âm ở bên thai hắn lời nói cũng không có nghe rõ, chỉ là tùy ý phụ họa Mà lam hoa âm nhìn chính mình ái nhân thất thần, theo tâm mắt. Tự nhiên cũng phát hiện Bạch Hình Vũ thân ảnh, nàng gắt gao cắn miệng mình, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ nàng có phải hay không Bạch Thần Hy, nàng nhất định phải thừa dịp cơ hội này diệt trừ người này. Mà Bạch Hình Vũ đâu, còn lại là quan sát nổi lên nhàn rỗi nhàn chán quan sát nổi lên trên mặt đất truyền tống trận. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, Bạch Hình Vũ tổng cảm thấy cái này trận pháp mạc danh có loại quen thuộc cảm, thật giống như là ở địa phương nào gặp qua giống nhau, nhưng là rồi lại không thể hiểu được có loại không khỏe cảm. Lúc này phiêu miểu đột nhiên mở miệng nói đến, chủ nhân, cái này bố trí truyền thống trận người thủ pháp cùng ngươi giống như A. Phiêu miểu nói một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, thật đúng là như thế, nhưng là bạch hình vũ lại lắc lắc đầu, bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nói đến, vui đùa cái gì vậy, ta như thế nào sẽ bố trí ra như vậy chẳng ra cái gì cả trận pháp, ta nhắm mắt lại đều so cái này hoa hảo. Ở bạch hình vũ xem ra, nay trận pháp tuy rằng một ít địa phương cùng chính mình thói quen rất giống, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Có lẽ chẳng qua là tương tự thôi, hơn nữa trừ cái này ra địa phương khác căn bản chính là lung tung rối loạn, quả thực chính là tứ bất tượng, điển hình chiếu hổ lô hòa gáo, còn không có hòa hảo. Cái này trận pháp nhìn qua đã thật nhiều năm, rất nhiều dấu vết đều là sau lại mới xuất hiện, nghĩ đến hẳn là trận pháp xuất hiện vấn đề sau đó làm những người khác tới chữa trị, lại bởi vì không phải cùng cá nhân, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Phiêu miểu bình tĩnh phân tích nói. Phiêu miểu, người nơi đó có hay không phòng ngừa choáng vắng đường? Bạch Hinh Vũ trầm tư sau một lát, đột nhiên mở miệng nói đến: Có là có rồi, nhưng là ngươi muốn cái này làm cái gì? Phiêu Miểu nghi hoặc nói, nhưng là vẫn là đem một viên mãi màu trắng đường cầu đưa tới Bạch Hinh Vũ trong tay. Đương nhiên là ăn lạc, cứ như vậy truyền tống trận sẽ sinh ra rất nghiêm trọng di chứng. Ta nhưng không nghĩ thể nghiệm một chút. Nói, Bạch Hinh Vũ tùy tay đem đường cầu ném vào trong miệng, nại hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Một khi đã như vậy, chủ nhân ngươi muốn hay không thử chữa trị một chút ta liền tính là không vì người khác, cũng muốn vì chính mình sao. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, chữa trị không được. Như vậy to lớn trận pháp, trừ bỏ sở yêu cầu tài liệu đặc biệt hy hữu ở ngoài, tiếp theo chính là yêu cầu bảy trận người có được thâm hậu tu vi. Ở điểm này, Bạch Hình Vũ hiển nhiên là không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa truyền tống trận là sở hữu trận pháp bên trong nhất phức tạp trận pháp, bởi vì nó không chỉ là một tòa trận pháp sự tình, mà là hai tòa thậm chí là số tòa trận pháp. Vì cái gì hiện tại không ai có thể đủ tiến vào bắt trọng thiên, đó là bởi vì từ bảy trọng thiên đi thông bắt trọng thiên duy nhất một cái lộ đã biến mất. liền ở hai người nói chuyện thời gian, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, mà Bạch Hình Vũ cũng phát hiện càng ngày càng nhiều người tầm mắt dừng ở chính mình trên người, này đó trong tầm mắt tràn ngập phẫn nộ, thậm chí là sắc ý. Cái này làm cho Bạch Hình Vũ có chút không thể hiểu được, nhưng là không chờ nàng nghĩ nhiều, liền nhìn đến nguyên viện trưởng đi đến trận pháp mảnh đất trung tâm, đôi tay kết ấn. đang chuẩn bị khởi động trận pháp. Theo trận pháp khởi động, trung quanh xuất hiện từng đạo màu lam quang hoàn đem mọi người bao quanh vây quanh, sau đó ngay sau đó chính là một trận kịch liệt chấn động, ngay sau đó truyền tống trận nổi tất cả mọi người biến mất ở tại chỗ. Mà Bạch Hình Vũ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. sau đó theo bản năng nhắm hai mắt lại, chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trước mắt cảnh tượng đã sớm đã thay đổi. Nơi này chính là nhị trọng thiên. Bạch Hình Vũ không có quan trung quanh bởi vì truyền tống trận di chứng mà dẫn tới sắc mặt tái nhợt mọi người, mà là lo chính mình bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Ở xuất phát phía trước, Nguyên Viện Trưởng liền nói quá, bởi vì truyền tống trận không thể đủ liên tục cưới, nếu không thân thể sẽ chịu không nổi, cho nên bọn họ sẽ ở nhị trọng thiên hơi làm nghỉ ngơi, hai ngày sau cùng nhị trọng thiên tham gia thi đấu người cùng nhau xuất phát. Lúc này các nàng ở vào địa phương tên là Ô Mai Trấn, đi ra truyền tống trận, một người lao giả chính ta ở cách đó không xa hồ đã là chờ đã lâu. Ta đã cho các ngươi an bài chỗ ở, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, hai ngày lúc sau xuất phát, tận lực không cần gây chuyện thị phi. Nguyên viện trưởng dặn dò nói đến. Thấu chương xong. Chương 693 bán phụ trận. Chương 693 bán phụ trận. Lúc này Bạch hinh Vũ đi ở rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, ngẩng đầu nhìn lại, là có thể đủ nhìn đến không trung bên trong huyền phủ vài tòa đảo nhỏ. Này đó đến cùng nhất trọng thiên vân hải thành là không giống nhau. Vân Hải Thành tuy rằng cũng sẽ phiêu phù ở không trung, nhưng là trên thực tế hắn vật dẫn là xương mù linh, hơn nữa bởi vì nguyên nhân này, hắn vị trí là sẽ di động. Nhưng là hiện tại nàng trước mặt này vài tòa phù không đảo lại không phải cái dạng này, bọn họ là trực tiếp phiêu phù ở không trung, hơn nữa ở độ cao thượng cũng cùng từ trước Vân Hải Thành không có bất luận cái gì có thể so tính. Đi vào ô mai Trấn phường thị, mới vừa vừa đi gần, một cổ phồn hoa hơi thở liền ập vào trước mặt, tùy ý có thể thấy được phi hành linh thú. Cùng nhất trọng thiên thích một sừng thú phi mã này một loại phi hành linh thú bất đồng chính là, nhị trọng thiên tu luyện giả nhóm đối với hạc loại phi hành linh thú yêu sâu sắc. Mà ở phương thị có thể nhìn đến linh thú chủng loại cũng đại đa số lấy hạc loại linh thú là chủ, thậm chí có người vì được đến càng thêm ưu tú hạc loại linh thú chủng loại, sẽ làm hai loại bất đồng linh xứng, đến ra càng thêm ưu tú chủng loại, cũng chính là việc làm tập giao. Sách này đó linh hạc so với trong không gian vân trung hạc quả thực đều kém xa. trong không gian phiêu miểu ngữ khí khinh thường nói đến bạch huynh vũ nghe vào một cái quầy hàng trước mặt nhìn trong đó một con màu trắng linh hạc nói đến có sao ta nhưng thật ra cảm thấy rất xinh đẹp lông chim bạch như tuyết quan như mặt trời lặn dạng mây đỏ nhất cử nhất động đều lộ ra ưu nhã tựa như tinh linh giống nhau nghe được bạch huynh vũ nói như vậy phiêu miểu tức khắc liền không phục đẹp chứ không xài được đem đừng nói ta dưỡng vân trung hạc, chính là phì phì cái kia vật nhỏ đều so với bọn hắn hữu dụng miêu Phảng phất là vì chứng minh phiêu miểu theo như lời nói, trong không gian phì phì không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong lòng ngực, đánh một cái đại đại ngáp. Bạch Hình Vũ đi qua chuyên môn bán linh thú địa phương, ngay sau đó ánh vào mi mắt chính là hai sần đan sen có hứng thú cửa hàng. Tà đi dạo hữu nhìn một cái, cùng này so sánh, nhất trọng thiên phường thị thật là muốn so nhị trọng thiên muốn loạn một ít. Đến gần một nhà chuyên môn bán bùa chú cửa hàng, cửa hàng tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất chỉ là một ít cơ sở chú giá cả nói cũng phi thường công chính, nhưng là mặc dù là như thế, đùa chú đối với giống nhau tu luyện giả, đặc biệt là những cái đó tu vi không cao người tới nói, như cũng là một cái hàng xa xỉ. Bạch Hinh Vũ cũng không có ở lầu một nhiều làm lưu lại, lập tức đi vào lầu hai. Lầu hai bảy biện bùa chú rõ ràng muốn so lầu một cao hơn vài cái cấp bậc, đương nhiên, giá cả còn lại là cao hơn không ngừng vài cái cấp bậc. Điếm Tiểu Nhị nhìn đến Bạch Hinh Vũ lúc sau, liền vẫn luôn yên lặng đi theo nàng bên người. ở phát hiện nàng trong mắt cũng không có mua sắm đùa chú dục vọng thời điểm không khỏi mở miệng hỏi đến vị tiên tử này xin hỏi ngài yêu cầu cái gì chút cái dạng gì bùa chú a bạch hinh vũ nhìn điếm tiểu nhị liếc mắt một cái sau đó trực tiếp mở miệng nói đến ta không phải tới mua bừa chú lời này vừa nói ra điếm tiểu nhị đầu tiên là sửng sốt bất quá hắn lại không có phát hỏa nếu không phải tới mua kia tự nhiên chính là tới bán bừa chú nghĩ đến đây hắn thật cẩn thận mở miệng nói đến xin hỏi ngài là muốn bán bừa chú sao Mạch huynh Vũ nhìn Điếm Tiểu Nhị, hơi hơi mỉm cười, "Không phải bùa chú, mà là phù trận." Nghe được phù trận hai chữ, Điểm Tiểu Nhị không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. "Phù trận, kia chính là chỉ có đỉnh cấp bùa chú sư ở có thể chế tạo ra trận pháp." Một cái có thể vẽ ra phù trận bùa chú sư chính là một chút đều không thể so một cái trận pháp sư muốn tới nhược. Bất quá hiện giờ có thể làm được điểm này bùa chú sư thiếu chi lại thiếu, càng đừng nói, rất nhiều phức tạp phù trận đã sớm tại rất sớm rất sớm trước kia cũng đã biến mất. vị tiên tử này ngài vừa mới nói chính là phù trận sao điếm tiểu nhị lại lần nữa xác nhận đến bạch hinh vũ gật gật đầu sau đó đem một cái một chất hộp đem ra ở điếm tiểu nhị trước mặt mở ra hộp gỗ bên trong chính là một bộ nhất giản dị phòng ngự phù trận phù gia tụ linh trận hiệu quả ở nhà lữ hành tu luyện chuẩn bị thần khí điếm tiểu nhị nhìn hộp bên trong kia 32 mươi hai phiến phiếm hoa văn bừa chú không sai này xác thật là phù trận bởi vì chỉ có phù trận mới có thể làm mỗi một lá bừa mặt trên hiện ra đặc thù hoa văn hơn nữa mỗi một bộ phụ trận mặt trên hoa văn đều là độc nhất vô nhị tương đương với thân phận chứng giống nhau tồn tại đặc biệt là này bộ phụ trận cư nhiên là dùng bạch ngọc chế tác mà thành so với lá bửa bạch ngọc muốn càng thêm kiên cố phản chi chế tác khó khăn cũng sẽ lớn hơn nữa vị tiên tử này chuyện này ta không thể tự tiện làm chủ còn thỉnh ngài theo ta đi phòng cho khách quý chờ một lát điếm tiểu nhị ngữ khí cung kính nói đến hảo ở điếm tiểu nhị dẫn dắt dưới bạch hinh vũ đi tới một cái trang hoàng sa hoa phòng Sau đó lục tục có thị nữ đem các loại điểm tâm, linh quả, trà cấp bưng đi lên làm nàng hưởng dụng, mãi cho đến cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, Điếm Tiểu Nhị lúc này mới yên tâm rời đi. Ở Điếm Tiểu Nhị rời khỏi sau, Bạch Hinh Vũ cầm lấy một khối điểm tâm đặt ở trong miệng, sau đó đối với một bên thị nữ mở miệng hỏi đến, "Ngươi có biết kia phủ không đảo thượng trụ chính là người nào?" Nghe được Bạch Hinh Vũ dò hỏi phù không đảo, thị nữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói đến, "Tiên tử hẳn là vừa tới đến nhị trọng tiên đi." Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, ta xác thật vừa tới nhị trọng thiên không lâu, cho nên đối nơi này cũng không phải thực hiểu biết. Khó trách, phụ không đảo ở nhị trọng thiên tuy không tính thường thấy, nhưng là số lượng không có trước kia cũng có 800, mà này đó phụ không đảo đại bộ phận đều nắm giữ tại thế gia trong tay, chúng ta như vậy tiểu nhân vật ngay cả đi lên nhìn xem cũng là không thể. Bạch Huynh Vũ nghe ra thị nữ ý tứ trong lời nói, đại bộ phận, kia tiểu bộ phận đâu, ở ai trong tay, cái này, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ta chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ mà thôi, tiên tử vẫn là không cần hỏi lại. Nàng nhìn ra thị nữ cũng không có nói lời nói thật, bất quá lại không có khó xử nàng, liền như thị nữ theo như lời, nàng bất quá là một cái nho nhỏ thị nữ, liền tính là biết cũng bất quá là tin vỉa hè mà thôi. Nhưng là chỉ bằng mượn thị nữ vừa mới thái độ, như cũ có thể biết, ở nhị trọng thiên, phụ không đảo hẳn là một chung rất quan trọng tài nguyên, bằng không sẽ không làm thế ra như thế nhìn chúng. Sau đó chính là hiện giờ có một bộ phận cũng không có nắm giữ tại thế gia trong tay, mà là ở một vài người khác hoặc là một khác cổ thế lực trong tay. Mà này đó thế gia đối với này cổ thế lực rõ ràng là phi thường kiên kỵ. Bên này các nàng đối thoại vừa mới kết thúc, cửa phòng đã bị đẩy ra, một cái nhỏ nhỏ gầy gầy, dâu hoa dâm tiểu lão đầu đi đến. Ở nhìn thấy bạch hình vũ lúc sau, tiểu lão đầu đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nói đến, ta là nơi này quản sự, họ đào, ngài kêu ta đảo quản sự là được. Xin hỏi tiên tử đại danh, Ngọc Hành. Nàng trực tiếp biểu lộ chính mình thân phận, kỳ thật liền tính là nàng không nói, bạch Huynh vũ phòng trường vị này đảo quản sự cũng đã sớm đã biết, đến không bằng chính mình chủ động nói ra, còn có vẻ tương đối chân thành một chút. Thấu trương xong